chu xương ấp gương mặt tươi cười tức khắc nhan trụ hoán hận nói ta vội đến dùng liền nhau thiện thời gian cũng chưa ngươi còn nói thiếu ngươi nhưng thật ra hảo cái gì sống đều làm ta làm chính mình ở chỗ này thanh nhàn bồi tiểu hoàng đế ta thật là ghen a tô bá ngọc ý cười hơi nùng ngươi ta có thể trao đổi chu xương ấp cứng đờ lập tức vây vây tay miễn ta nhưng không thích giả thần giả quỷ cũng không kia kiên nhận giáo tiểu hoàng đế tô bá ngọc cười than một tiếng xoay người hướng mật đạo đi đến trở về đi Chu Sương ấp hoán niệm thở dài, đuổi kịp hắn, ta thật là ghen ghét tiểu hoàng đế, sớm biết làm ngươi địch nhân có thể được đến ngươi thời thời khắc khắc chú ý, ta lúc trước liền không làm ngươi tâm phúc. Đi ở phía trước Tô Bá Ngọc cười to ra tiếng, bước chân một đốn, chờ hắn đi đến bên người, liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết địch nhân cùng tâm phúc bất đồng sao. Chu xương ấp điếu môi, u hoán loát rũ xuống sợi tóc, một cái có ngươi nhớ, một cái bị ngươi vứt chi sau đầu, bỏ mặc. Tô Bá Ngọc cười lắc lắc đầu nhìn chằm chằm hắn hơi mang vũ mị nghiêng trọn trường mắt tâm phúc có thể cùng ta thiên trường địa cửu cùng chung thiên hạ địch nhân lại là tác dụng tẫn sau tan xương nát thịt hồn phi phách tán ngươi muốn chính là thật sự là người sau sao, sao. chu xương ấp trên mặt một cái chớp mắt tràn ra miệng cười ánh mắt lộng lây bắt mắt cười giơ tay chế trụ hắn cánh tay đi thôi đi bồi ngươi tiểu hoàng đế chơi đi ta ở tử vân điện chờ ngươi Tử thân điện thương lăng nguyệt trở về không đến một khắc ngự y còn tự cấp nàng xử lý chân tô bá ngọc tiến đến yết kiến tiến vào phòng ngủ làm sau lễ, thần sơ với cương vị công tác, làm hại bệ hạ huy chứ mắt cá chân, thần có tội. Thương lăng Nguyệt vẻ mặt đau khổ nhìn về phía giả mù xa mưa hắn, áp xuống đáy lòng chán ghét, vội vàng cười khổ nói: "A huynh mau mời khởi, là chấm ở Hoàng Văn quán không cẩn thận, không dám hảo ghế, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi vì chấm xử lý triều sự liền đủ vất vả, còn đừng như vậy, nếu không chấm muốn tự trách." Tô Bá Ngọc lúc này mới lên, xem nàng trên trán đau đến tất cả đều là mồ hôi lạnh, cung kính nói: thần đa tạ bệ hạ khoan hồng độ lượng nói xong đến gần đang ở lấy thiêu đốt cồn cho nàng trà lau khơi thông huyết mạch ngựa y y do hỏi nàng chân thương tình huống rối tay nói ngươi lui ra đi ta tới hầu hạ bệ hạ ngự y tự nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn kính cẩn nghe theo nhường ra vị trí tô bá ngọc tiếp nhận bông liền quỳ gối chân bước lên nặng nhẹ vừa vặn tốt trà lau thủ pháp thuần thục tự nhiên đau đớn thế nhưng quả thật là so các ngự y trà lau khi giảm bớt rất nhiều thương lăng nguyệt tuy ghét hận hắn nhưng lúc này không thể không thừa nhận hắn hầu hạ người thật là có một tay bị tô triều ân quá hảo nàng thật là được lợi vô cùng tô triều ân cũng liền làm như vậy chuyện tốt nghĩ tầm mắt biên ngưng hắn trà lau tay cùng sưng đến cùng màn thầu dường như mắt cá chân miên cương cười vui nói không nghĩ cảm kích nói nói vẫn là a huynh sắt đến thoải mái chấm hiện tại đều không thế nào đau làm phiền a huynh tô bá ngọc nước mắt cung kính xem nàng thấy nàng nhu huyển khuôn mặt thượng cảm xúc đã là che giấu rất khá bất động thanh sắc cười nói Bệ hạ thoải mái thần liền an tâm rồi, này thủ pháp là thần cùng cha nuôi sở học, hắn tuy tội ác mang doanh, nhưng như thế nào hầu hạ hảo bệ hạ lại cũng dạy thần không ít. Thương Lăng Nguyệt không biết hắn lời này hay không có khác dụng ý, cẩn thận châm trước cười nói, việc nào ra việc đó, Tô Triều Ân có tội, nhưng có công sự cũng không thể bởi vì tội lỗi liền bao phủ, đây mới là vì đế giả đường có lòng dạ. Tô Bá Ngọc nghe vậy, ngón tay hơi dừng một chút, mắt phượng theo sau không lộ thanh sắc phiếm đi ngoài kính ý cười, bệ hạ anh Minh. thương lăng nguyệt ra vẻ mặt đỏ cười ha hả nói những cái đó nô tài còn chưa tính a huynh không cần cho chấm tân buốc chấm chính là cái hồ đồ chủ nhân chỗ nào có cái gì anh minh chấm vừa rồi nói vẫn là ngày gần đây lão sư sở giáo Thằng ngãi này còn ở thử nàng thật là xin năng đáng chết tô bá ngọc tô bá ngọc thu hồi tầm mắt biên tiếp tục tiểu tâm cho nàng trà lao biên hỏi phượng thị Lang quả có thực học thương lăng nguyệt nghe vậy ánh mắt ám loé loé lời này xác thực là trương huyền chân sở giáo nhấp môi dưới cũng không tiết lộ Có lệ cười nói, đúng vậy, còn muốn đa tạ A huynh cho chấm tuyển cái hảo lao sư. Tô bá ngọc kính cẩn nghe theo cười nói, là bệ hạ thông tuệ. Sau khi nói xong qua sau một lúc lâu sát xong rượu, hán tiểu tâm đem nàng chân nâng phóng tới trên giường. nay hơn 10 ngày muốn nằm trên giường tu dưỡng, bệ hạ nhẫn nhẫn, thực mo đã vượt qua. Hơn 10 ngày chân mới có thể hảo, hoàng văn quán là đi không được, lâm triều cũng không thể thượng, muốn lãng phí thời gian dài như vậy, thương lăng nguyệt thẩm than khẩu khí rửa vào đầu giường. trên mặt hiện lên lại là mang theo giải thoát hận không thể ăn mừng một phen ý cười đối hắn nói có thể không đi lâm triều chấm lại ở trên giường nhiều nằm trăm tám mươi thiên đều vui a giọng nói lạc hậu tô bá ngọc cười cười cũng chưa lại giả mù xa mưa giáo nàng cái gì minh đạo làm vua chỉ dặn dò cùng tì cùng lưu thường một ít tiểu tâm hầu hạ nói cáo lui rời đi ngày thứ hai lâm triều thương lăng nguyệt vốn tưởng rằng tô bá ngọc sẽ hạ lệnh đình triều lại không ngờ tứ phẩm trở lên quan trọng đại thần đều bị hắn thỉnh vào tử thân điện Tô Bá Ngọc tự mình đem nàng ôm đến đại điện trên trường kỷ, hai chân bình rối, mặt trên cái thảm, Thương Lăng Nguyệt lúc này mới minh bạch. Vì sao trước một ngày hắn không nói nhiều lời nói? Chân chính là nắm lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nàng không vào chiều sớm, hoang phế chính sự mới phù hợp một cái con dối thân. Phận, cầm quyền hắn chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Như thế nào phi buộc nàng tham dự chính sự? Thân chờ gặp qua bệ hạ, chưa làm nàng tiếp tục tưởng đi xuống, chúng thần thấy nàng xuất hiện liền hành lễ. Thương Lăng Nguyệt áp xuống suy tư. Nâng tay bất đắc dĩ thở dài, chư vị ai khanh bình thân, chấm uy chân sự tình A Huynh cũng nói cho các ngươi về sau mấy ngày chỉ có thể tại nội đỉnh triệu kiến các ngươi giải quyết triều sự. Nàng mới vừa nói xong liền thấy tân phong hình bộ thượng thư trì nguyện đi ra khỏi tán tụng chắp tay nói, bệ hạ vất vả cần cụ triều sự, là ta thương tự đế quốc bá cánh phúc khí. Ngay sau đó lại có mấy người phụ họa. Này vô mương ngựa, tô bá ngọc thủ hạ, thật là thâm đến hắn chi chân truyền, thương lăng nguyệt trong lòng thanh tỉnh. trên mặt tác lộ ra pha hưởng thụ thần xác cười nói tấu xử đi cũng là này trình nguyện căn bản chưa cho những người khác cơ hội dư quang ám nhìn mắt tô bá ngọc liền tiếp theo đối nàng ngưng trầm nói bệ hạ phòng tướng chết thảm sau trung thư lệnh vị bỏ không thần tuy cực kỳ bi ai phòng tướng tri tử nhưng lúc này với bệ hạ cùng triều đình rất nặng không thể lâu không kỷ niệm phòng tướng còn có mặt khác biện pháp không nên không lúc này nghi sớm làm định đoạn chọn năng giả thụ chi thương lăng nguyệt nghe vậy trầm ngâm một lát gật gật đầu Nhìn nhà dưới những người khác, các ngươi nghĩ như thế nào? Bộ phận người âm thầm đánh giá Tô Bá Ngọc thần sắc, muốn quyết định kế tiếp nói nói như thế nào, Thương Lăng Nguyệt cũng chú ý tới, bất động thanh sắc bình tĩnh kiên nhẫn trở. Những người này cũng không từ Tô Bá Ngọc trên mặt nhìn ra hắn tưởng làm sao bây giờ, liền im tiếng không nói, không nói gì tựa ở trầm tư đứng. An tĩnh một lát sau, chỉ thấy A Sử Na La Cốt đi ra khỏi, chắp tay nói, thần tán thành, trình thượng thư lời nói có lý. Tân Trung thư lệnh người được chọn còn thỉnh bệ hạ sớm ngày định đoạt. Hắn sau khi nói xong, Chu xương ấp cũng đi ra nói tương đồng nói, hắn này vừa ra khỏi miệng, vừa rồi những cái đó im tiếng đại thần phảng phất rốt cuộc tìm được rồi trong chóng đo chiều gió, phía sau tiếp trước đến chạy nhanh ra tiếng biểu đạt ý này. Chu xương ấp ở trong hoàng cung thân phận, sớm đã mọi người đều biết, hắn hiện tại chính là Tô Bá Ngọc lớn nhất tâm phúc, hắn nhất cử nhất động đều đại biểu Tô Bá Ngọc ý tứ, này những các đại thần một đám đều là thất khiếu linh lung tâm. phỏng đoán tô bá ngọc tâm tư một xuỳ một cái chuẩn thương lang nguyệt trong lòng vung cười trên mặt bình thản nói chư vị ái khanh đã đều như thế cho rằng có thể thấy được chấm không nghĩ tới việc này là sơ sót còn hảo có các ngươi nhắc nhở hiện tại định người cũng không chậm dứt lời nàng nhất nhất đảo qua ở đây mọi người đi thẳng vào vấn đề nói chư vị ái khanh nhưng có thích hợp người được chọn vừa dứt lời một bên đứng lặng hầu hạ nàng tô bá ngọc đi ra khỏi trực tiếp nói tiếp nói trung thư lệnh thượng thông bệ hạ việc hạ nạp đủ loại quan lại chi ngôn thần cho rằng bệ hạ chi sư trung thư thị lang phượng diệu linh đúng là thích hợp người được chọn bệ hạ hoàn toàn không cần bỏ gần tìm xa thương Lang nguyệt cả kinh tô bá ngọc này đến tột cùng muốn làm gì hắn lại có gì mưu hoa đối phó nàng cùng người chung quanh phượng diệu linh cho hắn ấn tượng là trung lập cùng hai bên thế lực chi gian chẳng lẽ hắn kìm nén không được bắt đầu nhằm vào phượng diệu linh đứng ở mọi người gian phượng diệu linh lúc này đột nhiên đi ra cung kính chăm chú nhìn nàng nói thần cho rằng thống quân tài đức vệ toàn Trung thư lệnh chi vị nhưng tử thống quân kiếp nhiệm, thương lăng nguyệt tư tâm tự nhiên hy vọng phượng diệu linh đảm nhiệm, nhưng tô bá ngọc mục đích không rõ, nàng còn không phải thuận nước đẩy thuyền thời điểm, bất động thanh sắc nhìn mắt nói xong lời nói phượng diệu linh, đối những người khác nói, các ngươi còn có gì người được chọn đề cử? Mọi người sôi nổi cung kính nói, thần chờ cho rằng phượng thị lang lời nói cực kỳ, trung thư lệnh nghi tử thống quân kiếp nhiệm, cái này nhưng thật ra có thể phân rõ tô bá ngọc đề cử phượng diệu linh là thiện tình vẫn là giả ý. Thương Lang Nguyệt cười nhìn về phía hắn nói: "A huynh, chư vị ái khanh lời nói cũng đúng là chấm suy nghĩ, trung thư lệnh từ ngươi kiêm nhiệm là mục đích chúng a." Tô Bá ngọc lại là không lanh chỉ tạ ơn, ngược lại cung kính nói: "Vậy hạ coi trọng tín nhiệm, thần phi thể sống chết nguyện trung thành không có gì báo đáp, nhưng là trung thư lệnh chi vị thần lại không dám đương, thần vô tài vô đức, không thể đảm nhiệm, còn thỉnh ngài tam tư, Phượng thị lang nhân phẩm tài học toàn đủ để đảm nhiệm trung thư lệnh, thả phía trước đã hiệp trợ phòng tướng, đối trung thư lệnh muốn làm cái gì rất quen thuộc." hắn mới là nhất chọn người thích hợp có thể có hắn phụ tá vậy hạ thống trị thiên hạ mới là vạn dân phúc lợi mới đối thương tự đế quốc có lợi này thương lăng nguyệt tám loe loe mắt hắn đây là thật muốn làm phượng diệu linh đảm nhiệm trung thư lệnh tô bá ngọc nhất cử nhất động cũng quá không thể tưởng tượng nhăn nhăn mày cười kiên trì a huynh không cần khiêm tốn liền phượng ái khanh cũng đề cử ngươi nếu ngươi đều không thể giữa thư lệnh này thương tự đế quốc còn có gì người dám đương tô bá ngọc nghe vậy nước mắt chăm chú nhìn nàng khiêm tốn kính cần nghe theo nhưng lại đánh gãy nàng lời nói nói bệ hạ thưởng thức là thần vinh hạnh chỉ là thần có tự mình hiểu lấy trung thư lệnh trăm triệu là vô pháp đảm nhiệm còn thỉnh bệ hạ thứ tội đem trung thư lệnh chi vị trao tặng chân trinh có thể phụ tá bệ hạ thành tiểu trung hương nghiệp lớn lương thần thương lăng nguyệt theo sau luôn mãi lộ ra muốn cho hắn giữa thư lệnh ý tứ tô bá ngọc cũng luôn mãi chối tử nàng chỉ có thể ai thanh thôi chấm cũng không thể cường a huynh sở khó nhưng là ngày sau Á huynh nếu thay đổi chủ ý nhưng nhớ do nói cho chớm này trung thư lệnh vị trí chấm vĩnh viễn đều vì a huynh lưu trữ nàng lời này rõ ràng ai kế tiếp đương trung thư lệnh đều không được nàng tâm đều có bị thay đổi khả năng dù sao nàng chính là cái tùy tâm sở dục hôn quân thương lăng nguyệt sau khi nói xong lưu tâm trong điện mấy chục người có chút người lộ ra nàng đoán trước chung sắc mặt tô bá ngọc nàng vẫn là từ hắn trong thần sắc nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì nàng ám thu hồi tầm mắt hơi hơi mỉm cười chuyển hướng mọi người hỏi hiện giờ a huynh không nghĩ đường vừa rồi đề nghị người cũng chỉ dư lại phượng ái khanh đối hắn đảm nhiệm trung thư lệnh trước các ngươi nhưng có mặt khác dị nghị chương năm mươi ba hiến hội biến cố hiến hội biến cố chu xương ấp cởi kính cẩn nghe theo nói thần vô bệ hạ anh minh a sử na la cốt cũng bất động thanh sắc đi theo nói như thế mặt khác đại thần liên tiếp phụ họa thương lăng nguyệt cuối cùng định ra phượng diệu linh cũng không chối tử nhấc lên và táo quỷ trên mặt đất chân thành trung tâm nói bệ hạ cùng thống quân tín nhiệm thần thần định phụ tá bệ hạ trung hương ta thương tự đế quốc cúc cung tận thụy đến chết mới thôi Thương Lăng Nguyệt gật gật đầu, nhìn mắt trở lại nàng bên cạnh Tô Bá Ngọc, lại xem hắn cùng trong điện mọi người, "Có người, a huynh cùng với mọi người phụ tá chấm, thương tự đế quốc trung hưng không là vấn đề." Theo sau lại tấu chút chiều sự, mọi người mới cáo lui, Tô Bá Ngọc đem nàng Tiểu Tâm ôm hồi phòng ngủ, chăm chú nhìn nàng ôn hòa dặn dò, "Bệ hạ nhớ lấy thai ý ỉa dặn dò, không thể đại ý, trên đường nếu là lại thương càng thêm thương, 10 ngày sau tuyệt không chịu có thể khắc phục." Thương Lăng Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi xem hắn. trông có như vậy không nghe lời sao Á huynh này đã là lần thứ năm nói tô bá ngọc khẽ cười nói là thần sẽ không nói nữa bệ hạ đi theo phượng tướng học tập thần cao lui không quấy dày bệ hạ thương lăng nguyệt tám nhìn mắt chờ ở phòng ngủ phượng diệu linh bất động thanh sắc cười gật gật đầu ân từ vân trong điện trở về chu xương ấp biên thế tô bá ngọc thay đổi chiều phục biên mang theo vài phần lũ ván cười ngươi không phải đã nói trung thư lệnh vị trí cho ta sao đến lúc đó chúng ta trong ngoài phối hợp nay toàn bộ thương tự đế quốc triều đình đều đem ở ngươi ta trên tay nhưng hiện tại lại sát tiện nghi không biết nền tảng phượng diệu linh tô bá ngọc nghe vậy thẳng đối thượng hắn tìm tòi nghiên cứu con ngươi đối hắn nói nói mấy câu chu xương ấp kinh ngạc lúc này mới chuyển giận vì hỉ theo sau đem cởi áo ngoài đưa cho bên cạnh hầu hạ tiểu thái giám cười đến vũ mị thật là cái giảo hoạt ngũ lang khó trách ngươi nói hắn vô luận như thế nào đều chạy không thoát ngươi ngũ chỉ sơn nguyên lai là như vậy cái biện pháp hắn hiện tại có chắp cánh cũng không thể bay dưỡng thương 12 ngày thực mau qua đi thương lăng nguyệt cuối cùng là mong tới hai chân có thể rơi xuống đất nghe xong thái y kiểm tra quá hướng tô bá ngọc hồi bẩm nói trong lòng vui mừng trên mặt lại là ra vẻ không thú vị tiếc nuối nhìn mắt thái y ỉa cùng hắn cư nhiên nhanh như vậy thì tốt rồi thái y ỉa bị nàng nói được sửng sốt tô bá ngọc cười cười làm hắn lui ra cung cung kính kính nói bệ hạ mấy chục ngày chưa trên mặt đất đi lại lại đi lộ trên đùi tất nhiên bùn rùn thần đỡ bệ hạ đi trong chốc lát thương lăng nguyệt xem hắn không phải giống nhau tâm tư tỉ mỉ hầu hạ người chu đáo tinh tế bất luận cái gì chi tiết nhỏ đều có thể suy xét đến vạn vô nhất thất đáng tiếc hắn không phải người tốt bằng không có như vậy bên người thái giám cái nào hoàng đế đều không muốn đổi đi gật gật đầu ngồi dậy ân tô bá ngọc ngay sau đó quỳ gối trên mặt đất cầm lấy cầm dày phùng nàng chân mặc vào tới thương lăng nguyệt trên cao nhìn xuống đến nhìn xuống giống như hèn mọn túi đầu hầu hạ hắn chỉ thấy hắn đỉnh đầu búi tóc dùng cây châm châm trải vớt đến không chút cầu thả rũ xuống đầu tóc cũng đen nhánh chân bóng còn phiên quang theo hắn động tác hơi hơi tán loạn thật là một đầu hảo tóc sơn hắn kia trương tuấn nhã ôn hòa mặt tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng xác thật là tuấn mỹ làm người đệ nhất mặt sẽ coi như là người tốt sinh ra tín nhiệm cảm đáng tiếc này trương làm người nhìn tâm sinh sung sướng kiên định mặt như thế nào liền lớn lên ở hắn như vậy cái âm hiểm ác độc tàn nhẫn độc các nhân thân thượng chân chính là lãng phí bậy hạ suy nghĩ cái gì tô bá ngọc mang theo nghi hoặc thanh âm vang lên Thương Lăng Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn, thấy hắn không biết khi nào đã mặc tốt giày, đã đem nàng chân đặt ở giường nền thượng, một đôi mắt vượng ôn hòa cười xem nàng nhắc nhở. Thương Lăng Nguyệt tám hung hăng ở trên eo nhéo đem, "Này cái gì tật xấu? Tưởng tượng sự tình liền xuất thần." Nửa thật nửa giả hài hước đoan trang hắn mặt cười nói, "Tưởng A huynh vì sao sinh đến như vậy mỹ?" Khó trách trong cung bọn tỷ nữ thấy A huynh liền chân đều mãi bất động, chấm vừa rồi nhìn kỹ xem, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Lời này vừa ra, Tô Bá Ngọc đáy mắt ý cười tức khắc biến lủng. Từ trên mặt nàng thu hồi tầm mắt, túi đầu cung kính đứng lên xoay người lại đỡ nàng, bệ hạ nhưng cho rằng thần sinh đến đẹp. Thương Lăng Nguyệt đúng sự thật gật gật đầu, theo hắn đứng lên, trên đùi quả nhiên là có chút đuôn ra, cùng dấm lên bông dường như, trước đứng hạ, cười xem hắn nói, sắt thật, A huynh tướng mạo nếu ở thương tự đế quốc tự xưng là đệ nhị, thiên hạ liền không ai dám nói chính mình là đệ nhất. Tô bá ngọc cười nói, đa tạ bệ hạ khen, chẳng qua thần có tự mình hiểu lấy, nếu luận tướng mạo đương triều liền có ba vị có thể đem thần so đi xuống trừ ngoài ra to như vậy thương tự đế quốc nội còn có không vì chúng ta biết tướng mạo tuấn tiếu giả nếu thật sự tương đối thần cũng là bình thường đến cực điểm thương lăng nguyệt kinh ngạc nga trong triều còn có ai có thể so sánh đến quá ngươi tô bá ngọc cười ngưng nàng nói vậy hạ tương lai thị quân phụng nghĩa quận vương là thứ nhất phượng tướng là thứ hai chu thượng thư là thứ ba a sử na la cốt phượng diệu linh chu sương ấp thương lăng nguyệt nghe vậy lắc đầu ở trước mặt hắn nói được nói thật bẻ đầu ngón tay cũng có thể số lại đây nhưng lần này lại là đồng tẩu tuyệt đối vô khinh nói thật bọn họ cũng cắt có các mỹ nhưng đều so ra kém ngươi chấm cảm thấy ngươi đẹp nhất đáng tiếc này mặt lớn lên ở trên người của ngươi thật là phí phạm của trời tô bá ngọc cười cười túi đầu đỡ nàng bệ hạ tiểu tâm xuống giường thương lăng nguyệt theo hắn đỡ lực đạo trước tiểu mại một bước thích ứng hạ đi đường cảm giác tô bá ngọc biên đỡ nàng đi biên nói chỉ sợ là thần sinh đến hợp bệ hạ yêu thích nếu luận đẹp còn kém xa lắm. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy cười ha hả, liếc mắt nhìn hắn, chấm cũng mặc kệ nhiều như vậy, chấm cảm thấy đẹp chính là đẹp, ai dám không phục, làm hắn tới tìm chấm lý luận. Tô Bá Ngọc cười lắc lắc đầu, không đang nói cái gì, đỡ nàng ở trong điện thông thả đi rồi sau một lúc lâu, hắn mới nói, vậy hạ chân hảo, cũng là thời điểm mở tiệc khoản đái Nam Triều Vương, bùn hẳn là đại mặt trời mới mọc ngày thứ hai liền mở tiệc. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ tới còn có cái đại phiền thoái chờ nàng, gật gật đầu. A huynh ngươi an bài liền hảo, tô bá ngọc lĩnh mệnh. đúng vậy. Tiến hội tô bá ngọc buổi tối tiến đến cho nàng bẩm báo, liền an bài ở ngày thứ hai buổi sáng ở lưỡng nghi điện cử hành. Không nghĩ tới chính là đêm nay thượng nàng tới nguyệt sự, gần nhất vội nàng đều quên nhặt tử, vẫn là tô bá ngọc hầu hạ nàng khi, thấy chảy ra ở váy ngoại huyết sắc, nàng chưa từng cảm thấy như vậy mất mặt quá, bị hắn nghiêm trang cung cung kính kính cầm quần áo muốn hầu hạ nàng đổi mới, nàng mới phản ứng lại đây, một khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, xấu hổ không được tự nhiên một. phen đoạt lấy váy áo ôm vào trong ngực chấm chính mình đuổi a huynh ngươi trước đi ra ngoài tô bá ngọc trong mắt mang theo hiểu rõ nàng ngượng ngùng tâm tư ôn hòa ý cười cung kính túi đầu nói bậy hạ nguyệt sự quy luật ổn định thật đáng mừng thần đi phân phó người ngao nấu chút ấm thân mình hồng canh thương lăng nguyệt cầu mà không được mau đi ở hắn bưng hồng canh cũng chính là sinh khương nấu đường đỏ thủy sau khi trở về nàng cũng đổi hảo quần áo bưng lên tới liền uống lên không biết là này đó thời gian điều trị thích đáng vẫn là mặt khác nguyên nhân lần này nàng lo lắng nhất đau bụng kinh thế nhưng không có xuất hiện chỉ là có chút eo đau chân vây mà thôi rất nhỏ bệnh trạng ngày thứ hai hiến hội cũng không chậm lại cứ theo lẽ thưởng cử hành thương lăng nguyệt lần này rốt cuộc đem nam chiếu vương là thần thánh vương nào nhận chuẩn cái này muốn gả cho nàng người giờ này khắc này hắn chính quỳ một gối ở nàng trước mặt kính rượu thần nam chiếu vương bị lan nô kính hoàng đế bệ hạ thương lăng nguyệt nhìn lớn lên mới vừa lãng mười phần cao lớn dũng mánh nam chiếu vương giống hắn như vậy thân hình tướng mạo người Theo Phượng Diệu Linh cho nàng giảng giải ở Nam Chiếu đều ít có, hắn không được ưa chuộng bộ phận nguyên nhân cũng liền ở chỗ có người cho rằng hắn không phải Nam Chiếu người, không phải trước Nam Chiếu vương nhi tử, cười bưng lên chén rượu nói, ái khanh xin đứng lên, không cần đa lễ như vậy, hôm nay bữa tiệc nhưng cũng không vô quân thần, chấm cho ngươi mở. Tiệc Chiếu thư trung nói được rõ ràng, hắn cho là tướng mạo tùy hắn từ thổ phiên quải tới mẫu thân, mà không phải Nam Chiếu nữ tử như vậy. Nam Chiếu Vương bị Lano một đôi mắt không chút nào che giấu chuyến này mắt nhìn thẳng nàng, cười đứng lên, đa tạ bệ hạ. Thỉnh, thần trước làm vị kính. Nói xong liền ngửa đầu liên can, rất là dũng cảm. Thương Lăng Nguyệt giơ tay liền phải uống. Chén rượu lại ở đến bên miệng trước bị một bàn tay ngăn lại, thấy là tô bá ngọc, nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, A Huynh. Đã uống xong rượu bị Lano cũng nhìn về phía cố tình ngăn trở tô bá ngọc, hơi có chút bất mãn nói, thống quân vì sao phải ngăn trở bệ hạ. tô bá ngọc cười chuyển mắt nhìn về phía hắn nói bệ hạ đêm qua tới nguyệt sự thả còn có đau bụng kinh chứng bệnh rượu bực này lạnh hàn đổ vật không uống vì nghi bệ hạ không nhớ được làm thần tử đến vì bệ hạ nhớ kỹ lúc nào cũng nhắc nhở nam chiếu vương kính rượu bệ hạ sùng ái thần tử tới rượu không muốn chống đẩy thần vì bệ hạ thân mình cùng thương tự đế quốc tương lai còn vừa suy xét không thể không ngăn cản còn thỉnh nam chiếu vương bao dung nam chiếu vương nhất thời chuyển không vui vì bình thản nhìn mắt thương lang nguyệt hơi hơi hành lễ cung kính nói lại là như thế thần không biết bệ hạ thân thể không khỏe còn thỉnh bệ hạ thứ tội bệ hạ hầu ai thần đã tâm lĩnh này rượu thiết không cần lại uống thương lăng nguyệt đầy đầu toát mồ hôi thương tự đế quốc lại một cái cùng cổ đại không giống nhau địa phương nữ tử nguyệt sự đặt ở chúng thần tử trước mặt đương quốc gia đại sự nghị luận nhất bang thần tử rất là coi trọng ngươi nói một chút có cái nào triều đại là như thế này năng cũng chỉ có thể thói quen cười nói chấm nhìn thấy ai khanh nhất thời cao hứng cũng không giống trước kia giống nhau đau đến chết đi sống lại suýt nữa đã quên ái khanh đứng lên đi dứt lời đem chén rượu qua tay đưa cho tô bá ngọc á huynh đại chấm uống này ly rượu tô bá ngọc cung kính lĩnh mệnh đôi tay tiếp nhận đúng vậy thương lăng nguyệt tiếp theo đối nam chiếu vương nói chấm coi á huynh như trưởng huynh hắn uống chính là chấm uống nàng này một lời nhất cử tô bá ngọc sở chịu ân sủng không nói cũng hiểu nam chiếu vương ánh mắt hơi không thể thấy chật lóe lại là có vài phần ghen ghét chẳng lẽ nghe đồn là thật sự vậy hạ đã thành tô bá ngọc người Tô Bá Ngọc cũng không phải thật thái giám. Bất động thanh sắc cười nói, thống quân đại bệ hạ uống rượu, đúng là thần tâm sở vọng, thỉnh. Tô Bá Ngọc uống xong rượu sau, đem chén rượu thả lại nàng trước mặt, một lần nữa rót đầy rượu, tiến hội tiếp tục. Hiểu được là Tô Bá Ngọc thay uống rượu, Nam Chiếu Vương không biết là cố ý vì này, vẫn là liền hảo uống rượu. Trên đường tính rượu số lần đã là không đến được, Tô Bá Ngọc đều một ly một ly mặt không đổi sắc mà uống lên đi xuống, ai đến cũng không cự tuyệt. uống đến cuối cùng trong điện tham gia yến hội thần tử nhóm tầm mắt đều bị hấp dẫn tới rồi hoàng trên đài chỉ cần nam chiếu vương kính rượu liền đều đi xem một cái tô bá ngọc tuy không phải gì người tốt nhưng thương lăng nguyệt xem hắn bồi nam chiếu vương uống lên sắp có mấy đàn này nam chiếu vương không biết tô bá ngọc là thay thế nàng uống rượu sao hắn này kính rượu mặt ngoài là rót tô bá ngọc thực tế chính là ở rót nàng nha hắn còn đem nàng cái này hoàng đế để vào mắt sao trên mặt bình tĩnh cũng có chút không nhịn được liền ở nam chiếu vương lại kính một chén rượu sau Thật sự nhịn không được, vừa định ra tiếng ngăn cản, tại án kỷ hạ ngồi xếp bằng mà đùi lại đột nhiên bị một con nóng lên lòng bàn tay đè lại. Thương Lăng Nguyệt ngẩn ra hạ, hơi mang vẫn nộ dư quang theo tay hướng này chủ nhân lướt đi, lại thấy tô bá ngọc sắc mặt chỉ là hơi hơi phiếm hồng, nhưng đấy mắt khôn khéo vẫn như cũ ở, trên đùi nhiệt độ thối lui, hắn thu hồi trong tay rót rượu, biên hơi không thể thấy mà mở miệng, tạm thời đừng nóng nảy. mươi 54 Nam Chiếu Cầu Hôn Nam Chiếu Cầu Hôn Thương Lăng Nguyệt nhăn nhăn mày Hắn muốn làm gì? Ư một tiếng. Tô bá ngọc rót rượu ngon sau, đôi tay nâng lên nhìn về phía dưới đài lại kính rượu Nam Triều Vương, vẫn như cũ vững vàng cười nói, quân vương thỉnh. Chút nào không thấy vẻ say rượu. Nam Triều Vương bị nô không nghĩ tới hắn tiểu lượng cư nhiên hảo đến như vậy đồng ruộng. Hắn đã là lại uống số ly liền phải say, lưu trữ dư lại tiểu lượng còn muốn đứng phó mặt khác đại thần, chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng lưu tính, cười nói, tiểu phùng chi kỷ thiên bồi thiểu. Thống quân hảo lượng Bồn vương hồi lâu không có uống qua như vậy thông khoái, ngày khác nhất định phải thỉnh thống quân bồi bổn vương lại uống cái thông khoái. Tô bá ngọc nâng chén kính ý, cùng hắn cùng ngửa đầu uống cạn ly trung rượu. Bị lan sắc mặt như thường, một sát khỏe miệng, đầy mặt tận hứng vui vẻ cười nhìn về phía thương lăng nguyệt, thần tạ bệ hạ ân sủng. Nói xong đem chén rượu giao cho bên người hầu hạ người. Thương lăng nguyệt kinh ngạc dùng dư quang nhìn mắt tô bá ngọc, tô bá ngọc đem dùng qua chén rượu lấy màu vàng gấm bóc trà lau qua đi, một lần nữa thả lại nàng trước mặt, rót đầy rượu. Đối nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Nam Chiếu Vương cố ý cùng thần đua rượu. Thương Lăng Nguyệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chuyển nhìn mắt trở lại chỗ ngồi bì Lano, hắn đây là Nhật bại. Yến hội tới rồi kết thúc, Thương Lăng Nguyệt chút nào nhìn không ra tới bì Lano có vẻ say rượu, tiệc rượu sau khi kết thúc còn có một khắc chàng yến hội thiết lập tại mã cầu chàng. Đoàn người toàn bộ di tòa tới đó, Thương Lăng Nguyệt ngồi ở giữa nam dựng đài thượng ở giữa, thượng có liều trại, minh hoàng sắc chướng màn theo gió phiêu động. trước người cây thang hình bảy cái bản, mặt trên phóng các màu trà bánh cung người biên xem mã cầu tái biên dùng giữa sân ăn mặc màu tím lam bất đồng đồng phục của đội hai đội nhân mã sớm đã từng người vào chỗ mã cầu tay tinh thần phân chấn dưới thân tọa kỵ thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi thở ra hơi thở ở trong không khí ngưng kết thành từng đoàn xương trắng thương lăng nguyệt nhìn về phía tả xuống tay ngồi bị lano ái khanh nhìn xem này mã cầu đội cùng 5 năm trước ngươi tới khi chứng kiến có gì khác nhau bị lano cười cười cung kính nói cùng lúc trước giống nhau Huy Dũng. Thương Lang Nguyệt cười ngưng hắn, chỉ xem bọn họ tại đây tự cao tự đại không còn dùng được, còn phải chân chính lên sân khấu mới tính toán. Dứt lời liền muốn hạ lệnh, bị Lano lại là đoạt ở nàng mở miệng trước, ra tiếng khẩn cầu nói, "Bệ hạ lời nói thật là, chỉ là thần có một không tình chi thỉnh." Còn thỉnh bệ hạ đáp ứng. Thương Lang Nguyệt kinh ngạc cười nói, "Ái Khanh nói thẳng liền có thể." Bị Lano đúng sự thật nói, "Thần 5 năm, năm trước sở mang người thua ở bọn họ thủ hạ, trở về nam chiếu sau" đã đi xuống thưởng phạt lệnh nghiêm thêm khổ luyện này mấy năm hàng thử không ngừng liền vì có thể lại cùng bệ hạ mã cầu đội luận bàn luận bàn xem bọn hắn cầu kỹ hay không có điều đề cao còn thỉnh bệ hạ có thể thỏa mãn thần cái này nho nhỏ tâm nguyện thương lăng nguyệt cười to như thế đơn giản chấm tự nhiên sẽ không làm ái khanh thất vọng nam chiếu mã cầu đội hiện tại nơi nào bị lan nô kính cẩn nghe theo nói đang ở ngoài cung tùy thời chờ mệnh chỉ chờ bệ hạ cho phép vào cung thương lăng nguyệt lập tức quay đầu báo cho tô bá ngọc làm hắn phái người đi hạ lệnh truyền triệu chúng thần cùng nàng chờ đợi không bao lâu chờ an mặc nam chiếu phục mã cầu đội viên lần lượt tiến vào tuy không được đầy đủ cao lớn dũng mãnh nhưng nhìn ra được cũng là kinh nghiệm huấn luyện người trước hướng nàng hành đại lễ được nàng cùng bì la nô cho phép mới từng người lên ngựa mà nguyên lai thương tự đế quốc đội viên một lần nữa tổ hợp dư thừa nhân viên toàn bộ triệt hạ thương lăng nguyệt cười xem ở đây mọi người hôm nay mã cầu tái bất luận thắng thua đều có ban thưởng hai đội nhân mã toàn lanh chỉ cảm tạ ân thương lăng nguyệt ra lệnh một tiếng mã cầu tái bắt đầu thoáng chốc tiếng võ ngựa hò hét thanh kích chống thanh đồng loạt vang tận mây xanh vốn tưởng rằng chỉ là tầm thường luận bản không nghĩ tới hai bên đánh tới cuối cùng bùi đất phi dương trung bay nhanh mọi người đều đánh đỏ mặt hoàng cung mã cầu đội lạc hậu nam chiếu mấy chục cầu thương lăng nguyệt nhìn chưa nghĩ nhiều chỉ là các đại thần lại là sắc mặt dần dần khó coi lên khe khe nói nhỏ nghị luận sôi nổi cảm thấy hoàng cung mã cầu đội như thế nào có thể bại bởi nam chiếu cũng quá có tổn hại hoàng đế uy nghiêm thanh âm tuy rằng cố tình đại thấp nhưng ở thi đấu trong tiếng vẫn là truyền vào nàng trong thai một bên bỉ Lano trên mặt tự đắc vui sướng ý cười cũng thuyết minh này điểm thương lăng nguyệt nhìn tuy dùng hiện đại ánh mắt xem ra không có gì nhưng hôm nay tại đây thương tự đế quốc hoàng đế thể diện vẫn là rất là quan trọng cũng không thể đem bực này nhàn coi chi đáy mắt thú vị tan đi cũng trở nên nghiêm túc lên thẳng thắn thân mình không chớp mắt mắt thấy bùn đất chung lăn lộn cầu ở mọi người trong tay gậy gôn chung tung bay lại là một cầu vào Nhưng tiến cầu chính là Nam Chiếu Vương huấn luyện hạ mã cầu tay. Lại như vậy đi xuống, còn có không đến một khắc thời gian trận thi đấu này liền kết thúc, hoàng đế mã cầu đội muốn thắng bại, kém bước chừng 6 cái cầu, bọn họ khi nào trở nên như thế không được việc. Thương lăng nguyệt chân mày cao lại, Nam Chiếu Vương quả nhiên là có bị mà đến, này cần phải như thế nào mới có thể thừa bọn họ. Nhưng vào lúc này, giữa sân một tiếng chiêng trống cấp vang, trong lúc thi đấu ngăn, mã cầu đội viên cũng có thể nghỉ ngơi một nén nhang canh giờ lại tiếp tục thi đấu. Hai bên cũng có thể điều chỉnh đội viên. Thương Lăng Nguyệt dư quang lại liếc mắt bì Lan-ô, hắn hiện tại là mặt mày hừng hào, cao hứng thật sự, lúc này mới lại nhìn về phía bên cạnh hầu hạ Tô Bá Ngọc, đối hắn vây vây tay, Tô Bá Ngọc chạy nhanh tới gần, túi đầu hành lễ, bậy hạ có gì phân phó. Thương Lăng Nguyệt nói, A Huynh nhưng có biện pháp nào có thể làm chúng ta chuyển bại thành thắng. Châm nếu là bại cho Nam Chiếu Vương, thể diện thượng cũng khó coi, nói ra đi nhiều khó nghe. Đường đường thương tự đế quốc mã cầu đội thế nhưng còn đánh không lại một cái nho nhỏ nam chiếu. Tô bá ngọc nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thần có biện pháp, nhưng là thần phải rời khỏi trong chốc lát đi an bài, thần làm lưu thường gần người hầu hạ bệ hạ. Thương lăng nguyệt liền biết hắn có phương pháp, vội vàng gật đầu cười nói, đi thôi. Một nén nhang canh giờ sau, tô bá ngọc còn không có trở về, hai bên mã cầu đội viên đồng thời vào chỗ, từng người đội viên đều có thay đổi quá. Chỉ là thương lăng nguyệt như thế nào cũng không thể tưởng được hắn cái gọi là phương pháp, thế nhưng sẽ là. Nhìn ngồi ở dị thường bắt mắt một con màu đen hãn huyết bảo mã thượng tô bá ngọc, ăn mặc một thân cầm phục tay cầm mã cầu đổi nhi, thuyền ngồi lập tức, phong tư tuyệt đại, phiêu giật xuất trần, thật là yêu nhã thực, phòng trừng có thể đem ngửa cầu phục ăn mặc như thế tốt cũng chính là hắn, thương lăng nguyệt kinh ngạc ngẩn ra hạ, hắn cư nhiên còn sẽ đánh mã cầu. Này vẫn là nàng đầu một hồi thấy. Nàng xuyên qua tới thời gian dài như vậy cũng không gặp nghe hắn trải qua. Bị Lano cũng đồng dạng thấy hắn, trên mặt ý cười biến thành đồng dạng giật mình, hắn như thế nào chưa từng nghe qua Tô Bá Ngọc còn sẽ đánh mã cầu. Duy độc trong đám người Phượng Diệu Linh, A Sử Na La Cốt, Chu Sương ấp cũng không nhiều ít kinh ngạc, hết thể dường như đều là bổn hẳn lạ như thế thân sắc. Tiếp theo lại là một tiếng la tường sau, cuối cùng một ván thi đấu khai, bắt đầu trước, Tô Bá Ngọc triệu tập sở hữu đội viên khai cái ngắn gọn sẽ. lặng yên nói số câu chỉ có bọn họ mới có thể hiểu nói mọi người thoáng chốc sĩ khí liền sinh biến hóa nhìn đối diện nam chiếu đối thủ có ngang nhiên ý chí chiến đấu tô bá ngọc ở đây tử thượng là ra hết nổi bật dẫn tới vô số cung nữ nhịn không được kêu tên của hắn một nén nhang châm tới rồi cuối khi tô bá ngọc lại vào một viên cầu thi đấu rốt cuộc kết thúc hai bên đánh thành ngang tay tô bá ngọc cùng nam chiếu vương thủ hạ từng người xuất lĩnh từng người nhân mã tới rồi hoàng trước đài thần chờ gặp qua bệ hạ nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. thương lăng nguyệt cười nâng nâng tay đều đi xuống lĩnh thường đi á huynh ban thưởng theo sau đưa vào tử vân điện tô bá ngọc lập tức xuống ngựa không lưng hành lễ thần tạ chỉ long ân bị lan nô cười đến ý vị thâm ám bưng lên cũng chuẩn bị chén rượu nói thống quân thật là thâm tàng bất lẩu hôm nay chiêu thức ấy chuyển bại thành thắng xoay chuyển càng khôn làm bổn vương mở rộng tầm mắt thống quân thỉnh bổn vương kính ngươi một ly tô bá ngọc cười tiếp nhận hắn mệnh tỷ nữ bưng cho hắn chén rượu cười nói thỉnh Bì Lan Nô uống xong buông chén rượu sau, lại đột nhiên đứng dậy đi đến nàng trước mặt cái bàn trước, vì một gối, được rồi một cái nam chiếu lễ đại tiết, hoàng đế bệ hạ, thần lại có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh bệ hạ cho phép. Một lời rơi xuống, các đại thần tầm mắt nháy mắt toàn bộ đều bị hấp dẫn trên người hắn. Thương Lăng Nguyệt lập tức thu hồi suy nghĩ, hầu nghi cười xem hắn nói, ái khanh có việc nói thẳng, không cần hành này lại lễ, đứng lên đi. Bì Lan nâu ngước mắt ngóng nhìn nàng. Thần tự 4 năm trước ở Ai Tông Hoàng đế bệ hạ đăng cơ đại điển thượng gặp qua bệ hạ, liền vì bệ hạ tuyệt đại phong tư sở khuynh đảo, trở lại nam chiếu ngày sau ngày không thể quên mất, hàng đêm đều sẽ mơ thấy bệ hạ, thần buồn không biết đây là vì cái gì, thẳng đến mỗi một ngày mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, thần tưởng là thật sâu đến yêu bệ hạ. Thần khẩn cầu bệ hạ có thể cho phép thần tương lai hầu hạ ngài, thần cái gì đều không cần, chỉ cần có thể ở ngài bên người hầu hạ ngài ẩm thực cuộc sống hàng ngày liền này tâm đủ rồi. Thương Lăng Nguyệt nghe được nổi lên một thân nổi da gà, hắn đây là cầu nàng nạp hắn làm hậu cung, nên như thế nào trả lời hắn. Dư Quang nhìn về phía Tô Bá Ngọc. Tô Bá Ngọc buồn nhìn hoàng dưới đài bì Lano giống như biết nàng đang xem hắn, vừa lúc thu hồi tầm mắt, đối tượng nàng xin giúp đỡ nhưng thực tế tưởng cự tuyệt ánh mắt, để sát vào dán ở nàng bên hai. rũ mắt cung kính khuyên giải an ủi nói, vậy hạ hôn sự lúc này lấy đối đế quốc có lợi vì muốn, cá nhân yêu thích cùng ý tưởng chỉ có thể hy sinh nam chiếu mà chỗ ta đế quốc tây nam biên thủy vốn là ngoại tộc tuy thần phục với đế quốc thượng trăm năm nhưng khoảng cách bản hạo mấy ngàn giảm xa hơn nữa hắn tả lâm thổ phiên thổ phiên tán phổ lúc nào cũng rủ dỗ, một khi thương tự đế quốc không thể thỏa mãn này đích lợi liền sẽ có phản bộ ra chi tâm nếu có thể nạp nam chiếu vương ngày sau nam chiếu quân thần tắc sẽ khăng khăng một mực thần phục bệ hạ ta đế quốc tây nam biên thủy liền có thể an ổn vô ưu còn thỉnh bệ hạ định đoạt hắn phân tích có lý nhưng thương lăng nguyệt lại ám có phòng bị cảnh giác trong lòng, tô bá ngọc lời nói sở hành mặt ngoài là vì đế quốc suy nghĩ, nhưng luôn có hắn âm hiểm không muốn người biết mục đích che giấu. vừa lơ đãng, bọn họ liền trung kế, chuyển mắt nhìn chăm chú hắn, khe khẽ thở dài, a huynh lời nói có lý, tô bá ngọc dường như yên tâm, khoe miệng hiện lên nhợt nhạt ôn hòa ý cười, cung kính hạ giọng nói, vậy hạ anh minh, thương lăng nguyệt ngay sau đó cười nhìn về phía vẫn luôn ngửa đầu chờ đợi bì Lano nô nói, ái khanh như thế, thật sự là ra ngoài châm đoán trước, nói dừng một chút. nàng thấy Bì lan nô sắc mặt tức khắc sinh biến hóa là dự cảm đến hắn giống như sẽ bị cự tuyệt tạm đạm thương lăng nguyệt lúc này mới tiếp tục nói chấm bên người hiện tại chỉ có một thị quân ái khanh có tâm việc này liền chuẩn ái khanh sở thỉnh cụ thể công việc chờ yến hội sau chấm cùng rượu linh thương nghỉ qua đi lại định chấm không thể ủy khuất ái khanh đứng lên đi Bì lan nô nghe vậy kinh ngạc sửng sốt mới phản ứng lại đây nàng đây là đáp ứng rồi mà không phải vừa mới chính mình lý giải sai trước một câu ý tứ vui mừng khôn xiết Cao hứng thoáng chốc liền hiện lên ở trên mặt, chút nào không thêm che giấu, thần Bì Lan Nô tạ bệ hạ hậu ái. Thương Lăng Nguyệt trên mặt cười, dư quang hướng chúng thần trung Phượng Diệu Linh nhìn mắt, Phượng Diệu Linh hơi hơi gật đầu, ý tứ là tán đồng nàng như thế, xem ra hắn cùng Tô Bá Ngọc sở suy xét giống nhau, Thương Lăng Nguyệt tiến tâm. Bì Lano trở lại chỗ ngồi sau, liền có các đại thần tiến đến, chúc mừng quân vương. Chúc mừng quân vương. Bì Lano cao hứng, đứng dậy nhất nhất đáp lễ, đà tạ chư vị. đến a sử na la cốt chúc mừng hắn khi Bì lan nô đáy mắt dám liêm anh sao cười ôm quyền nói phụng nghĩa quận vương ngày sau ngươi ta đều là bệ hạ người muốn nhiều hơn lui tới nghĩ biện pháp hầu hạ hảo bệ hạ a sử na la cốt trầm ổn cười nói đây là ngươi ta phân nội sự tình Bì lan nô cười gật gật đầu đúng vậy nói xong sai người rót hai ly rượu một ly bưng cho a sử na la cốt một ly chính mình bưng bất động thanh sắc xem kỳ hắn mũi cao mắt thâm dị vực mỹ mạo cười nói bổn vương kính quận vương một ly thỉnh a sử na la cốt là trừ tô bá ngọc ngoại ngày sau hắn ở trong cung kinh địch thương lăng nguyệt ngày sau chỉ có thể sinh hạ hắn bị la nô con nối roi tương lai thương tự đế quốc hoàng đế chỉ có thể là hắn nam chiếu tộc huyết mạch tô bá ngọc cho dù lại được sủng ái cũng chỉ là cái thái giám không đáng để lo a sử na la cốt cười nâng chén đối ẩm một bên thương lăng nguyệt dư quang cũng cảm giác đến ra hai người gian không khí quái quái trên mặt tuy rằng cười trong lòng lại âm thầm đau đầu nàng này hôn cũng thật hảo muốn nhiều ít nam nhân muốn nhiều ít này hai người ngày sau muốn như thế nào xử trí may mắn còn có đại hôn tầng này ngụy trang có thể chống đỡ tiến hội sau khi kết thúc thương lăng nguyệt ngồi trên loan giá phản hồi tử thần điện thần tử nhóm từng người ra cung hơi sự nghỉ ngơi tới rồi buổi tối giờ tuất nàng liền đi hướng hoàng văn quán lưu thường rời đi nhắm chặt các phía sau cửa trương huyền chân Tử âm thầm đi ra hắn sớm đã chờ đợi tại đây thương lăng nguyệt nhìn thấy do hỏi này 12 thiên chấm vẫn luôn nằm trên giường dưỡng thương ngươi buổi tối không có tới đi Chương 55 bình loạn tử thương. Bình loạn tử thương. Trương Huyền Chân đạm cười, Bần đạo tự nhiên chi đạo bệ hạ muốn tu dưỡng 12 ngày, liền không có tới. Mà bệ hạ trong lòng vội vàng, bệnh vừa vận tự nhiên liền sẽ tới đây, bần đạo cũng liền tới rồi. Vừa nói vừa đem chọn lựa tốt sách đặt ở án kỳ thượng, duỗi tay thỉnh nàng nhập tòa đối diện. Thương Lang Nguyệt gật gật đầu, Thượng Dương nệm ngồi xếp bằng ngồi xong, nhìn hắn mặt nạ bảo hộ che chở mặt nói, đã nhiều ngày phát sinh sự tình, ngươi nhưng có nghe nói? trương Huyền Chân gật đầu. Cùng bệ hạ có quan hệ hết thể sự tình đều ở bần đạo trong mắt. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong từ từ thở dài, nay liên hảo, tiết kiệm được chấm lại cùng ngươi nói, hôm nay nam chiếu vương thỉnh cầu gà cho chấm. Trương Huyền Trân cười ngưng nàng, nhiều người hầu hạ, bệ hạ không cao hứng sao. Thương Lăng Nguyệt lại tiếp theo thở dài, có cái gì nhưng cao hứng, lại không phải chấm ái, chấm muốn ái có một cái là được. Hiện tại mới hai cái, chấm cũng không biết ngày sau như thế nào ứng phó, làm chấm sủng hạnh hắn trăm triệu không có khả năng. Trương huyền chân ý cười hơi nùng ôn hòa nói, vậy hạ lời này, chính là đã có người thương. Thương lăng nguyệt mặt cũng không biết vì sao đỏ lên, xem hắn bật cười vội vàng phủ quyết, nào có. Chấm chỉ là nói nói, chấm chỉ nghĩ muốn một cái chi tâm người, tương đối đến lão, liền cùng thủy hoàng đế cùng thánh sau giống nhau, kia thật tốt, chấm nhìn bọn họ hai người xử truyền, thật là hâm mộ thật sự. Trương huyền chân cười gật gật đầu, đúng vậy. Thương lăng nguyệt ngay sau đó không khỏi hỏi, Ngươi đâu? Ngươi muốn như thế nào? Tam thế tứ tiếp. Trương Huyền Chân nghe vậy ha ha nở nụ cười, ánh mắt ôn nhuận như quang nhìn chăm chú nàng thả lỏng mặt, mang theo tu đạo người đặc có khám phá hồng chân nói, vậy hạ chính là đã quên, bần đạo là tu chân tu đạo người, sẽ không cưới vợ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới bực này phàm tục sự tình. Thương Lăng Nguyệt bĩu môi, còn không buông tha hắn, thẳng tắp cười nhìn hắn, ngươi ở tu đạo phía trước cũng là cái người thường, là người liền có thất tình lục dục, ngươi khi đó nghĩ như thế nào? Trương Huyền Chân cười than lắc lắc đầu. bệ hạ cũng nói bần đạo là người thường tự nhiên có bình thường nam tử ý tưởng bần đạo không dám lừa gạt bệ hạ tam thê tứ thiếp đương nhiên hảo thương lăng Nguyệt phụt cười cười xem ra chấm đến tìm cái không nghĩ tam thê tứ thiếp nhân tài hành về sau tổng tuyển cử lựa chọn sử dụng hoàng phu trước trước như vậy sàng chọn một chút trương huyền trân chưa lại tiếp nàng lời nói chỉ cười ngưng nàng khuyên giải an ủi nói hậu cung sự bệ hạ không cần nhiều lự tương lai phiền não tự nhiên tương lai lại giải quyết đừng quên nhớ song xuôi vụ tri cấp nên làm sự tình Bệ hạ hôm nay đáp ứng nam chiếu vương cầu hôn cũng là kế sách tạm thời. Ngày sau nếu tử tô bá ngọc trong tay hoàng quyền đoạt lại, biên cương củng cố, tự nhiên có thể thu hồi thánh chỉ, mà không cần ép dạ cầu toàn. Dưng một chút, hắn ý có điều chỉ nói, hơn nữa theo thần biết, bệ hạ phiền não sự tình không lâu lúc sau liền sẽ giải quyết. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy kinh ngạc, lời này ý gì? Trương Huyền Trân cười đối nàng nói vài câu. Thương Lăng Nguyệt chấn động, sao có thể? Trương Huyền Trân nói. tô bá ngọc xếp vào ở nam chiếu thám tử truyền quay lại mật tin tô bá ngọc vì sao phải làm trương huyền trân đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho nàng thương lăng nguyệt trong lòng hoài nghi trên mặt bất động thanh sắc trầm tư nói tô bá ngọc vẫn chưa đem việc này đăng báo với chấm trương huyền trân cười nói đây là mật thám tin tức tự nhiên không thể làm bệ hạ biết được hắn tuy nắm quyền khống chế bệ hạ nhưng hành sự từ trước đến nay cẩn thận chu toàn cũng tuyệt không sẽ làm ngài hiểu được hắn toàn bộ thế lực bệ hạ phải được đến này tin tức còn cần chờ 7 ngày sau chuyển quay lại kinh đô quan báo thương lang nguyệt chú một tiếng đáng chết tô bá ngọc tức chết nàng thương tự đế quốc xảy ra vấn đề đối hắn có chỗ tốt gì hắn tưởng lộng quyền cũng đến có quyền nhưng lộng phát sinh bực này đại sự lại giấu giếm không báo trương huyền Trân nghe vậy mặt nạ bảo hộ hạ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa cười nói vậy hạ bất giận vì hắn động khí không đáng chúng ta bắt đầu đêm nay học tập đi nam chiếu sự tỉnh chờ tương lai lại xem tô bá ngọc bước tiếp theo động tác thương lăng nguyệt chỉ có thể thu hồi suy nghĩ áp xuống trong lòng lo lắng ân một canh giờ sau nàng quay trở về tử thân điện làm theo có từ ngoại khóa lại hoàng văn quán trương huyền trân nhàn nhạt quét mắt cái cửa xoay người thông qua mật đạo về tới thật trương huyền trân trụ địa phương cao tấn quốc chạy nhanh đến cấp tiếp nhận hắn truyền đạt đầu cháo lại bưng lên nước trà tô bá ngọc biên uống trà biên nói sương ấp hôm nay làm cái gì cao tấn quốc cung kính đúng sự thật hội báo tô bá ngọc đem uống qua chén trà chuyển cho hắn tiếp tục bảo vệ tốt xương ấp hiện tại là quan trọng thời điểm không thể ra bất luận cái gì bại lộ cao tấn quốc lĩnh mệnh đúng vậy ngày thứ hai buổi chiều thương lăng nguyệt ở hoàng văn quan thấy phượng diệu linh bắt đầu học tập trước đêm đêm qua trương huyền chân lời nói đều nói cho hắn chấm nên làm cái gì bây giờ coi như làm không biết ngươi nói tô bá ngọc vì sao phải làm trương huyền chân lộ ra việc này cho chấm phượng diệu linh xem nàng mặt có ưu sắc bình tĩnh kiên nhẫn khuyên giải an ủi nói vì nay chi kế Chỉ có thể chiếu bệ hạ nói làm, tô bá ngọc có gì tính toán, chờ tin tức truyền quay lại bản hạo sau liền thấy rốt cuộc. Thương Lăng Nguyệt cười khổ, châm còn không nghĩ ra một sự kiện, hắn nếu đã sớm thu được nam chiếu nơi đó sinh biến tin tức, vì sao còn muốn cho chấm đáp ứng nam chiếu vương cầu hôn. Phượng Diệu Linh nghe vậy, chăm chú nhìn nàng phân tích nói, đây là hắn làm việc cao minh chỗ, tích thủy bất lậu, ở sự phát trước không có bất luận cái gì dấu vết để lại nhưng theo, làm bệ hạ đáp ứng nam chiếu vương cầu hôn mới phù hợp lẽ thường Thương Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu có chút đại, xoa xoa huyệt thái dương, chấm hiện tại chỉ cảm thấy chính mình buồn đến hoảng, Tô Bá Ngọc đầu không biết là cái gì làm, thật thất bại. Phượng Diệu Linh cười cười, đi đến bên cạnh bàn rót ly trà bưng cho nàng, Tô Bá Ngọc sắc thật phi dễ cùng hạ người, nếu không lúc trước Tô Triều Ân cũng sẽ không chết ở hắn thủ hạ, nhưng bệ hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình, giả lấy thời gian, bệ hạ tự nhiên có thể cùng hắn chống chọi. Thương Lăng Nguyệt biết rõ tình thế lại bất lực mà lần cảm mất mát cảm giác tốt hơn một chút chút. tiếp nhận chén trà uống một ngụm bình phục hạ dao động cảm xúc 6 ngày sau trương huyền chân đoan trước đến một chút cũng không giả đang ở lâm triều gian từ nam chiếu chuyển quay lại 800 dặm cấp báo đưa đến cung điện thượng. khởi bẩm bệ hạ nam chiếu đại vương tử ngông xá long khởi binh cướp nam chiếu vương vị nam chiếu vương quân ra sức chống cự hiện nam chiếu đã chia làm hai phái liều chết đánh nhau lâm vào đại loạn nam chiếu dám quân thỉnh cầu bệ hạ phái binh chi viện trợ giúp bình loạn giọng nói rơi xuống nam chiếu vương bỉ lano sắc mặt còn tính bình tĩnh Chỉ là chân mày cao lại. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được phản loạn sẽ nhanh như vậy phát sinh. Mông xá long hiện tại thực lực căn bản không đủ để phản hắn. Một khi binh biến nhất định thua, hắn như thế nào ngu xuẩn đến còn không có chuẩn bị tốt liền khởi sự. Buồn kế hoạch lần này phản hồi nam chiếu sau lại xử trí rất hắn. Thương Lăng Nguyệt thấy hắn như thế thân sắc, trong lòng bình tĩnh, sắc mặt lại ra vẻ đại biến, gấp giọng nói, đem tin trình lên tới. Tô Bá Ngọc cung kính phủng phất trần hạ bậc thang. đem người mang tin tức phủng tin trình tới rồi nàng trước mặt thương lăng nguyệt lập tức mở ra nhìn lại nội dung viết cấp tốc nam chiếu tình huống từ bên trong xem ra nếu không kịp thời xử trí phi thường nghiêm trọng thương lăng nguyệt hoảng sợ sắc đem tin cho tô bá ngọc làm hắn xem suốt ruột hỏi a huynh này nên làm thế nào cho phải tô bá ngọc còn chưa ra tiếng bị Lano lúc này đi ra quỷ gối trên mặt đất xích gan trung thành bình tĩnh nói thần bị Lano lấy nam chiếu tổ tiên thể nam chiếu tuyệt không sẽ phản bội thương tự đế quốc phản bội bệ hạ còn thỉnh bệ hạ phái cấp thần một vạn nhân mã thần lập tức xuất lĩnh phản hồi nam chiếu bình loạn đến lúc đó đem đầu sỏ gây tội mạnh xá long áp giải nhập kinh từ bệ hạ xử trí thương lăng nguyệt lại là không thấy hắn vẫn là không biết làm sao nhìn tô bá ngọc tô bá ngọc ôn hòa trên mặt vững như thái sơn cung kính khom lưng nói thần cho rằng bệ hạ có thể lập tức cấp kiếm nam tiết độ xứ hạ lệnh bình loạn thay ngược không đổi người thánh chỉ một ngày nội liền có thể chuyển tới kiếm nam đạo đồng thời làm nam chiếu vương mau chóng chạy về nam chiếu ổn định loạn cục trấn an nam chiếu ba cánh thương lăng nguyệt hốt hoảng sắc mặt lúc này mới hảo chút không cần nghĩ ngợi đối bì Lano nói liền chiếu a huynh nói làm ngươi kỵ chấm han huyết bảo mã lập tức khởi hành phản hồi nam chiếu phái binh liền không cần đến lúc đó ngươi đi tìm kiếm nam tiết độ sứ hắn sẽ bảo hộ ngươi có thể kỵ hoàng đế ngự mã cũng không là giống nhau sùng hạnh ra ngoài dự kiến thu hoạch bị Lano ánh mắt chật lóe cao hứng lĩnh mệnh là thần đa tạ bệ hạ ân điển thương lăng nguyệt lại nhìn về phía phượng diệu linh nói Ngươi lập tức chiếu a huynh lời nói nghi chỉ, mệnh người mang tin tức tức khắc đi truyền. Phượng Diệu Linh cũng lĩnh mệnh rời đi. Hạ Chiêu sau trở lại Tử Thân Điện, Thương Lăng Nguyệt bất an dò hỏi Tô Bá Ngọc, Kiếm Nam Tiết độ sứ có thể bình định Hạ Nam Chiếu loạn cục sao? Chấm hiện tại lo lắng thực. Tô Bá Ngọc ôn hòa cười an ủi nàng, bệ hạ yên tâm chờ Kiếm Nam Tiết độ sứ tin chiến thắng liền hảo. Kiếm Nam đạo binh mã vốn là vì dự phòng Nam Chiếu có náo động phản bội đế quốc khả năng mà thiết, tác chiến kinh nghiệm phong phú. Đối phó nho nhỏ Nam Chiếu loạn cục đều không phải là việc khó, mới vừa rồi điện thượng Nam Chiếu Vương cũng cũng không có dối loạn đầu trận tuyến, có thể thấy được thế cục còn ở hắn nắm giữ chung, Nam Chiếu Đại Vương tử khó có thể nên trò trống. Thương Lăng Nguyệt nghe hắn như thế phân tích, mới an tâm, thấp thỏm bất an trên mặt có ti nhẹ nhàng, chỉ mong sự tình như A Huynh lời nói thuận lợi, này Đại Vương tử mạnh xá long cũng quá không đem châm cùng Hoàng Huynh để vào mắt, vì Nô là Hoàng Huynh thân phong Nam Chiếu Vương, bất mãn hắn, chính là bất mãn chớm chờ bắt được hắn, chấm thế nào cũng phải nghiêm trị. Giọng nói là hậu, cửa điện ngoại chuyện tới cung nhân bẩm báo thanh, bệ hạ, nam chiếu vương bỉ lano có việc cầu kiến. Thương lăng nguyệt còn đứng ở giữa điện, cũng không ngồi, liền nói ngay, tuyên. tô bá ngọc đi tới cửa mở ra cửa điện, cung kính bất động thanh sắc lui ra lại nhắm lại môn. bỉ lano phụ cận hành lễ, thương lăng nguyệt kinh ngạc lại còn tính bình tĩnh nói, ngươi còn chưa nhứt người. bỉ lano xem nàng sốt ruột nam chiếu loạn sự, vững vàng bình tĩnh nói, bệ hạ không cần lo lắng. nam chiếu thế cục thần trong lòng hiểu rõ thần hướng bệ hạ trào từ biệt sau liền đi thỉnh bệ hạ nghe thần tin tức tốt thương lăng nguyệt xem hắn như thế hơi hơi thả lỏng gật gật đầu cười nói chấm tự nhiên tin ngươi hết thệ cẩn thận một khi bình loạn tốc tốc cho chấm tiêu tức bị lan nô cao hứng nàng nhớ mong ôm quyền hành lễ thần tuân chỉ thương lăng nguyệt theo sau cười nói đi thôi chấm tiễn ngươi một đoạn đường trên đường ngươi cho chấm nói một chút nam chiếu thế cục cùng ngươi vị này huynh trưởng bị lan cầu mà không được cười nói đà tạ bệ hạ từ vân điện cáo lui rời đi tô bá ngọc phản hồi chu xương ấp rốt cuộc chờ trở, trở về hắn đem thu được ngàn dặm truyền tin ở hắn trước mắt quê quơ cười nói nam chiếu đại vương tử gửi thư ngươi tính đến không kém truyền tin bù câu ta vừa mới mới hảo hảo tưởng thưởng tô bá ngọc cũng không tiếp tin tiếp tục hướng phòng ngủ đi đến trực tiếp hỏi hắn nói gì đó chu xương ấp tùy ở hắn bên người vừa đi vừa nói hắn đã theo ngươi phân phó khởi sự nhưng là binh mã thượng có khiếm khuyết yêu cầu ngươi phái người chi viện còn cố ý nhắc nhở ngươi đáp ứng rồi chuyện của hắn tô bá ngọc nghe vậy dừng một chút bước chân chuyển mắt nhìn về phía hắn cấp kiếm nam tiết độ sứ thánh chỉ ở nơi nào chu xương ấp cười cười vỗ vô tay một cái thái giám phùng phượng diệu linh vốn dĩ đã giao cho người mang tin tức thánh chỉ nơi này tô bá ngọc vừa lòng gật gật đầu đi đến giường nệm biên ngồi xuống chu xương ấp hiểu ý sai người lấy giấy ngọn bút nghiêng cùng một cái chỗ chống thánh chỉ hắn thân thủ trải ra khai tô bá ngọc để bút chấm mực. Một lát sau một lần nữa viết liền một phần nhi thánh chỉ, đại nét mực làm sau cuốn lấy, giao cho Chu xương Ấp, chuyển cho kiếm nam tiết độ sứ. Chu xương Ấp tiếp nhận, như thế nào hồi phục nam chiếu đại vương tử. Tô bá ngọc buông bút lông, khẽ cười nhìn về phía hắn, làm hắn kiên nhận chờ đợi, tin tức tốt ít ngày nữa là có thể nghe được. Trước 56 tỷ mỹ tính kế. tỷ mỹ tính kế. Chu xương Ấp xem hắn đáy mắt lại xuất hiện này thiên hạ đều ở nắm giữ chung trầm ổn ý cười, trong lòng một giật mình. Không khỏi dơ tay ấn ở hắn đầu vai. Ta yêu nhất xem ngươi như thế cười. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi truyền tin. Tô bá ngọc mỉm cười, gật đầu, đi thôi. Ban đêm giờ tuất, hoàng văn quán, thương lăng nguyệt ngồi ở trên giường đối trương huyền chân, ngươi lại nói đúng, nam chiếu ra ngươi nói sự. Trương huyền chân cười ngưng nàng nói, bần đạo tuyệt không dám lừa gạt bệ hạ. Thương lăng nguyệt thở dài, chỉ mong loạn sự mau chóng kết thúc. Nói xong do dự một lát, nàng chăm chú nhìn hắn hỏi. việc này thượng tô bá ngọc có thể hay không mượn cơ hội bố kế vẫn là chấm nghĩ nhiều chấm hiện tại luôn là cảm thấy bất luận cái gì một sự kiện ra tới tô bá ngọc đều có thể từ giữa thủ lợi đối phó chấm hắn người này tận dụng mọi thứ bất luận cái gì cơ hội đều không buông tha dưng một chút nàng ánh mắt trầm ngưng chấm hiện tại đều hoài nghi nam chiếu phản loạn có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ hôm nay chấm đưa bỉ Nô đi cửa cung thi hắn cho chấm nói nam chiếu thế cục lẽ ra kia đại vương tử cũng không phải cái ngu mội hạng người Sao có thể ở chính mình chưa chuẩn bị tốt khi liền phát binh xoắn vị? nay quá không hợp với lẽ thường, trừ phi có không muốn người biết ngoại lực tương trợ, vẫn là một cái đủ rồi chống lại thương tự đế quốc ngoại lực, hắn sẽ không không biết một khi sinh loạn, chấm sẽ bình loạn. Thương tự đế quốc tuy co suy giống, nhưng cũng phi như vậy dễ dàng có thể chiến thắng, tuyệt không có thể là thổ phiên tán phổ ở trong đó phá dối, cho nên chỉ còn lại có một cái khả năng, chính là thương tự đế quốc có người ở duy trì hắn, người này là ai không nói cũng hiểu. Trương Huyền Trân đáy mắt không muốn người biết một đạo quang mang hiện lên, mặt nạ bảo hộ mặt sau khoe miệng hơi câu, cười nói, bệ hạ quan sát sự tỉnh càng ngày càng thông thấu, thần thật là cao hứng. Việc này phân tích thật sự chính xác. Thương Lăng Nguyệt ngơ ngẩn, tuy đã phân tích ra tới, nhưng vẫn là không muốn tin tưởng nói, thật đúng là chính là Hán. Trương Huyền chân gật gật đầu, thần đêm đó chưa nhiều lời việc này, chính là muốn làm bệ hạ tổng hợp khắp nơi tin tức chính mình phân tích. Đúng là Tô Bá Ngọc ở thao túng việc này. Thương Lăng Nguyệt nghe hắn thế nhưng thừa nhận nàng suy đoán là đúng, Trương Huyền Trân đây là đang nói dối, vẫn là nói nói thật. Nếu là nói thật, Tô Bá Ngọc đến tuột cùng muốn làm gì? Hắn vì sao phải đem chân tướng nói cho nàng? Gắt gao như mi, không lộ thanh sắc mà thử nói, trâm càng thêm làm không rõ ràng lắm Tô Bá Ngọc chân thật ý đồ, hắn muốn làm gì? Trương Huyền Trân bình thản bình tĩnh nói, bần đạo nếu nói ra bệ hạ liền thiếu học tập cơ hội, tận dụng thời cơ thất không hề tới. bệ hạ tiếp tục đem chính mình coi như người ngoài cuộc bình tĩnh kiên nhẫn xem đi xuống đến lúc đó liền minh bạch thương lăng nguyệt mày nhăn đến càng khẩn theo bản năng hỏi sẽ chết người sao trương huyền trân thở dài một tiếng nhẹ điểm gật đầu thương lăng nguyệt cười khổ cười tâm tình có chút trầm trọng trương huyền trân ngay sau đó chưa lại cùng nàng tiếp tục nói chuyện ngược lại lấy giấy ngọn bút nghiên đứng dậy có nàng viết vài thứ đại nét mực từ kệ sách rút ra một quyển sách kẹp ở bên trong giao cho nàng đây là đáp án chờ nam chiếu sự tỉnh qua đi vậy hạ lại mở ra xem chính mình phán đoán cùng bần đạo hôm nay lời nói hay không phù hợp thương lăng nguyệt buồn mới vừa còn đang suy nghĩ trương huyền trân là thế tô bá ngọc cố bố nghi kế muốn em nàng cũng coi như nhập mưu hoa một vòng có thể thấy được hắn làm như thế lại lật đổ cái này ý tưởng tiếp nhận thư thu hảo dư quang đảo qua này mặt trên khẳng định viết chính là tô bá ngọc ở nam chiếu náo động thượng lưu tính trương huyền trân sẽ không làm bộ hắn trải qua tô bá ngọc bảy mưu đặt kế mới dám làm như thế liền tiết lộ mục đích của chính mình đều không sợ, tô bá ngọc chân thật bừa bãi không kiêng nhĩ gì tới rồi cực điểm, cười ngước nhìn hắn, ngươi thật đúng là biến đổi biện pháp khảo nghiệm trẫm, còn nhiều lần không trùng lặp. trương huyền chân ôn hòa nói, như thế mới có thể trong thời gian ngắn nhất làm bệ hạ nắm giữ nhiều nhất đồ vật, bệ hạ dụng tâm hiếu học, tiến bộ thần tốc, làm bẩn đạo kinh ngạc. thương lăng nguyệt hơi mang trầm trọng than cười nói, không cần khen trẫm, so với tô bá ngọc, trẫm còn kém xa lắm, hắn chơi chết trẫm liền cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng. Chờ chấm khi nào có thể cùng hắn bác trí đánh nhau khi, mới là thật đủ tư cách. Trương Huyền Trân nghe vậy cười khẽ lên tiếng, chắc chắn nói, sẽ có một ngày này, bệ hạ hiện tại đã làm được thực hảo. Tô bá ngọc đến nay đều cho rằng bệ hạ vẫn là mấy tháng trước bệ hạ, việc này không thể nóng đội. Thương Lăng Nguyệt cười cười, gật gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói, chấm mới vừa nói lẩu, còn có một câu, danh sư xuất cao đồ, cũng là ngươi dạy đến hảo, ngày sau đoạt quyền, chấm nhất định phải thật mạnh thường ngươi. Lúc này Kiếm Nam đạo thành đô phủ thành môn mở rộng ra, số kỵ bay qua thẳng đến tiết độ sứ phủ môn mà đi. Một người nội cấp sự ngũ phẩm thái giám ở vài tên cấm vệ quân hộ tống hạ, xuống ngựa tiến vào phủ đệ. Thánh chỉ đến, Kiếm Nam tiết độ sứ tiếp chỉ. Kiếm Nam tiết độ sứ nghe được bàn hạo người tới tin tức, chạy nhanh mặc quần áo, này tiếng vang lên sau đẩy cửa ra liền mang theo ra quyến quỷ gối trên mặt đất, thần kiếm Nam tiết độ sứ thôi nguyên tiết chỉ. Thái giám triển khai thánh chỉ tuyên đọc. Kiếm Nam tiết độ sứ nghe xong, Trong lòng khiếp sợ, bệ hạ như thế nào truyền như vậy chỉ. Nhưng cũng chưa biểu hiện ở trên mặt, cung cung kính kính lánh thánh chỉ. Thái giám truyền xong chỉ sau đi đến hắn trước mặt, cười ha hả vô vô bờ vai của hắn, mau chóng bình loạn, tô công công thưởng phạt phân minh, ở Hoàng Đô sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Thôi nguyên chạy nhanh đến cung kính cười nói, mặt tướng định tốc tốc bình định loạn sự, đem còn thỉnh công công hồi kinh sau nhiều thế mặt tướng nói tốt vài câu. Nói xong đối phía sau nhìn xuống người hầu một cái thủ thế. Người hầu bưng cái gấm vóc khay đi ra, hắn cười nói, đây là kiếm nam đạo thổ đặc sản. Nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, còn thỉnh công công nhất định nhận lấy, bằng không chính là khinh thường tại hạ. Thái giám ha ha cười, tiểu tay hoa lan nhấc lên một góc, lộ ra bên trong bạc một góc liền thu hồi tay, đối phía sau tiểu thái giám vây vây tay, thôi đại nhân qua khách khí, nếu đại nhân thịnh tình, từ chối thì bất kính, nhà ta liền nhận lấy. Theo sau tiễn đi bọn họ, thôi nguyên trên mặt định nọt trợ tan đi trở về phòng. sắc mặt nghiêm túc trầm ngưng nhìn về phía hắn phu nhân nói lao phu vẫn luôn không ra binh bình loạn chính là chờ bệ hạ thánh chỉ nhưng không nghĩ tới chờ tới thánh chỉ lại là như thế phụng nghĩa quận vương mật tin thượng lời nói chút nào không kém này tô bá ngọc so tô triều ân càng khó đối phó ngày sau cần càng thêm cẩn thận hắn phu nhân cũng là tướng môn chi nữ nghe vậy một lần nữa ngồi trở lại trên giường biên thoát áo ngoài biên cười lạnh một tiếng chăm chú nhìn hắn nói phu quân không cần lo lắng lại khó đối phó cũng có thể đối phó Ngủ đi, nếu dấu tài, liền dựa theo quận vương lời nói làm, bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ, chỉ cần cuối cùng có thể phụ tá bệ hạ, gánh lại nhiều tội cũng không sao, lần này bình loạn liền dựa theo thánh chỉ làm. Thôi nguyên gật gật đầu, ân. Nam chiếu đại vương tử bên trong phủ, mạnh xá long xem xong rồi tô bá ngọc truyền đến tin, yên tâm lại, đem tin ném tới chậu than thiêu thành cho tàn, đối thủ hạ nhân cười đến đen tối không rõ, tiếp tục xác, đem sở hữu duy trì bổn vương tiểu đệ người đều giết. một ngày sau hoàng hôn tử thân điện nội thương lăng nguyệt mở tiệc khoản đãi a sử na la cốt cha con tô bá ngọc chính đứng lặng ở nàng phía sau cao tấn quốc từ bên ngoài tiến vào bước tiểu toái bộ không có một chút thanh âm mà tới rồi hắn trước mặt để sát vào hắn bên thai dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói thôi nguyên đã làm theo hắn thủ cấp bắt được tô bá ngọc khỏe miệng hơi câu nhìn mắt chính xem xét ca vũ biểu diễn a sử na la cốt lại bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt gật gật đầu ta đã biết ngươi đi xuống đi Cao Tấn Quốc rời đi, đang ở lúc này, thương lăng nguyệt tử kịch ca múa trên người thu hồi tầm mắt, thấy Cao Tấn Quốc cùng hắn hội báo sự tình, cô ý hỏi, hôm nay khó được nhẹ nhàng, A Huynh ngươi lại là một khắc cũng không nghỉ ngơi, Cao Tấn Quốc cái này nô tải lại dùng chuyện gì tới nhiễu ngươi. Tô Bá Ngọc cung kính cười cười, bậy hạ lo lắng Nam Chiếu thế cục, thần cố ý làm kiếm Nam tiết độ sứ nhìn thấy Nam Chiếu Vương sau hội báo, hắn phái người lỏng 800 dặm cấp báo, Nam Chiếu Vương đã tới hắn nơi đó, hai người thương nghị hảo bình loạn kế sách. ngày mai liền sẽ động tác thì ra là thế thương lăng nguyệt Ám có suy tư bất động thanh sắc cởi gật gật đầu xem ra hết thể tiến triển thuận lợi chớp gấp không chờ nổi muốn nghe đến bọn họ tin chiến thắng a sử na la cốt tuy rằng xem xét ca vũ bọn họ nói chuyện khi lại cùng âm thầm ngưng thần nghe nghe vậy ánh mắt ám ngưng nhấp môi túi đầu bưng lên chén rượu uống một ngụm tiến hội sau khi kết thúc hắn quay trở về thuận nghĩa quân vương phủ bóng đêm buông xuống khi thu được từ kiếm nam đạo truyền quay lại tin tức hắn xác mặt hơi trầm xuống Đêm khuya khi ở Phượng Phủ cùng Phượng Diệu Linh bí mật gặp mặt, Phượng Diệu Linh nói, quận vương đột nhiên vội vàng muốn cùng ta thấy mặt, chính là có cái gì việc gấp. A Sử Na La Cốt trầm ngưng nói, kiếm nam tiết độ sứ cũng là chúng ta người, bổn vương hôm nay thu được hắn mật báo, hắn rửa theo tô bá ngọc giả truyền thánh chỉ giết nam chiếu vương, cũng gỡ xuống thủ cấp đưa cho nam chiếu đại vương tử. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, Phượng Diệu Linh ngày ấy trên triều đình, nghe được nam chiếu náo động khi liền ẩn ẩn suy đoán ra loại này khả năng. Bình tĩnh bày mưu lập kế nói, quần vương an tâm, bất quá là thôi nguyên vẫn cư ở ngụy trang, đã chết cái nam chiếu vương, nhưng còn giao động không được chúng ta bố cục căn bài, ta chỉ cần thôi nguyên cùng hắn phu nhân bình an không có việc gì, chúng ta quân đội trừ bỏ quần vương, cũng chỉ dư lại kiếm nam đạo, ngươi nói cho hắn nhớ lấy cẩn. Thật, này đó thời gian chú ý tự thân an toàn, không thể đại ý, nam chiếu vương việc này, không giống mặt ngoài như thế đơn giản, tô bá ngọc vô cùng có khả năng ý của tuy ông không phải ở rượu, A Sử Na La cốt gật đầu, Bổn vương sau khi trở về lập tức chiếu ngươi lời nói bổ câu đưa thư. A Sử Na La cốt dạn ra khai mày, nhìn về phía hắn thở dài lắc đầu, không có gì, Bổn vương đi rồi. Phương Diệu Linh gật đầu, tự mình đi tặng hắn bí mật rời đi. 15 ngày sau, trong hoàng cung tử thân điện, Tô Bá Ngọc chính hầu hạ Thương Lăng Nguyệt dùng cơm trưa, người mang tin tức chuyển quay lại Nam chiếu bình loạn tình huống tin tức, người mang tin tức thở hồng hộp đến nhập điện hành lễ, Thương Lăng Nguyệt liền cơm đều bất chấp ăn, vội vàng vùng trúc đúa. Miệng lễ, đem tin trình tới. Tô Bá Ngọc ánh mắt tám ngưng, sớm tại nàng nói chuyện khi liền đến gần người mang tin tức, tiếp nhận tin chuyển trình cho nàng. Thương Lăng Nguyệt gấp không chờ nổi mở ra, nhìn đến trước nửa thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Nam chiếu chi loạn rốt cuộc bình định rồi, nhưng nhìn đến mặt sau nội dung, lại như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ. Giữa mày sầu ninh, vì Lano bị giết, kiếm nam tiết độ sứ cũng bị loạn mũi tên bắn chết. Nói chuyển hướng Tô Bá Ngọc, khó có thể tin, vì Lano như thế nào sẽ chết. Thôi nguyên sao có thể sẽ bị tên lạc bắn chết. Châm phái người bảo hộ bị Lan-ô, là vì làm hắn bình an không có việc gì, không phải vì làm hắn toi mạng. Tô bá Ngọc không phải bảo đảm quá người này nhất định có thể bình luận sao, đến tột cùng là hắn sai đánh giá người, vẫn là trong đó có cái gì vấn đề. Tô bá Ngọc sắc mặt cũng là chấn động, từ trước đến nay hết thảy đều ở khống chế trên mặt hiện lên chấm tư, chăm chú nhìn nàng hỏi, tin chung nhưng nói kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Thương lăng nguyệt bản năng hiểu được hắn này biểu tình tất nhiên là giả. Hắn có thể trước tiên biết được Nam Chiếu náo động tin tức, tất nhiên cũng đã sớm hiểu được Thôi Nguyên bị giết, lại chậm chạp không nói, bất động thanh sắc đem tin trực tiếp cho hắn, nói, hắn là đánh vào Nam Chiếu Vương Cung khi chúng Mạnh Xá Long Mai phục bị loạn mũi tên bắn chết, sau lại Mạnh Xá Long đưa ra đàm phán hòa bình, Thôi Nguyên Phó Tướng tạm thời thay thế hắn thăm dự. Tô Bá Ngọc tiếp nhận tinh tế nhìn lại, xong rồi mặt sau có trầm trọng ngưng hướng nàng, còn thỉnh bậy hạ nén bi thương, trên chiến trường sinh tử nháy mắt. ai cũng không thể bảo đảm xuất chiến có thể vạn vô nhất thất. Đến nỗi bị Lano chi tử, tin Trung cũng không có nói cặp đôi câu vài lời, hiện giờ mạnh xá long đã là tự phong Nam chiếu vương, muốn tiếp tục noi theo Nam chiếu trước đại các vương thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ, ở tin Trung còn tỏ vẻ muốn nhập kinh triều kiến, tiếp thu bệ hạ sách phong, thần cho rằng không bằng đáp ứng hắn, chờ hắn nhập kinh sau lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi bị Lano nguyên nhân chết. chương 57 Tổn binh hao tướng Tổn binh hao tướng thương lăng nguyệt giữa mày túc đến càng khẩn cả giận nói ngươi đây là muốn chấm thừa nhận âm mưu xoán vị mạnh xa long chấm như thế nào có thể đáp ứng bị Lano vẫn là chấm mới vừa phong thị quân chấm nếu không xử trí giết chết người của hắn như thế nào hướng thiên hạ vạn dân công đạo chấm uy nghiêm ở đâu tô bá ngọc vội vàng cung kính nói còn thỉnh bệ hạ bất giận kiên nhẫn nghe thần nói xong thương lăng nguyệt cắn chặt răng chết nhìn chằm chằm hắn ngươi nói vừa mới xem tin nàng đầu hô đồ tô bá ngọc duy trì mạnh xá long Này Lano chỉ khả năng chính là hắn âm thầm sai xử người giết, cũng hoặc là Mạnh Sá Long. Tô Bá Ngọc Bình tĩnh phân tích nói, thương tự đế quốc yêu cầu chính là Nam Chiếu, chỉ cần này vương thần phục với thương tự đế quốc, thần phục với bệ hạ, kia Mạnh Sá Long cùng Lano, ai làm làm Nam Chiếu vương lại có gì khác nhau. Hiện giờ Lano đã chết, bất luận là chết như thế nào, hắn đều đối thương tự đế quốc không có tác dụng, Mạnh Sá Long trở thành Nam Chiếu vương đã là sự thật đã định, hắn tự phong Nam Chiếu vương. còn lập tức tỏ vẻ muốn trung thành với bệ hạ, chủ động ngưng chiến, yêu cầu nghĩa cùng, còn nam chiếu cùng đế quốc Tây Nam biên thủy Thái Bình, này đó mới là bệ hạ cùng thương tự đế quốc sở yêu cầu. Bệ hạ không ứng xử trí theo cảm tính, đương vị đại cục suy nghĩ, bị Lano đã chết, còn có thể chọn lựa những người khác vì thị quân hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ muốn vì bị Lano báo thù, tuy cũng là tình lý trung sự tình, nhưng tuyệt không có thể có tổn hại với đế quốc kích lợi. Bệ hạ muốn cấp Thiên Hạ công đạo, cấp quận vương chết một cái kết quả. cũng nên căn cứ đối đế quốc có lợi tiền để đi làm nói xong cung kính cong hạ eo thần cả gan nói thẳng nếu lời nói bất kính còn thỉnh bệ hạ thứ tội thương lăng nguyệt không thể không thừa nhận hắn nói có lý hơn nữa nàng bình tĩnh lại cũng chỉ có thể áp dụng cùng hắn lời nói giống nhau biện pháp nhưng lúc này nàng nên lộ ra phẫn nứt không vui sắc mặt trầm mặc không nói cũng liền như vậy ngụy trang thật lâu sau sau nàng tựa hồ mới nghĩ thông suốt thở dài hữu khí vô lực nói đứng lên đi ngươi khuyên căn đối Chấm là không nên xử trí theo cảm tính, thậm chí còn trí đế quốc ích lợi với không màng. Chấm không nên sinh ngươi khí, Á Huynh không cần để ở trong lòng. Tô Bá Ngọc lúc này mới đứng lên, cung kính ngưng hướng nàng, vừa rồi thần còn có chuyện chưa nói, bị Lano chi tử, chỉ sợ không cần bệ hạ dò hỏi, đến lúc đó nam chiếu đại vương tử Mạnh Xá Long liền sẽ cho bệ hạ một công đạo, bệ hạ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hắn tới kinh. Thương Lăng Nguyệt ánh mắt ám ngưng, nay khẳng định là hắn cùng Mạnh Xá Long thương lượng tốt, Bị Nô đến tột cùng là chết như thế nào, cũng chỉ là hắn muốn cho nàng biết đến cách chết, chân tướng muốn vinh viễn bị vùi lấp, ra vẻ bị đánh thức, gật gật đầu, Ân, chấm vừa mới không nghĩ tới nơi này. Sau khi nói xong, thương lăng nguyệt lại nghĩ tới thôi nguyên, chăm chú nhìn hắn nói, hắn cùng hắn phu nhân vì nước hy sinh thân mình, chấm phải hảo hảo ban thưởng, không thể làm cho bọn họ liền như vậy bạch bạch hy sinh, việc này giao từ người đi xử lý, nghĩ hảo ban thưởng cùng phong hảo lấy tới làm chấm xem qua. Mặt khác này trước lại chỗ chống ra tới, nên từ người nào thế thân, á huynh nhưng có người được chọn. Vừa rồi không cảm thấy, hiện tại nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy kiếm nam tiết độ sứ cùng hắn phu nhân chết, tổng lộ ra kỳ quặc vì sao chết không phải những người khác, cố tình tiết độ sứ liền như thế trùng hợp đã chết. Hún hổ có thể lên làm tiết độ sứ, thôi nguyên luôn là có vài phần năng lực. Tô bá Ngọc Lĩnh mệnh sau, cung kính nói, thôi nguyên phó tướng Trình Đức Lương có thể đảm nhiệm này trước, hắn đi theo thôi nguyên bên người mấy năm, chiến công lớn lao cũng có hy vọng thả quen thuộc tiết độ sứ chư đa sự vụ có thể mau chóng nhậm chức thương lăng nguyệt không cần nghĩ ngợi cũng không tính toán lại cùng những người khác thương lượng chấm nghe a huynh a huynh truyền lệnh làm phượng diệu linh nghị viết thánh chỉ mau chóng làm này tiền nhiệm tô bá ngọc lĩnh mệnh rời đi buổi chiều tới rồi phượng diệu linh cho nàng đi học thời gian thương lăng Nguyệt đem việc này báo cho hắn cười khổ nói tô bá ngọc lại được như ý nguyện ta tưởng không rõ hắn thay đổi nam chiếu vương có mục đích gì ngươi có thể nghĩ ra được sao Phượng Diệu Linh sớm đã trước tiên hai ngày liền từ A Sử Na La Cốt nơi đó nghe được Thôi Nguyên tin người chết, nghe vậy sắc mặt còn tính bình tĩnh, trầm trọng chăm chú nhìn nàng, có một chuyện ta không có nói cho ngươi, này Thôi Nguyên cũng là chúng ta người, Tô Bá Ngọc lần này mục đích chỉ sợ không chỉ là Nam Triều Vương, còn có Thôi Nguyên, muốn nhất tiễn xong điều. Thương Lăng Nguyệt đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó hết thể nghi vấn đều có đáp án, Tô Bá Ngọc vẫn là ở thanh trừ dị kỷ, củng cố chính mình thế lực. Phượng Diệu Linh gật đầu. Hắn để cử trình Đức Lương tất là hắn thân tín, mà mạnh xá long từ nay về sau cũng tuyệt đối sẽ duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ nay về sau thương tự đế quốc Tây Nam vương liền chặt chẽ không chế ở hắn trong lòng bàn tay, phía trước hắn chỉ dựa vào 28 vạn cấm vệ quân cùng dạy đặc các nơi nha tuyến, hiện giờ lại nhiều một con quân đội, thôi nguyên che giấu thâm, còn có người che giấu càng sâu. Thương lăng nguyệt trên mặt có ưu sắc, khó lòng phòng bị, thôi nguyên che giấu đến sâu như vậy, thế nhưng cũng bị đào ra. Mà trước đây căn bản không phát hiện Tô Bá Ngọc muốn động tác dấu vết để lại, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, tương đương là suy yếu chúng ta thế lực. Thôi nguyên huấn luyện tốt quân đội hiện giờ rơi vào trong tay hắn, chúng ta phía trước bố cục lại cần thiết thay đổi. Nếu không vũ lực thượng liền không phải đối thủ của hắn, ngày sau muốn như thế nào chống chọi. chương 58 Diệu Linh kế sách Diệu Linh kế sách Phượng Diệu Linh lại không có lo lắng, chăm chú nhìn nàng khẽ cười nói, hiện tại liền có kết luận còn hơi sớm. Trình Đức Lương cùng Mạnh Xá Long không thấy được liền nhất định sẽ thể sống chết nguyện trung thành với Tô Bá Ngọc. Bệ hạ muốn minh bạch, bọn họ sẽ vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, có hai cái nguyên nhân. Thương Lăng Nguyệt không hiểu hắn phân tích, nào hai cái nguyên nhân? Phượng Diệu Linh chăm chú nhìn nàng mờ mịt hồ nghi mắt lam, một là la ích lợi, bọn họ cùng Tô Bá Ngọc là một cây dây thường thượng châu chấu, Tô Bá Ngọc làm cho bọn họ cùng hắn ích lợi nhất trí, này xem như Tô Bá Ngọc cho bọn họ ân huệ. Nhị là sợ hãi. bọn họ sợ hai tô bá ngọc nắm giữ quyền lực quyền sinh sắt trong tay như bệ hạ giống nhau bọn họ tánh mạng toàn bộ đều từ hắn quyết định thương lăng nguyệt cái này minh bạch chút ngươi nói chính là nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì phượng diệu linh cười nói ngươi có thể tưởng tượng quá tô bá ngọc có thể làm được ngươi cũng có thể làm được bọn họ hiện tại như thế là bởi vì không có cái thứ hai lựa chọn nếu ngươi cho bọn họ chỗ tốt so tô bá ngọc càng mê người uy hiếp lớn hơn nữa bọn họ là sẽ lựa chọn vẫn luôn nguyện trung thành tô bá ngọc vẫn là sẽ ngược lại trung tâm với ngươi đâu. Thương Lăng Nguyệt bế tắc giải khai, chợt có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, thế nhưng còn có thể như vậy thao lộng nhân tâm, kinh hỉ nhìn hắn, ngươi như thế nào nghĩ đến. Phượng Diệu Linh khẽ cười cười, cung kính nói, thần nếu liền điểm này nhi sự tình đều không thể tưởng được biện pháp giải quyết, còn như thế nào làm bệ hạ đế sư, đương cái này tể tướng, như thế nào phụ tá bệ hạ đối phó tô bá ngọc này chỉ hồ ly. Thương Lăng Nguyệt hỏi, muốn như thế nào làm? Vũ khống. Vũ không có khả năng chỉ dựa vào nói khiến cho bọn họ tin tưởng. Phượng Diệu Linh nghe vậy chuyển mắt ngưng hướng nàng, chỗ tốt rất đơn giản, chỉ điểm này nhi, cho dù không có uy hiếp, bọn họ cũng sẽ trung thành, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không. Thương Lăng Nguyệt sử sốt, hắn nói như thế đơn giản, không thể tưởng tượng hỏi, có cái gì biện pháp tốt như vậy sử. Phượng Diệu Linh bình tĩnh nói, cưới bọn họ hai người, bậy hạ ngày sau còn muốn phong phú hậu cung, nhiều bọn họ hai người cũng không nhiều lắm. thương lăng nguyệt nhất thời thạch hóa ở đường trường đầy mặt tác hàn bản năng phản đối cái này sao được phượng diệu linh lại là lẳng lặng nhìn chăm chú nàng ánh mắt gió êm sóng lặng giống như hồ sâu không thấy nỗi lòng không nói một lời thương lăng nguyệt mạc danh cảm giác được một cổ áp lực vừa mới xúc động nói xong liền hối hận nhữ lại giữa mày khẽ cắn môi, đôi mắt chút nào không thoái nhượng nhìn hắn thổ lộ chân thật ý tưởng ta thật sự vô pháp tiếp thu ngươi đem ta trở thành cái gì phượng diệu linh chăm chú nhìn nàng thở dài nói nơi này không phải ngươi cố hương ngươi nên biết chính mình hiện tại thân phận ta vẫn luôn đem ngươi coi như thương tự đế quốc hoàng đế cũng vẫn luôn đang dạy dỗ ngươi hoàng đế không thể có bất luận cái gì tư nhân cảm tình hoàng đế tồn tại chính là vì thương tự đế quốc ngươi còn vô pháp làm được nhưng ta hy vọng ngươi có một ngày có thể làm được nếu không đối mặt tô bá ngọc ngươi muốn như thế nào đấu đến quá hắn hắn không hề uy hiếp nguyện nhi ngươi đâu ngươi cảm thấy chính mình như thế nào ngươi biết chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại thất bại kết cục, ngươi trong lòng rõ ràng. Thương Lăng Nguyệt tức khắc bị hắn nói được cá khẩu không trả lời được, nhíu mày chậm rãi cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mũi chân, ngươi làm ta ngấm lại, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi. Một lát sau, Thương Lăng Nguyệt lại bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn thanh quý tuấn tú mặt, chính là người cảm tình lại há là nói khống chế là có thể khống chế, ta đối người không có cảm tình, như thế nào lại có thể tiếp nhận bọn họ thân thể? Ta cưới bọn họ, không có khả năng không chí hậu cung là có thể đạt tới mục đích. ta nếu là yêu người nào lại nên như thế nào phượng diệu linh nghe vậy một chữ một chữ bình tĩnh nói vậy hạ nghĩ nhiều này không phải nan đề đến lúc đó ta sẽ giết ngươi hái thượng nhân hậu cung bất luận kẻ nào đối với ngươi mà nói đều giống nhau chỉ có thể là đối đế quốc có lợi công cụ thương lăng nguyệt trong lòng phát lệnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu phức tạp cười cười ngươi thật đáng sợ phượng diệu linh thản nhiên chịu chi cười ngưng nàng đáy mắt lại không có độ ấm không hề gợn sóng Bậy hạ vẫn là quá thiên chân, đế vương không nên có bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Nếu không đối chính mình là thai nạn, đối thiên hạ bá tánh càng là ác mộng. Thương Lăng Nguyệt trực tiếp liền phản bác, thủy hoàng đế cùng thánh sau ngươi muốn nói như thế nào. Phượng Diệu Linh Dự đoán được nàng liền sẽ nói như vậy, cười nói, nhìn chung lịch sử, bọn họ là duy nhất một đôi. Ngươi phải dùng chính mình tánh mạng, cùng thương tự đế quốc thiên thu nghiệp lớn đánh cuộc xác xuất như thế tiểu nhân sự tình sao. Ngươi không phải thủy hoàng đế, nay đã khác xưa. chúng ta tỉnh cảnh thực gian nan. Thương Lăng Nguyệt nhíu lại mày, nói không nên lời phản bác nói, túi đầu, ta biết, nhưng ngươi muốn ta một chút tiếp thu có chút khó. Phượng Diệu Linh Bình thản nói, ta không có làm bệ hạ lập tức tiếp thu, nhưng bệ hạ cần thiết minh bạch này đó đạo lý. Thương Lăng Nguyệt gật gật đầu, năm mươi 59 Nhẫn Mại Giận Hận Nhẫn Mại Giận Hận Buổi tối giờ tuất, Thương Lăng Nguyệt có điều thay đổi ban ngày nói chuyện nội dung, đối trương Huyền Trân nói đồng dạng sự tình, Bilano. Thôi nguyên tử tuyệt đối là tô bá ngọc thao túng, hắn muốn đem tây nam phương cùng kiếm nam đạo quân đội hoàn toàn khống chế ở trong tay, đây mới là lần này nam chiếu binh biến chấn tướng, châm thật là đem hắn tưởng thật tốt quá điểm nhi, hắn căn bản không phải người, phía trước giả mù sa mưa khuyên chấm tiếp thu bị Lano cầu hôn, nguyên lai like bất quá là mê. Hoặc người xiếp, châm cùng tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì. Hắn thật đúng là một tay hảo âm mưu Trương huyền chân nghe vậy mà không đổi sắc, ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Phản phất nhân thế gian bất luận cái gì sự tình đều đã kích không dậy nổi hắn nỗi lòng dao động, bệ hạ nhưng nhìn bẩn đạo đêm đó viết giấy. Nơi đó liền có thể nghiệm chứng ngươi suy đoán hay không chính xác. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ tới, hôm nay chỉ lo hán giận thế nhưng quên mất, lắc đầu, chấm còn không có tới cấp xem. Dứt lời liền đứng dậy đi đến nàng phóng địa phương tìm được kia trương gấp lên giấy, trở lại tại chỗ sau mở ra nhìn lại. Bên trong viết cùng nàng phân tích cơ hồ là tương đồng. Thương Lăng Nguyệt tám cắn răng Tô Bá ngọc có thể sớm như vậy báo cho trương huyền trân an bài hắn chân thật động tác liền muốn sớm hơn chán nản ngưng hướng hắn trầm trọng nói chấm liền không nên nghe ngươi nên sớm chút nhìn này tờ giấy thôi nguyên cùng bị lan cũng không chết được trương huyền trân lại là thở dài vậy hạ đã quên bần đạo ngày ấy lời nói sao tô bá ngọc nếu muốn sát ngươi liền nên nhẫn lại hiện tại còn không phải chúng ta ra tay cùng hắn tương bác thời điểm thương lăng nguyệt chán nản không cam lòng nhìn chằm chằm hắn chẳng lẽ khiến cho Bỉ Lano cùng thôi nguyên như vậy đã chết Bị lan quá không nói chuyện, thôi nguyên lại không nên bỏ mạng, chẳng không thể tưởng được hắn bị giết lý do, hắn trung thành và tận tâm mà làm hắn tiết độ sứ, lại như thế nào e ngại Tô Bá Ngọc. Trương Huyền Trân nghe vậy một ngữ nói toạc ra thiên cơ, Tô Bá Ngọc giết hắn chỉ có một lý do, thôi nguyên nguyện trung thành đối tượng là bệ hạ, mà phi hắn. Thương Lăng Nguyệt mới vừa rồi vốn là thử, quả thật là bọn họ phân tích nguyên nhân, chỉ là không nghĩ Trương Huyền Trân thế nhưng sẽ nói ra tới, Nhữ Mi, hắn bảo hộ chính là thương tự đế quốc Ba Tánh. tận tâm cương vị công tác mà làm hắn tiết độ sứ khi nào nguyện trung thành với chớm trương huyền trân chăm chú nhìn nàng chân thật nỗi lòng đã sẽ không hiện lên đoán giận khuôn mặt cười cười bệ hạ như thế cho rằng là bởi vì ngươi bị chẳng hay biết gì cũng không biết xa ở kiếm nam đạo thôi nguyên là người của ngươi liền tô bá ngọc cũng chỉ bất quá là giết phòng tướng sau mới tìm hiểu nguồn gốc lấy ra hắn nếu không hắn còn sẽ thâm tàng bất lộ, giấu giếm được bệ hạ giấu giếm được người trong thiên hạ tự nhiên cũng có thể giấu giếm được tô bá ngọc hiện giờ kiếm nam đạo tới rồi trong tay hắn mục đích của hắn liền đạt tới thương lăng nguyệt sau khi nghe xong tức giận đến không được cười lạnh chăm chú nhìn hắn bất động thanh sắc con ngươi nói hiện tại nói kiếm nam đạo đến trong tay hắn còn hơi sớm chớm lần này tuyệt không sẽ thiện bãi căm hưu, tuyệt không sẽ làm hắn như nguyện trương huyền trân thấy thế ánh mắt áng ngưng như suy tư gì ôn hòa nói vậy hạ muốn như thế nào phá hư nàng kế hoạch thương lăng nguyệt cười cười định liệu trước nói đến lúc đó ngươi sẽ biết khảo sát hạ ta theo ngươi học thời gian dài như vậy thành quả trương huyền chân giữa mày khẽ nhúc ních muốn cùng hắn tranh đoạt kiếm nam đạo sao bất động thanh sắc cười nói hảo mười ngày sau tháng riêng đem đến cuối mạnh xá long xuất lĩnh một đội thân tín ở nam chiếu quân đội hộ tống hạ bình an đến bàn hạo tạ ơn lâm triều thượng cung cung kính kính trình lên tiến cống chân bảo thương lăng nguyệt nhìn hắn kia trương tự đắc mặt liền nghĩ tới tô bá ngọc tính kế hận đến nha thẳng ngứa cường trang bình thản sai người nhận lấy sau thở dài nói từ nam chiếu đến bàn hạo mấy trăm dặm xa thái khanh một đường lữ đồ mệt nhọc Vì Lanô chi tử, chấm thật là đau lòng, hiện giờ nhìn đến ngươi, phản phất thấy được hắn, chấm trong lòng mới dễ chịu chút. Ngày sau ngươi chính là Nam Chiếu Vương, muốn thay chấm hảo hảo thống trị hảo Nam Chiếu, hay bình thân, không cần quỷ. Mạnh xá long lại là không dậy nổi, vẫn như cũ quỷ cung kính nói, có thể được thấy mặt rồng, thần cũng không rắc vất vả. Thân con có việc bẩm báo. Nga. Thương Lăng Nguyệt không biết hắn muốn nói gì, nhưng bản năng biết hắn tưởng nói tất nhiên chính là Tô Bá Ngọc Bảy Mưu đặt kế đồng ý. Nghe hắn ngôn ngự thăm thăm tô bá ngọc động thái cũng có thể, kinh ngạc nói, dứt lời. Giọng nói lạc hậu, mạnh xá long ngẩng đầu chăm chú nhìn chính phía trước tam đại đoạn cao giai hoàng trên đài nàng, vô cùng đau đớn nói, bệ hạ không cần vì loạn thần tặc tử đau lòng, bì lano không xứng được đến bệ hạ yêu ái Thương lăng nguyệt ra vẻ ngẩn ra hạ, không biết hắn gì ra lời này, nếu mày nói, ngươi lời này ý gì. Mạnh xá long trầm ngưng nói, bì lano cùng thôi nguyên như đổ bí mật như phản, tội không thể tha thứ. Thần ở Bilano nhập kinh khi phát binh xuống tay trước chính là vì phá hư bọn họ kế hoạch, giết bọn hắn, cái trở tay không kịp, bảo hộ bệ hạ cùng thương tự đế quốc, cho nên thần mới nói hắn không xứng bệ hạ nhớ mong, hắn cô phụ bệ hạ một khang tín nhiệm. Tô bá ngọc thế nhưng còn cho bọn hắn hai người ăn như vậy cái tội danh, hắn thế nhưng muốn thôi nguyên liền chết đều không được can thân, thương lăng nguyệt phẫn nộ, nhưng trên mặt chỉ hiện ra gãi đúng chấu ngứa không vui, Bilano cùng thôi nguyên đã chết, chết vô đối chứng. Ngươi thân là nam chiếu vương không thể tin khẩu dòng sông tan băng, như phản tội danh không phải là nhỏ, nếu là ngươi bôi nhỏ bọn họ hai người, chấm tuyệt không sẽ nuông chiều. Mạnh xá long chân thành nhìn lên nàng, thần tuyệt không dám lừa gạt bệ hạ, nếu không có chứng cứ, thần tuyệt không dám ở này ăn nói bừa bãi, còn thỉnh bệ hạ minh giám. Hiện giờ bất quá là tô bá ngọc một đã an bài tốt một tuần kịch, nàng nên làm là muốn chiếu hắn kịch bản diễn đi xuống, thương lăng nguyệt trong lòng biết rõ ràng, ninh chặt giữa mày, chứng cứ ở nơi nào. Mạnh xá Long xoay người tiếp nhận mặt sau người hầu trong tay phủng một cái hộp gỗ, đối nàng nói: "Hai người bí mật lui tới Mưu Phản thư tín toàn bộ đều ở bên trong, còn thỉnh bệ hạ xem qua, trừ ngoài ra, thần còn có nhân chứng." Sau khi nói xong, Tô Bá Ngọc cung cung kính kính đi xuống bậc thang tới rồi hắn trước mặt, phụng thượng hộp gỗ liền quay trở về Thương Lăng Nguyệt trước mặt, không lưng hành lễ: "Bệ hạ." Thương Lăng Nguyệt mở ra hộp gỗ, bên trong chỉnh tề mã phóng từng phong thư tín, nàng biết rõ là giả tạo, nhưng cũng chỉ có thể toàn bộ lấy ra tới. nghiêm túc mở ra nhìn nhìn theo sau đưa cho tô bá ngọc a huynh nhận được bỉ Lano nô cùng thôi nguyên tự sao này tin có phải hay không bọn họ viết tô bá ngọc tiếp nhận tinh tế nhìn mấy phong không lưng hồi bẩm này đó chữ viết xác thuộc bỉ Lano nô cùng thôi nguyên hai người tin chung lời nói kịch liệt đại nghịch bất đạo sắc có mưu phản chi tâm cũng đã ở mưu hoa trung thương lăng nguyệt Buồn còn hoài nghi mạnh xá long giáp tâm ánh mắt tức khắc sinh biến phẫn nộ nói bì Lano nô hăn dám khi quân còn tưởng xoan quốc còn có thôi nguyên ưởng chớm như vậy tín nhiệm hắn. Tô Bá Ngọc vội vàng an ủi nói, bệ hạ chớ có động khí, còn có nhân chứng không ra tới, hiện tại có kết luận hãy còn sớm, không thể chỉ bằng Nam Chiếu Vương lời nói của một bên. Thương Lăng Nguyệt ra vẻ bị nhắc nhở mới nhớ tới, lập tức hỏi Mạnh Xá Long nói, nhân chứng ở nơi nào? Mạnh Xá Long nói ở ngoài điện chờ. Thương Lăng Nguyệt vội vàng làm truyền thượng điện tới. Người tới thế nhưng là bị La nô thấy nàng khi, nếu vô mệnh lệnh, thời khắc đi theo ở hắn bên người bên người thái giám. Thương Lăng Nguyệt chấn động. Không nghĩ tới lại là Bì nô bên người người phản bội hắn, lại cũng bình tĩnh nói, "Hôm nay ngươi nếu có nửa câu hư ngôn, chấm tuyệt không sẽ tha ngươi." Nay thái giám cung cung kính kính vội vàng hành lễ, nô tài tuyệt không dám lừa gạt bệ hạ, nô tài vẫn luôn là hầu hạ nhị vương tử, là nhị vương tử cẩn thận pha đến hắn tín nhiệm, bởi vậy hắn nhất cử nhất động cũng không gạt nô tài. Bệ hạ trong tay này, đó tin đều là nô tài thân thủ thế nhị vương tử đưa cho thôi tiết độ sứ, lại đem hồi âm mang về, nhị vương tử không yên tâm những người khác chỉ mượn tay với ta theo sau còn có một đống lớn chứng minh bỉ la nô là nghịch thần nói thương lăng nguyệt đã không muốn nghe muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do trong lòng lánh trưởng nhưng trên mặt lại là không lộ thanh xác bình tĩnh nghe không nghĩ lại tiếp tục này tô bá ngọc chủ đạo trò khơi hài cuối cùng phảng phất tin bọn họ nói dần dần mà có sắc mặt giận dữ biến thành tàn khốc lập tức nghĩ chỉ thu hồi hết thể đối thôi nguyên cùng này thê phong thưởng đem bỉ la nô thi thể từ mộ đảo ra treo ở nam chiếu cửa thành Gian đe cảnh cáo, bọn họ hưởng phí chấm tín nhiệm, quả thực tội không thể tha thứ. Trong điện các đại thần phảng phất thương lượng tốt, lúc này đột nhiên động tác nhất chi ra tiếng, Thỉnh bệ hạ bất giận. Thỉnh bệ hạ bất giận. Thanh âm sau một lúc lâu mới nhỏ chút là, Thương Lăng Nguyệt giả vờ phẫn nộ cũng đúng lúc tan đi, nhìn về phía mạnh xá Long Phước Tạp nói, chấm phía trước trách toàn ngươi, việc này thượng ngươi có công lớn, chấm đương ban thưởng ngươi. Nói xong liền do hỏi chúng thần nên như thế nào luận công hành thưởng, mỗi người đều nói được không giống nhau. theo sau nàng lại hỏi tô bá ngọc cuối cùng chiếu hắn lời nói hậu thưởng mạnh xá long liền ở hết thể đều chiếu hắn kế hoạch muốn tiếp cận kết thúc mạnh xá long tạ ơn muốn phản hồi đội ngũ khi thương lăng nguyệt ra tiếng ngăn cản cười nói không cần vội vã lui ra chấm ban thưởng còn không có nói xong mạnh xá long vội vàng lại không lưng hành lễ bậy hạ hậu ái thần chịu chi hổ thẹn thương lăng nguyệt cười nói cái gì hổ thẹn đây là ngươi nên được nói xong hỏi ngươi trong phủ nhưng có thê thiếp đón dâu không có Mạnh xá long cung kính buông xuống ánh mắt kinh ngạc chật lóe, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, cung kính nói, thần vẫn luôn quan tâm thống trị hạt hạ ba tánh, cũng không tầm đón dâu. Thương Lăng Nguyệt cười nói, như thế nhưng thật ra trời cao muốn thành tiểu nam chiếu vương tộc cùng chấm nhân duyên, bị Nô phản bội chấm, cũng đã bị ngươi xử trí để tội, nhưng là chấm lại vẫn là muốn cùng nam chiếu kết tần tấn chi hảo, hiện tại nhất chọn người thích hợp chính là ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Mạnh xá long làm như thụ sủng nhược kinh. khó có thể tin ở điện thượng ngây người một lát thương lăng nguyệt trong lòng hờ hững trên mặt tiếp tục cười ái khanh không muốn sao mạnh xá long vội vàng hoàn hồn chạy nhanh vui mừng ngưng hướng nàng nói thần một vạn cái nguyện ý thần khuynh mộ bệ hạ muốn hầu hạ bệ hạ ngọn nguồn đã lâu chỉ là cảm thấy chính mình không xứng với bệ hạ không nghĩ tới nói có chút kích động khó có thể thành thanh hắn mặt đỏ lên không hề nói chỉ cung kính lở thương lăng nguyệt cười ha ha mắt lam chỗ sâu trong có bảy mưu lập kế đạm nhiên đi xuống đi hôn chỉ theo sau liền sẽ chuyển tới ngươi hiện tại trụ địa phương, nam chiếu hiện tại cũng đừng vội vã đi trở về, hầu hạ chấm một đoạn thời gian sau lại một lần nữa an bài. Mạnh xá long không cần nghĩ ngợi linh mệnh, là, thần tuân chỉ. Đội ngũ trung phượng diệu linh ánh mắt lược có kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy nghĩ thông suốt, nhớ tới 15 ngày trước nàng phát ra từ đáy lòng kháng cự khuôn mặt, dư quang lại thấy mạnh xá long vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng không nàng rốt cuộc làm như vậy vui mừng, ngược lại có chút nói không rõ khác thường dao động. dường như hơi hơi chất đổ không lắm thông thuận hơi hơi nhăn mày nàng phía sau phía bên phải đứng lặng tô bá ngọc lúc này trong mắt lại có trầm quang ám ngưng đen tối không rõ nhìn nàng bóng dáng đồng thời xuyên qua nàng nhìn xuống trở về đại thần đội ngũ trung mạnh xá long buổi tối giờ tuất tới rồi hoàng văn quán thương lăng nguyệt cười đối trương huyền chân nói chấm đã làm ngươi hiện tại biết chấm biện pháp là cái gì đi trương huyền chân gật gật đầu chăm chú nhìn nàng khẽ thở dài bậy hạ cảm thấy đây là đối phó tô bá ngọc tốt nhất sách sao thương lăng nguyệt ánh mắt ám trận lóe đạm nhiên cười nói có phải hay không tốt nhất sách chấm không biết nhưng này tình thế tuyệt phi tô bá ngọc sở nhạc thấy hắn lúc trước sát bì la nô mục đích chính là muốn một cái nghe lời con dối, mông xá long là tốt nhất người được chọn nhưng chấm nếu cưới mạnh xá long tình thế liền sẽ không dựa theo hắn nghĩ đến tiến hành rồi dám cùng hổ mưu ra mông xá long cũng tuyệt không đơn giản trương huyền chân nghe vậy nhẹ lay động lắc đầu bần đạo không tán thành bệ hạ làm như thế hiện tại còn không phải cùng tô bá ngọc đối nghịch thời cơ Thương Lăng Nguyệt nghe đến đó, trên mặt ý cười tan đi, chăm chú nhìn hắn nói thẳng nói, chăm chờ không nổi nữa, hốn hổ việc này cũng phi cùng hắn đối nghịch. Bị Lano cầu hôn khi, hắn từng khuyên chấm vì thương tự đế quốc Tây Nam biên cảnh yên ổn lập Bị Lano vì thị quân, hiện giờ hắn bị giết, lập nông xá long cũng hoàn toàn nói được qua đi, chấm vẫn là theo hắn mưu tính ra, cũng không có vi phạm. sáu 60 cùng nhau chơi xuân. Cùng nhau chơi xuân. Trương Huyền Trân bị nàng lời nói đầu đến cười, tô bá Ngọc Định sẽ không như thế xem. Ngày sau chỉ sợ sẽ đối bệ hạ bất lợi. Thương Lăng Nguyệt cười nhạo, chấm mới không sợ, dù sao hắn còn cần chấm cái này con dối, sẽ không đem chấm như thế nào. Hắn người này làm việc chu đáo chặt chẽ, thận trọng tương bước, rút dây động dừng, chấm hiện giờ hành động quáy dày hắn an bài, ra tay đến đúng là thời cơ, cũng là thời điểm nên làm chút sự, chấm liền thích đánh hắn cái trở tay không kịp, lúc này mới giải hận. Trương huyền chân mặt nạ bảo hộ hạ mát phượng trận lóe, bất động thanh sắc cười nói, Bệ hạ này cử sắc thật làm Tô Bá Ngọc chuẩn bị không kịp, chỉ là lại đem chính mình Lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. vậy hạ cũng biết nếu muốn làm Ngông Xá Long Thiệt tình nguyện trung thành, lập vi thị quân là nhất vô dụng một bước, chân chính bảo đảm chỉ có một. Thương Lăng Nguyệt bình tinh nói, chấm sinh hạ hắn con nối dõi. Trương Huyền Chân gật gật đầu, là, đến lúc đó hắn mới có thể vì có chính mình huyết mạch hài tử thủ vệ thương tự đế quốc. Thương Lăng Nguyệt đối thượng hắn dày rộng con ngươi, hơi hơi mỉm cười, chấm rõ ràng cũng đã làm tốt chuẩn bị. Trương Huyền Trân nghe vậy lại là phức tạp thở dài nói, bệ hạ có từng nghĩ tới, nếu là ngươi sinh hạ con nối dõi, Tô Bá Ngọc còn sẽ lưu ngươi tánh mạng sao? Một cái trẻ con tất nhiên so bệ hạ càng tốt khống chế, ngài tuy là được mông xá long nguyện trung thành, nhưng mất nhiều hơn được. Thương lang nguyện ngơ ngẩn, nhữ nhữ mày, này! Trương Huyền Trân khoan dung nói, bệ hạ tất nhiên không nghĩ tới này điểm, ngày sau chúng ta hết thể quyết sách điểm xuất phát đều phải ở có thể bảo toàn bệ hạ tánh mạng cơ sở thượng, nếu ngài xảy ra chuyện. bần đạo này đó thời gian sở làm nỗ lực liền toàn bộ đều hóa thành hư hảo thương tự đế quốc chỉ có thể dư lại mất nước một cái lộ thương lăng nguyệt tám có hồng nghi tô bá ngọc nếu không cho trương huyền trân khuyên can đối chính hắn có lợi mà vô hại vì sao phải ngăn cản nàng trừ phi nàng từ bỏ đối hắn có lớn lao chỗ tốt ra vẻ trơ mặc thật lâu sau sau mới thở dài ngươi phân tích cũng đúng chấm xúc động sau khi nói xong hối chăm chú nhìn hắn nhưng chấm miệng vàng lời ngọc hiện giờ đã nói tổng không thể thay đổi xoành xoạch tự hủy lợi mở đầu, này lại nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyền Trân trầm ngâm một lát, bệ hạ không cần thu hồi thánh chỉ, chỉ lập hắn vì thị quân, nhưng không chiêu hạnh liền có thể. Nói tới đây hắn thẳng tóc ngưng nàng nói, bệ hạ nhớ lấy một chuyện, tuyệt không có thể có thai. Này đối bệ hạ tuyệt phi tin tức tốt. Thương Lang Nguyệt gật đầu, chăm nhớ kỹ. Trương Huyền Trân an ủi nàng nói, bệ hạ lần sau nếu làm gì quyết định, nhưng trước cùng Bần Đạo thương lượng, Bần Đạo cũng làm tốt bệ hạ bày mưu tính kế, càng thêm hoàn thiện. thương lăng nguyệt đáy lòng cười lạnh toàn bộ nghe hắn hoàn toàn chính là chịu tô bá ngọc bài bố đương nàng là ngốc tử trên mặt tiếp tục khiêm tốn thụ giáo hổ thẹn thở dài người nói chính là trương huyền trân chấn an nàng vài câu theo sau bắt đầu tối nay học tập canh giờ đến sau nàng phản hồi tử thân điện tô bá ngọc ngụy trang trương huyền trân tắc lấy tấm che mặt xuống như cũ phản hồi tử vân điện vẫn luôn ở trong điện kiên nhẫn chờ hắn trở về chu xương ấp rót ly trà bưng cho hắn lại nói một đêm khi nào mới là cái đầu Hiện giờ nam chiếu ở nắm giữ chung, kiếm nam đạo trung che giấu bảo hoàng đảng toàn bộ bị diệt trừ, không cần thiết lại tiếp tục thâm nhập địch doanh thám thính tin tức. Tô bá ngọc tiếp nhận chén trà, độ ấm vừa và tốt, một ly đều uống sau mới cười ngưng hắn nói, gần chỉ có một nam chiếu mà thôi, đại tông hoàng đế xếp vào hạ nhân tuyệt phi chỉ có này đó, này còn chỉ là dầu dến, rõ ràng liền còn có một vị. Chu sương ấp kinh ngạc tiếp được không chén trà giao cho cung tỷ, cười nhạo một tiếng, chỗ sáng ngươi không còn sớm liền thu thập, như thế nào còn có Là người phương nào? Tô bá ngọc lắc đầu, đi đến giường nệm ngồi xuống, đạm cười nhìn thẳng hắn, ta cố ý bất động hắn. Phía trước cha nuôi đã sớm muốn trừ bỏ người này. Chu xương ấp tức khắc hiểu được hắn nói chính là ai, cũng đã không có mới vừa rồi kinh ngạc, là hắn liền không đủ vì quái, A sử Na La cốt. Tô bá ngọc gật đầu, là hắn. Chu xương ấp cười cười, đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, ngươi phía trước nhưng chưa nói hắn cũng là tiểu hoàng đế người. Hắn tuy rằng là tiểu hoàng đế thị quân, nhưng không nhất định liền sẽ nguyện trung thành nàng hiện tại thái độ của hắn còn ái mội không rõ tô bá ngọc ôn hòa cười nói đây là ta vì sao bất động hắn nguyên nhân ta không thích lạm sát kẻ vô tội chỉ cần hắn còn có khả năng chuyển đầu ngươi ta dưới trướng ta liền có thể cho hắn cơ hội chu xương ấp nghe vậy bật cười khó trách phía trước ngươi chỉ là có giết hắn tâm tư lại không có hành động tô bá ngọc cười ngưng hắn nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý thám tử hồi báo tin tức đã chứng thực hắn chính là thương lang nguyện người hắn đã không có tiếp tục tồn tại giá trị chu xương ấp nhìn hắn vĩnh viễn sẽ không lộ ra huyết tinh tản nhận ôn hòa khuôn mặt thật là động lòng người vô cùng khỏe miệng ý cười biến nụm ngươi muốn như thế nào làm tô bá ngọc kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn kế hoạch chu xương ấp nghe xong mị người con ngươi phiếm lượng tán thưởng cười nói thật là hảo kế sách nói xong mới nói lên hôm nay sự tình tiểu hoàng đế xem ra không ngừng là muốn cưới mông xá long còn có hậu tục, này nhưng đối chúng ta khống chế hắn bất lợi ngươi tính toán như thế nào ngăn cản nàng Tô Bá Ngọc liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: Tối nay ta đã đem việc này lợi hại quan hệ cho nàng phân tích thấu triệt, nàng nếu thức thời, tự nhiên sẽ vứt bỏ. Chu Sương ấp nghe vậy nhướng mày cười cười, nhìn mắt Tử Thần Điện phương hướng, nếu nàng chấp mê bất ngộ phi cùng người đối nghịch đâu? Tô Bá Ngọc ôn hòa mắt vượng trung hơi không thể thấy lanh quang chật lóe, cười ngưng hắn: Ngươi không bằng tiếp tục xem diễn tới càng thú vị. Ha ha, Chu xương ấp tức khắc cười to ra tiếng, nhận đồng gật gật đầu, vẫn là ngũ lang ngươi nhất hiểu biết ta. Gần nhất trong hoàng cung cuộc sống này quá đến quá bình tĩnh, thật sự là nhạt nhẽo thực, ta còn tưởng rằng tiểu hoàng đế thật sự an phận thủ thường, xem ra là quá xem nhẹ nàng, ta đảo muốn nhìn nàng ở thủ hạ của ngươi còn có thể dùng ra cái gì chuyện xấu. Đêm khuya, Phượng Phủ trong mặt thất, A Sử Na La Cốt ngưng trầm đối Phượng Diệu Linh nói, không nghĩ tới Tô Bá Ngọc thế nhưng sẽ phát hiện tôi nguyên, hắn này nhất cử, làm chúng ta tổn thất không ít. Phượng Diệu Linh nghe vậy lại là cũng không có dối loạn đầu trận tuyến, bình tĩnh chăm chú nhìn hắn nói. Nhất thời được mất không cần so đo, nên là thời điểm đem tâm tư đặt ở về sau, nếu không không có xác kế, sẽ chỉ ở tương lai tiếp tục ở vào bị động, đó là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Tô Bá Ngọc muốn nhìn đến chính là chúng ta tự loạn đầu trận tuyến, cũng như trên thứ phòng tương khi chết. a Sử Na La Cốt thở dài, đúng vậy. Phượng Diệu Linh cười giơ tay vô vô vai hắn, quận vương cũng nên tìm cái thời gian vào cùng đi thăm bệ hạ, người dù sao cũng là thị quân, gần nhất bận về việc chú ý. Nam Chiếu Sự Ngươi đã hồi lâu chưa thấy qua bệ hạ. Tuy nói bệ hạ đại hôn sau mới có thể triệu hạnh thị quân, nhưng hiện tại cũng nên tăng tiến chút cảm tình, đừng làm người thừa cơ mà nhậu. Hiện tại thị quân nhưng không ngừng có người một cái. A Sử Na La Cốt nghe vậy nở nụ cười, gật đầu. Đa Tạ Phượng tướng nhắc nhở, bổn vương hiểu được. Nay đêm một tháng ngày sau an bài sau, hắn lặng yên phản hồi thuận nghĩa quận chúa phủ ở phòng ngủ triệu kiến xích Mục Lặc. Trong cung nhưng có tin tức truyền đến, Sích Mục Lặc từ trong lòng ngực lấy ra tờ giấy giao cho hắn. hai phiết râu cá chê giật giật túc trầm nói này tin tức đối quận vương cực kỳ bất lợi tô bá ngọc nắm giữ đáng tin cậy chứng cứ đã quyết định muốn sát ngài chúng ta nên trước thời gian làm chuẩn bị ương đối thuộc hạ kiến nghị quận vương suy xét ly kinh phản hồi vân trung thành ở hắn động thủ trước chúng ta còn có thời gian tránh đi a sử na la cốt biên nghe biên xem mặt trên viết xong rồi đặt ở ngọn nến thượng đốt thành cho tẫn lập lòe đến ánh đến đem hắn mặt chiếu đến đen tối không rõ hắn híp mắt ngưng chú cháy mầm trầm ngâm thật lâu sau Nhàn nhạt nói, hắn muốn sát buồn vương, bất luận ở nơi nào đều tránh không khỏi. Cùng với bị động, không bằng chủ động đánh đòn phụ đầu, làm hắn tạm thời thu liễm một ít, lại đổi lấy chút thời gian. Lần này nam chiếu loạn cục, quấy giày chúng ta ăn bài, yêu cầu đem. Tổn thất bổ thượng. Xích mục lặc ngần ra, những mày, không thể, như thế chẳng phải là đem chúng ta thực lực bại lộ, Phượng tướng cũng sẽ không đồng ý. A Sử Na La Cốt lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn, việc này Phượng Diệu Linh tất nhiên sẽ tán đồng. Tô Bá Ngọc sẽ không biết là chúng ta người động tay, hắn ở thương tự đế quốc kẻ thù cũng không ít, rất nhiều người đều có giết hắn lý do. Thế cục hay thay đổi, chỉ có thể tùy thời điều chỉnh sách lược, không thể cố thủ, ngươi đi xuống đi, bổn vương ngắm lại, ngày mai lại nói cho ngươi ăn bài. Xích Mộc lặc hiểu được hắn một khi làm quyết định, tuyệt không quay lại đường sống, thầm than gật đầu, là thuộc hạ cáo lui. Ba tháng sau, Xuân về hoa nở tới rồi tơ liếu đẩy trời bay múa thời điểm. Bàn hạo tơ liếu nhất nổi tiếng. văn nhân mặc khách thích nhất lúc này quần tụ chơi xuân thường liễu thế cho nên thương tự đế quốc tới rồi lúc này sẽ cố ý đỉnh triều hai ngày làm văn võ ba quan nhóm ra khỏi thành đạp thanh chơi trò chơi hoàng đế cũng sẽ cải trang vi hành xem như cùng dân cùng nhạc thương lăng nguyệt vừa lên lâm triều liền tuyên bố đình triều đứng ở long ý trước đầy mặt tươi cười cho bọn hắn nghỉ văn võ đại thần nhóm cũng là cao hứng thật sự nàng cũng ở trong cung nghẹn khuất đủ rồi cũng là thời điểm ra cung giải sầu từ lần đó rơi xuống nước sâu đến nay vẫn luôn áp lực Thân có gánh nặng, nàng còn lại chưa ra qua cung, cũng không có tâm tình. Phản hồi tử thân điện sau, nàng lập tức mệnh nhuế nương cho nàng đổi ba tánh siêm y hề. Tô bá ngọc cung kính nói, Nam Chiếu Vương mới vừa rồi hạ chiều khi sai người tìm thần, làm thần thay truyền lời thỉnh cầu đi cùng bệ hạ đạp thanh. Dù sao phải có một đống lớn y phục thường tùy tùng, lại thêm một cái Nam Chiếu Vương cũng không nhiều lắm. Hắn này ba tháng lâu lâu đến liền thỉnh cầu vào cung ý kiến, chỉ làm tín nhiệm đại thần quay trở về Nam Chiếu bản thân lại là lưu tại bản hạo mục đích vì sao không nói cũng hiểu thương lăng nguyệt cũng mừng rỡ như thế tô bá ngọc bản tính tuyệt không có thể làm hắn dễ dàng đánh thành bất động thanh sắc cười lắc lắc đầu cái này nam chiêu vương nhưng thật ra ăn vạn chấm nơi này a huynh đi truyền chỉ đi liền nói làm hắn đổi thân bá cánh xiêm đừng đừng quá chói mắt tô bá ngọc cười cười quần vương cũng là luyến mộ bệ hạ nếu không như thế nào như thế thần này liền đi truyền bệ hạ khẩu dụ thương lăng nguyệt cười ân một tiếng xiêm đã đổi hảo ngồi vào trước bàn trang điểm làm nhuế nương một lần nữa cho nàng sơ cái dân gian chưa lập gia đình nữ tử búi tóc thương lăng Nguyệt tới cửa cung khi không ngờ trừ bỏ ngông xá long a sử na la cốt cũng đứng ở bên cạnh hai người sắc mặt có thể thấy được nàng tới phía trước là trò chuyện với nhau thật vui ám liếc mắt mặc thành tôi tớ tô bá ngọc thấp thấp nói ngươi không phải nói chỉ có ngông xá long sao phụng nghĩa quận vương như thế nào cũng ở tô bá ngọc để sát vào nàng bên thai nói phụng nghĩa quận vương ít ngày nữa liền phải phản hồi vân trung thành Lại đến bàn hạo cũng đã là nửa năm lúc sau, cố hôm qua thần tự chủ trương thông chi quần vương, trước thời gian làm hôm nay chơi xuân an bài tưởng cho bệ hạ kinh hỷ, không đoán trước đến nam chiếu vương hôm nay cũng sẽ muốn cùng bệ hạ cùng nhau. Thương Lăng Nguyệt nghe đến đó đánh gây hắn nói bất đắc dĩ cười nói, a huynh hảo ý, chấm nên cảm kích, nếu là sớm biết ngươi làm này an bài, hôm nay ta liền cự tuyệt mông xa long, ngày khác lại mở tiệc đại hán, hiện tại ba người hành cũng không phải là kinh hỷ. Hắn an bài A Sử Na là cốt cùng nàng chơi xuân tuyệt đối không thể là hắn nói nguyên nhân, thằng ngãi này lại ở tính kế cái gì. Có phải hay không hôm nay mông xá long tới gặp nàng, cũng là hắn an bài. Tô Bá Ngọc cung kính cúi đầu nói, là thần không an bài hảo, bệ hạ không trách tội, thần vô cùng cảm kích. Thương Lăng Nguyệt vây vây tay, cười ha hả nói, A Huynh không cần tự trách, ba người hành náo nhiệt chút. Hai người thấy nàng đến gần, lần lượt hành lễ, gặp qua bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá hạ bọn họ. Lại nhìn xem chính mình trên người bình thường nữ tử Xuân y ý, ý, cười nói, hãy bình thân, trong chốc lát tới rồi bên ngoài nhưng đừng bệ hạ trường bệ hạ đoạn hôm nay chỉ có huynh muội không có quân thần. Hai người ngẩn ra hạ, hầu nghi xem nàng. Thương Lăng Nguyệt cười xem bọn họ giải thích nói, huynh muội thân phận càng phương tiện, A Sử Na La Cốt ngươi là đại ca, mông xá Long chính là nhị ca, chấm tự nhiên là các ngươi tiểu muội Lại chuyển hướng Tô Bá Ngọc, ngươi chính là chấm biểu huynh. Ba người vội vàng phản đối như thế Thương Lăng Nguyệt nói là thánh chỉ, bọn họ mới không thể không tuân chỉ, nàng đối tơ liệu không có gì hứng thú, chỉ là muốn nhìn trên núi đào hoa. Phía sau đi theo người mặc bình thường ba tánh hầu hạ mười mấy tên cấm vệ quân, toàn giả dạng thành tượng là muốn du lịch người đi đường. Đoàn người trực tiếp liền hướng kinh giao một rằm ngoại thiên long sơn giữa sườn núi chùa mà đi, Phượng Diệu Linh nói nơi đây đào hoa nhất nổi danh, môi đến nở rộ khi, đại quan quý nhân, văn nhân mặc khách đều sẽ tiến đến xem xét. Đoàn người tới rồi chân núi sau. Thương Lăng Nguyệt liền xuống xe ngựa, bỏ xe trèo lên có thể dùng ba người thông qua bậc thang mà thượng, này bậc thang còn không tính đầu tiếu, rộng mở nhiều, buồn còn có một khác điều lên núi lộ, nàng lại là càng muốn bỏ lên trên đi. Bọn họ một hàng sen lẫn trong lên núi trong đám người. A Sử Na La Cốt cùng Ngông Xá Long theo sát ở nàng Tả Hữu nàng thỉnh thoảng nói nói cười cười, hai người chỉ mỉm cười nói phụ họa ngẫu nhiên sẽ tán thưởng cảnh sắc động lòng người. Tô Bá Ngọc tắc đi theo phía sau bọn họ, một chúng tùy tùng không xa không gần mà theo ở phía sau. không qua thấy được gâm thầm bảo hộ bọn họ rốt cuộc tới rồi chùa trên cửa thương lăng nguyệt có chút thở hổn hển si si dừng lại nhất thời không đứng vững thân mình hơi hơi lung lay hạ một bên a sử na la cốt cùng ngông xá long đồng thời dỗi tay đỡ lấy thương lăng nguyệt xấu hổ cười nói ta không có việc gì thương lăng nguyệt tới cửa cung khi không ngờ trừ bỏ ngông xá long a sử na la cốt cũng đứng ở bên cạnh hai người sắc mặt có thể thấy được nàng tới phía trước là trò chuyện với nhau thật vui ám liếc mắt mặc thành tôi tớ tô bá ngọc thấp thấp nói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 Đang ở cạnh cửa đã tuổi ra tăng nhân tạo thành chữ thập song trưởng đi đến nàng trước mặt nói, thí chủ mời theo bần tăng tới, rừng hoa đào liền ở chùa chiến sau, bần đạo trước mang các thí chủ đi nghỉ đi, theo sau lại cho các ngươi dẫn đường. Như thế nào không thấy cái gì tăng nhân nên đón những người khác, phần lớn từng người làm chính mình sự tình. Thương lăng Nguyệt tám nhăn nhăn mày, dư quang nhìn mắt Tô Bá Ngọc, khẳng định là hắn ăn bài, nàng ở trong cung đi lại rất ít, này leo núi cũng xác thật mệt mỏi, không nói cái gì. cũng tạo thành chữ thập song trưởng trở về cái phật lễ làm thiền một lát sau bọn họ tùy tăng nhân tới rồi một chỗ không có bất luận cái gì du khách thiệt phòng ở vào toàn bộ chùa triển chỗ sâu nhất một cây cổ hệ chính phát ra tân mầm thân cây rủ xuống treo một ngụm đại trùng thu một khắc bên có một cái bàn đá bốn cái ghế đá cắt chiếm một bên trong viện dùng đá phiến vô liền từ rộng mở cửa phòng nhìn lại pha là yên lặng xa xưa này tăng nhân nói kia khẩu chung lai lịch sau lại làm người pha trả, liền lui ra lấm vệ quân ở ngoài cửa gác. Tô Bá Ngọc vào phòng hầu hạ, trước cho nàng rót trà, lại phải cho A Sử Na La Cốt cùng Ngông Xá Long, Ngông Xá Long cởi giơ tay ngăn cản, từ trong tay hắn rục muốn tiếp nhận đóng trà, bệ hạ cũng nói, hôm nay không có thân phận hạn chế, khó được thanh nhàn, Tô Công Công nhập tòa đi. Bực này sự liền không cần lại làm, bổn vương tự cấp tự túc. Trong chốc lát bệ hạ cũng có bổn vương hầu hạ. Giọng nói là hầu, Thương Lăng Nguyệt Chính bưng chén trà, nghe vậy cười nhìn về phía hắn, đúng vậy, a huynh, mau ngồi đi. tô bá ngọc lúc này mới cung cung kính kính cười nói là thần tuân mệnh thương lăng nguyệt nhắc nhở nói nơi này nhưng không có gì thần ngươi là của ta biểu hình nhớ kỹ lần sau không thể nói sai tô bá ngọc cười nói đúng vậy nói xong tới rồi bên cửa sổ không thiền lót ngồi hạ thương lăng nguyệt lúc này mới bất đắc dĩ nói a huynh ngươi vẫn là trộm cho ta an bài tô bá ngọc cung kính cười nói chỉ là cho ngươi an bài cái nghỉ chân địa phương mặt khác toàn bộ theo mệnh lệnh của ngươi thương lăng nguyệt ra vẻ yên tâm cười nói như thế liền hảo ta liền sợ ngươi lại trước tiên quét đường phố tô bá ngọc cười nói không dám bệ hạ yên tâm a sử na la cốt chăm chú nhìn nàng dày rộng nói tô công công như thế cũng là vì bệ hạ an toàn suy nghĩ rốt cuộc ở ngoài cùng tuy rằng thiên hạ thái bình nhưng khó tránh khỏi sợ cố ý ngoại mông xá long phụ họa đúng vậy thương lăng nguyệt bĩu môi bất đắc dĩ cười xem bọn họ chỗ nào có các ngươi nói được như vậy nghiêm trọng các ngươi không chú ý tới lên núi khi trên đường gặp được Người đi đường đều hỉ khí dương dương, mặt có tươi cười, kinh đô nội chứng kiến ba tánh cũng đều giàu có, ta thật muốn không đến còn có cái gì lý do có người phải đối ta bất lợi. A Sử Na La Cốt cười nói, tiểu tâm tổng không quá, ngươi là Kim Ngọc Chi Khu, là thương tự đế quốc hoàng đế, không chấp nhận được ra nửa điểm sơ suất, nếu không hôm nay ở đây bất luận cái gì một người đều không thể thoái thác tội của mình, đến lúc đó lại hối hận cũng đã trưởng. Thương Lăng Nguyệt Ai một tiếng, hảo đi, tính các ngươi có lý. ngay sau đó uống lên một ly trà lại cao hứng lên các ngươi uống đi uống xong chúng ta liền đi rừng hoa đảo ba người gật gật đầu nói nói cười cười nhẹ nhàng tự tại uống xong rồi ly chúng trà chút nào không thấy a sử na la cốt cùng ngông xá long chi gian có cái gì tranh đoạt đều khiêm nhường thực chân cẳng không hề cảm thấy như vậy toan mây sau thương Lăng nguyệt liền cùng bọn họ đứng dậy rời đi thiện phòng tới rồi sơn chùa mặt sau rừng hoa đảo mới vừa xuyên qua cửa hậu viện liền thấy cùng rộng mở hậu viện rửa gần một mảnh đào hoa đa phấn một mảnh thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng mỹ lệ đến làm người không khỏi tâm thần lay động thật là để mắt kinh không được tán thưởng ra tiếng thương lăng nguyệt cũng không lo lắng lại so đo nơi này trừ bỏ bọn họ lại vô những người khác khẳng định là tô bá ngọc trước tiên thanh đi rồi hơi hơi vén lên làn váy chạy chậm liền tưởng rừng đảo chạy vừa đi tô bá ngọc một bước không xa lập tức đổi kịp a sử na la cốt nhìn nàng vui sướng bóng dáng bích mắt chỗ sâu trong ý cười ấm áp cùng một tia nhu ý đốn hạ bước chân sau ngóng nhìn một lát mới cất bước tùy đi quân vương thực yêu thích bệ hạ mông xá long giống như tùy ý hỏi chuyện đột nhiên truyền vào trong hai. a sử na la cốt hơi kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía hắn có lễ khiêm tốn con người bích mắt chỗ sâu trong gu quang trận lóe hướng đã tới rồi dừng đảo chỗ sâu trong thương lăng nguyệt cùng hầu hạ tô bá ngọc bóng dáng vừa thấy vừa đi vừa cười nói quân vương chẳng lẽ không yêu thích bệ hạ sao mông xá long ha ha cười thu hồi tầm mắt một lần nữa dừng ở dưới cây hoa đảo thương lăng nguyệt trên người cũng đồng thời bao phủ theo sắt ở phía sau tư thế bay hùng đỉnh bản Tô Bá Ngọc, ý có điều chỉ nói, buồn vương tự nhiên yêu thích, nếu không cũng sẽ không vô dục vô cầu, chỉ nghĩ vẫn luôn đại ở bên cạnh bệ hạ. A Sử Na La Cốt hiểu được hắn lời nói còn chưa nói xong, chưa mở miệng, tiếp tục nghe. Hắn dừng một chút sau, quả nhiên nói tiếp, chỉ là, quận vương có thể tưởng tượng quá, bệ hạ tâm chỉ sợ hiện tại lại không ở người ta trên người, này trong cung có người chiếm cứ nàng toàn bộ tâm tư cùng tâm mắt, mà hắn lại là nam quyền. Người ta ngày sau có thể nhìn thấy bệ hạ nhật tử có thể nghĩ, hậu cung những người khác đều không là vấn đề, duy độc người này là chân chính đối thủ. Nói tới đây chuyển mắt nhìn về phía hắn ý vị không rõ cười nói, quận vương này mấy tháng ở kinh đô đương tràn đầy thể hội, chúng ta vào cung cầu kiến bị hắn ngăn trở bao nhiêu lần, mỗi tháng có thể ở trong cung nhìn thấy bệ hạ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn nếu cứ thế mãi đem bệ hạ độc chiếm đi xuống, người ta lại không thể lâu ở kinh thành. chỉ sợ bệ hạ ngày sau đem vĩnh viễn bị hắn khống chế ở chỉ trưởng chi gian, mà bệ hạ còn không tự giác, vẫn cứ tin cậy với hắn. Nguyệt Nhi kỹ thuật diễn là đem mông xá long lửa. A Sử Na La Cốt cười nói, quận vương ý tứ là, mông xá long ý có điều chỉ nhìn mắt cùng tô Bá Ngọc mỉm cười nói thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ thương Lang Nguyệt, không nhanh không chầm nói, ngươi cảm thấy bệ hạ đối tô Bá Ngọc là cái gì tâm tư? Hắn tuy là cái thái giám, nhưng ngươi nên minh bạch, có chút đồ vật đều không phải là thái giám thân phận liền sẽ ngăn cản. Ta sợ Bệ hạ tuy rằng lập chúng ta vì thị quân, trong lòng rồi lại có thật thích người, mà người này vẫn là hắn. A Sử Na La Cốt không nghĩ tới hắn làm như thế tưởng, bất động thanh sắc cười ngoái đầu nhìn lại xem hắn, Bệ hạ muốn thích ai, căn bản không phải do chúng ta, nàng muốn thật yêu thích Tô Bá Ngọc, người ta cũng chỉ có thể mặc kệ nó, không có ai có thể chúa tể Bệ hạ yêu thích. Nếu nàng thật yêu thích Tô Bá Ngọc, bổn vương cũng thấy vậy vui mừng, chỉ cần Bệ hạ cao hứng liền hảo. Mông xá Long cười than lắc lắc đầu, quận vương thật là bao dung rộng lượng. bổn vương lại là không thể chịu đựng được cùng người khác ở trong lòng nàng bất đồng nếu bệ hạ cũng không trung tình với người nào đối chúng ta mọi người liền đều có thể đối xử bình đẳng nếu không sẽ có sở bất công bổn vương nghĩ cũng thấy không mau trừ phi bệ hạ yêu thích người là ngươi phóng nhãn thiên hạ có thể cùng ngươi so sánh lại vô người thứ hai ngày sau bổn vương nguyện ý cùng ngươi cộng đồng tiến thối a sử na la cốt nghe đến đó đột nhiên nghe ra hắn lời nói ngoại tri âm hắn đây là biến tướng quy phục không cùng tô bá ngọc tiếp tục cùng một ruột, muốn nguyện trung thành bọn họ không lộ thanh sắc cười xem hắn nói người ta là ngang nhau phẩm vị đâu ra cao thấp chi phần ngày sau tự nhiên là giúp đỡ cho nhau quan vương cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân trung long phượng đến bệ hạ ưu ái là sớm hay một việc không thể tự coi nhẹ mình bệ hạ tuy đã gần châm cài đầu nhưng còn cần có người từ bên chiếu cố người ta đương đồng tâm hiệp lực cộng đồng hầu hạ hảo nàng không thể làm nàng thiên nghe một lời mà tin cậy cũng là ngày rộng tháng dài tích lũy. Bệ hạ đối hắn ỉ lại chi tình bởi vậy mà đến, đều không phải là ngươi sở lo lắng, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực, dốc hết sức lực vì bệ hạ cân nhắc, nguyện trung thành hầu hạ hảo, người phi cỏ cây, bệ hạ tự nhiên cũng sẽ có tình, quận vương không cần nóng nổi Mông xá long hiểu ý, ôn quyền cười nói, nghe quận vương một lời, tháng bổn vương đọc sách 10 năm. A sử na la cốt cười nói, đi thôi, nói thêm gì nữa đi bất quá đi, bệ hạ nên xuất ruột, nói nhìn xem đứng ở tại chỗ bất động. Chờ bọn họ thương Lăng Nguyệt cùng Tô Bá Ngọc, thấy nàng làm bộ có trở về đi ý tứ, hắn nói xong nhanh hơn bước chân. Mông xá long nhìn nơi xa cây hoa đào bên bọn họ, chân chính cá nhân mặt đào hoa tôn nhau lên hồng, một cái nhu huyền đoan Mỹ, một cái tuấn giật ưu nhã, nếu không có Tô Bá Ngọc là thái giám, còn nhìn thật giống một đôi trời đất tạo nên mà bích nhân, đáy mắt u quang ám lóe cười cười, đi theo á sử na la cốt đi nhanh mà đi. Các ngươi hai cái đứng ở như vậy xa đang nói cái gì bí mật đâu. nói được như vậy tập trung tinh thần chờ bọn họ gần thương lăng nguyệt cười nhướng mày hỏi mông xá long khẽ cười ngưng nàng cùng tô bá ngọc chúng ta xem ngài cùng tô công công dung nhập này trong rừng hoa đảo cũng thành một đạo ngày xuân cảnh đẹp nhìn đến xuất thần không khỏi liền đứng lại lẫn nhau tán thưởng vài câu thương lăng nguyệt hiểu được hắn chưa nói nói thật dư quang nhìn mắt a sử na la cốt bất động thanh sắc cười nói thì ra là thế ngay sau đó nhìn về phía tô bá ngọc đắc ý nói ta phía trước liền nói quá a huynh ngươi mỹ Cái này lại có người nói, ta lời nói không giả đi. Tô bá ngọc hơi hơi mỉm cười, cung kính nói, thần sắc thật đối chính mình cũng không cái gì cảm giác, có thể làm bệ hạ cùng hai vị quận vương nhìn cảnh đẹp ý vui là thần phúc khí. Thương Lăng Nguyệt cười cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiếp nối nói, thật hẳn là đem họa sư mang lên, cũng có thể cho chúng ta bốn người vẽ một chương du xuân đổ. A sử na la cốt cùng nông xá long nghe vậy, cười nói, này đảo sắc thật là. Tô bá ngọc đạm cười ngưng hướng nàng không lưng nói, thần mang theo họa sư tới đây chỉ là không được bệ hạ mệnh lệnh không dám thiện làm chủ trương làm hắn ra tới hắn chính là như vậy tâm tư kỳ đáo thương lăng nguyệt không thể không tán thưởng hắn này nô tài đương đến cực kỳ chi kỷ phỏng chừng ngày sau diệt trừ hắn không còn có cái nào người có thể giống hắn như thế có vài phần chân thật kinh hỉ cười nói vẫn là a huynh suy xét chú đáo chậm nghĩ không ra người đều có thể thế chớm nghĩ đến tô bá ngọc ôn hòa nói thần chức trách nhất định phải hầu hạ hảo bệ hạ thương lăng nguyệt cười giơ tay hư diệu hắn Trong chốc lát nói chuyện đường hành lễ, ngươi hành không mệt, ta xem đến mệt. Sau khi nói xong, Tô Bá Ngọc gọi tới hòa sư. Thương Lăng Nguyệt xem này leo núi cũng dùng một buổi sáng, đã buổi trưa, đúng là ấm áp hòa hợp, trong bụng cũng có chút đói bụng, tuyển một cây cây hoa đào, sai người trải lên một khối gấm vóc, liền cùng hiện đại nấu cơm dã ngoại mang lên chút điểm tâm, cùng với từ phương nam tiến cống tới mùa trái cây, vừa ăn biên thưởng cảnh. Nàng ngồi ở thượng vị, Tô Bá Ngọc liền ngồi quỳ ở nàng bên cạnh, lấy phương tiện hầu hạ. a sử na la cốt cùng ngông xá long tắc ngồi ở đối diện thích chí phóng vô ưu thương lăng nguyệt hồi lâu không có thể như thế hưởng thụ chút nhẹ nhàng thời gian từ tới thương tự đế quốc liền ở vào thần kinh căng chặt chung, lúc đầu là vì về nhà sau lại một cọc tiếp một cọc sự tình ra tới liền một lát thở dốc công phu đều không cho nàng bất chi bất giác đã tới hơn hai năm trước mắt cảnh xuân tươi đẹp mùi hoa buôn phía thân ở rộng lớn trong thiên địa cho dù trong lòng lại có việc cũng giam cầm không được thương lăng nguyệt từ trong lòng giật hướng khắp người thả lỏng Đáng tiếc nàng còn chưa nhẹ nhàng bao lâu, đang muốn há mồm mỉm cười nói khi, bên cạnh Tô Bá Ngọc đột nhiên la lên một tiếng, "Cẩn thận." Chương 62 Tô Bá Ngọc trúng độc. Tô Bá Ngọc trúng độc. Thương Lăng Nguyệt không biết đã xảy ra cái gì, không kịp phản ứng liền thấy hắn cúi người phát gục nàng, sống lưng vừa lúc khai ở một khối thổ ngật đắc thượng, đau đến nàng tê một tiếng. Sống Lưng vừa kéo, nhíu mày nhìn về phía đè ở trên người nàng Tô Bá Ngọc, lại thấy hắn sắc mặt căng chặt hơi mang trắng bệnh, nếu không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được, chấn động Vẫn luôn đều cho rằng hắn bảy mưu lập kế, thiên hạ vạn sự đều ở khống chế chung, còn chưa bao giờ xem qua hắn thất xác, không. Biết đã xảy ra chuyện gì, chứ hoảng, bản năng cấp dịu hắn, ngươi làm sao vậy? Tô bá ngọc chuyển mắt nhìn mắt liền ở hắn phát gục thương lang nguyệt nháy mắt, bắn về phía nàng ngực thất bại lại là bắn chúng á sử na la cốt cánh tay mũi tên. Thương lăng nguyệt theo hắn tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện vấn đề, sắc mặt đột biến, có người ám sát nàng. Vừa rồi tô bá ngọc cứu nàng một mạng A sử na la cốt sắc mặt như thường, chỉ là miệng vết thương lại không được xuất huyết, bất chấp xử lý miệng vết thương, khắp nơi nhìn lại, trống giống rừng hoa đảo trừ bỏ bọn họ không còn nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhanh chóng quyết định trầm mắt đối Tô Bá Ngọc nói, tốc mang bệ hạ rời đi nơi đây, chỉ sợ còn có tên ban lén. Khi nói chuyện mông xá long vì hắn bẻ gãy cây tiện nhi, Tô Bá Ngọc lên tiếng, sắc mặt giống như ở chịu đựng cái gì, chấn định nhưng không mất tốc độ nhanh chóng lên, cũng đỡ nàng đứng lên. thương lăng nguyệt phát hiện hắn động tác gian giữa mày hơi hơi nhăn quá lại che giấu giãn ra khai biến hóa quá nhanh cũng bất chấp tế hỏi đệ nặng kinh hoàng khẩn trí ngực chạy nhanh ở hắn cùng vài tên cấm vệ quân dưới sự bảo vệ rời đi dư lại cấm vệ quân tắc bảo hộ a sử na la cốt cùng mông xá long tô bá ngọc mang theo nàng tới rồi phía trước trong thiện phòng phương trượng nghe được hắn phái người truyền đi tin tức tức khắc phái võ tăng cùng cấm vệ quân đem thiện phòng bảo vệ lại tới hoa dâm dâu phương trượng tạo thành chữ thập song trưởng hơi hơi không lương ngày nay nói còn thỉnh bệ hạ thứ tội, chùa truyền sau núi chưa bao giờ xuất hiện quá hôm nay việc lao nạp đại ý, mặc cho bệ hạ xử trí, chỉ là còn thỉnh bệ hạ bỏ qua cho chùa triền mặt khác tăng nhân. Thương Lăng Nguyệt Thoáng bình phục nỗi lòng, cười khổ đến gần lâm dậy hắn. Ngươi nghĩ nhiều, thích khách muốn ám sát trẫm, muốn phòng cũng phòng không được, ngươi không cần lo lắng, chấm sẽ không trách tội bất luận kẻ nào. Ngươi nhưng phái người đến sau núi tiếp ứng a xử Na là Cốt bọn họ. Phương Trượng gật đầu, đã có võ tăng tiền đến, bệ hạ yên tâm. Bọn họ mới vừa nói xong không lâu, liền nghe thấy ngoài cửa A Sử Na La Cốt cùng Ngông Xá Long Thanh Âm chuyển đến, Thương Lăng Nguyệt vội vàng chạy đi mở ra môn, xem bọn họ đều bình yên vô sự, chật thở dài nhẹ nhõm một hơi, các người rốt cuộc đã trở lại. A Sử Na La Cốt cánh tay thượng mũi tên còn ở, chầm ổn cười cười, làm bệ hạ lo lắng. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ tới muốn chạy nhanh giải quyết án thường, vội vàng xoay người đối phương trưởng nói, nơi này nhưng có sở y y thuật tăng nhân. Phương trưởng gật gật đầu. làm a sử na la cốt ngồi xuống trả lời nói lão nạp liền hiểu ngay sau đó hắn mệnh mặt khác tăng nhân đi lấy chút cầm máu thuốc bột chuẩn bị tốt nước trong tinh tế kiểm tra rồi a sử na la cốt cánh tay thượng chúng tên tình huống mới có thối tha tiểu tâm xử lý a sử na la cốt từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc nhưng thật ra thương lăng nguyệt thấy rút mũi tên nháy mắt phun ra huyết ngực có chút không khỏe mà giật mình hạ hắn thấy cười ngưng hướng nàng an ủi nói thần không có việc gì loại này tiểu thương trên chiến trường thường có Mùi tên thượng cũng không có độc, vậy hạ giải sầu. Thương Lăng Nguyệt miễn cưỡng bài trừ ti cười, nhẹ ân một tiếng, mông xá long cũng nở nụ cười, đối với A Sử Na La cốt tán thưởng khâm phục nói, quần vương không hổ là kinh nghiệm xa trường người. Khẩn trương không khí hơi hơi hòa hoan chút, Thương Lăng Nguyệt vừa muốn hỏi đi rồi, bọn họ nhưng phát hiện cái gì, Tô Bá Ngọc đã là trước nghiêm túc hỏi ra tới. Mông xá long ý cười tan đi, nghiêm mặt nói, không còn có người bán tên. phái đi mũi tên tới phương hướng xem xét cấm vệ quân cũng cái gì đều không có phát hiện a sử na la cốt lãnh trầm ngưng hướng tô bá ngọc bích mắt bất động thanh sắc nói lần này ám sát lộ ra cổ quái phải làm thật là vì ám sát bệ hạ không có khả năng như thế liền từ bỏ rút dây động dừng sau chúng ta đều có phòng bị ám sát chủ mưu giả muốn lại tưởng động tác tranh luận như lên trời bực này đơn giản thưởng thức này sẽ không không biết mông xá long cười lạnh một tiếng chăm chú nhìn hắn nói chỉ sợ đây là chủ mưu thủ thuật che mắt Làm theo cách trái ngược nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, từ giữa mưu lợi. Thương Lăng Nguyệt nghe bọn hắn phân tích đến nơi đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ám loe loe mắt, còn có một loại khác khả năng, thích khách ý của tuy ông không phải ở rượu, đều không phải là muốn ám sát nàng, mà là có khác mưu tính. Như thế thủ đoạn nàng đã linh giáo qua nhiều lần, là một người sở trường cho hay, dư quang bất động thanh sắc đảo qua tô bá ngọc, tay áo chung ngón tay áp lực nắm chặt, hắn kế tiếp lại muốn giết ai. Một bên A Sử Na La Cốt nghe vậy trầm ngâm một lát sau nhìn về phía bọn họ, bất luận thích khách mục đích vì sao, việc cấp bách cần về trước cung, ngoài cung mỗi thêm một khắc đều nhiều một phân nguy hiểm, cụ thể công việc theo sau đi thêm trao đổi. Mông xá long gật đầu, nghiêm túc chăm chú nhìn thương lang nguyệt, đúng vậy, bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ. Tô bá Ngọc bình tĩnh vững vàng đánh gậy hắn nói, không thể làm bệ hạ như thế ra chùa, khó tránh khỏi trên đường núi có người mai phục. đại ta điều động cấm vệ quân đến nơi đây sau lại đi. A Sử Na La Cốt cũng đồng ý hắn ăn bài, đối Thương Lăng Nguyệt nói, "Đương chiếu Tô thống quân lời nói." Thương Lăng Nguyệt gật gật đầu, "Chấm minh bạch, các ngươi đều cùng chấm ở chỗ này kiên nhẫn chờ." Một canh giờ sau, bị điều động tả hưu Thiên như vệ, tả Hữu Kim nô vệ bốn chi cấm vệ quân từ chân núi dọc theo sơn đạo sắp hàng tới rồi chùa trước cửa. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới bị Tô Bá Ngọc cùng sáu gã cấm vệ quân vây quanh, hộ tống hạ đi ra cửa chùa. Nhiều lần tới chân núi, dọc theo đường đi lại chưa gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Thương Lăng Nguyệt thừa thượng loan giá cấp hồi hoàng cung. Tới rồi tử thân điện sau, mấy người bọn họ phân tích hồi lâu, khá vậy không đến ra cái gì kết luận, thích khách nên bắt lấy đem ra công lý, nhưng trước mắt liền một chút dấu vết để lại đều không có, chỉ có từ A Sử Na La cốt cánh tay thượng gỡ xuống kia nửa thanh mũi tên, bất quá là bình thường mũi tên, vô pháp tìm hiểu nguồn gốc tìm được mặt khác manh mối. Sắc trời dần tối, A Sử Na La cốt còn có thương tích, Thương Lăng Nguyệt liền mệnh lệnh hắn cùng Ngông Xá Long ra cung, ngày mai lại nghỉ việc. này trở về vẫn luôn chưa từng nghỉ ngơi một lát tô bá ngọc cũng được mệnh lệnh lui ra trở về tử vân điện hắn mới vừa vào cửa chu xương ấp liền chú ý tới hắn dị thường sắc mặt khẽ biến đang đến đứng lên mệnh trong điện tất cả mọi người lui ra chỉ trừ tô bá ngọc thân tín cao tấn quốc nhắm chặt điểm phía sau cửa mới cấp đến gần hắn ngươi chúng đầu đã xảy ra chuyện gì đứng ở trong điện cao tấn quốc sắc mặt kinh biến tô bá ngọc bình tĩnh đối bọn họ gật gật đầu bình tĩnh hướng phòng ngủ đi đến đi chuẩn bị nước trong cùng cầm máu dược, ngân trâm Cao Tấn Quốc nghe thấy chạy nhanh động tác, Chu xương ấp cấp đuổi kịp nói, ngươi không phải hầu hạ tiểu hoàng đế bọn họ chơi xuân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói xong thấy hắn dừng bước ở trang đài trước, hơi hơi nâng lên cánh tay phải, gương đồng trung nách thiên sau chỗ chảy ra không quá rõ ràng vết máu, nếu không có hắn như thế động tác, căn bản phát hiện không được. Tu tiến mang độc. Chu xương ấp sắc mặt sầu trầm, chạy nhanh tới rồi hắn trước mặt, Kéo ra ngăn kéo liền lấy ra bên trong kim kéo đệ lại hắn tay, đừng nhúc nhích. Tô Bá Ngọc cũng chưa cậy mạnh lại động, cánh tay phải đã có chút nhân trúng độc mà chết lặng ngâng. Chu xương ấp phát hiện đáy mắt lửa giận càng sâu, cưỡng chế tiểu tâm đem mũi tên trùng quanh vải giật trừ, mới thật cẩn thận mà giúp hắn tởi áo ngoài, vẫn luôn dùng này phương pháp tởi áo trong, lộ ra chúng tên. Một cây bàn tay trường giống châm giống nhau tiêm tế trúc châm lúc này chính cắm ở Tô Bá Ngọc thịt trùng, cơ hồ liền căn hoàn toàn đi vào, chỉ ở bên ngoài lộ một chút. Chu xương ấp mày chợt ninh thành bế tắc, oán hận nhìn chằm chằm hắn, Ngươi biết chính mình chúng tụ tiễn, như thế nào không còn sớm chút lấy, hiện tại lại lấy không ngừng khó khăn gia tăng, đau đớn càng khó lấy chịu đựng Tô bá ngọc nhàn nhạt cười ngưng hắn, nếu lúc ấy liền lấy, sẽ chỉ làm thích khách được như ước nguyện, với chúng ta vô ích. Ta không lấy, ám sát chủ mưu liền vô pháp xác định ta hay không chung mũi tên chúng độc, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay nguy cơ mới có thể vượt qua. Chu Xương ấp xem hắn sắc mặt làm như đối thích khách thân phận sớm có phán đoán, chịu đựng lửa giận, "Ngươi biết ai là ám sát chủ Mưu giả?" Tô Bá Ngọc gật gật đầu. Vừa lúc lúc này Cao Tấn Quốc đã trở lại, Chu Xương ấp cũng không chờ hắn nói ra, "Chờ ta cho ngươi xử lý xong rồi miệng vết thương bàn lại, việc cấp bách là tìm được này độc giải dược, ta tuy rằng có thể phân biệt, cũng hiểu giải độc, nhưng ngươi chúng độc ta toàn không có manh mối." Tô Bá Ngọc nghe xong lại không sợ hãi, hấp mắt dựa vào đầu giường, không cần tự loạn. Ta mệnh còn không có dễ dàng như vậy ném, này độc đã không có khoảnh khắc trí mạng, liền có thể phán đoán là, độc tính sẽ chậm dại phát huy, ngươi có cũng đủ thời gian đi nghiên cứu chế tạo giải dược. Chu Sương ấp nghe xong, lại là không dám như trước kia trăm phần trăm bảo đảm, chỉ bảo thủ nói, ta chỉ có sáu tầng nắm chắc. Tô Bá Ngọc nghe vậy mở bừng mắt, mắt phượng ý cười ôn hòa nhìn hắn, hạ độc người không có nháy mắt lấy ta mệnh, hoàn toàn là đối chính mình có không giết chết ta không nắm chắc, cũng không dám giết ta Thả còn không phải diệt trừ ta thời điểm, này cái mục đích là hoan bình, rời đi ta lực chú ý, cho nên ngươi tùy tâm sở dục lấy ta thí nghiệm dược liền có thể. chu xương ấp nghe đến đây, càng thêm hận ý năn bình, nhưng hiện tại cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, do dự nháy mắt, từ trước đến nay mị hoặc sinh tư trên mặt lúc này ưu ám bao phủ, triệu tập thái ý cộng đồng thương nghị, ta đánh cuộc không nổi. Tô Bá Ngọc cười cười, đều có so đo vận chủ nói, ta đánh cuộc đến khởi. Hiện tại không thể tìm thái ý kìa. chờ ngày sau thật sự độc phát nghiêm trọng khi rồi nói sau hiện tại không thể làm người nọ xác định ta đã trúng độc chu xương ấp nghe vậy trầm tối sầm con ngươi thở dài ân vừa dứt lời tô bá ngọc chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau nhức giữa mày nhíu lại mở to mắt hơi hơi híp nhìn lại chu xương ấp sớm đã mượn nói chuyện phân tán hắn lực chú ý đem độc tiễn rút ra tới miệng vết thương phun tung tóe mà là máu đen chu xương ấp trước tiên có chuẩn bị tránh đi bắn ra huyết để ngừa huyết thượng mang độc thông suốt quá đụng chạm ra thị thẩm đấu Hắn cũng sẽ đụng chạm máu đen mà chúng độc Một bên Cao Tấn Quốc không hiểu, chỉ thấy máu đen theo tô Bá Ngọc dưới nách chảy xuống, cấp nhắc nhở nói, quân công, mau cấp công công cầm máu a. Chu xương ấp nhíu mày ngó hắn liếc mắt một cái, không lưu thành hồng huyết liền không thể ngăn, chờ xem. Nói xong thu hồi tầm mắt dừng ở tô Bá Ngọc trên mặt, đêm hôm nay chơi xuân khi phát sinh sự tình đều cùng ta nói một chút. Tô Bá Ngọc đúng sự thật toàn bộ đều nói cho hắn. Chu Sương ấp sau khi nghe xong nhíu mày nói. ngươi vì sao phải cứu tiểu hoàng đế kia một mũi tên bắn ở trên người nàng cũng sẽ không giết nàng huống hồ ngươi không biết chính mình thương thế nghiêm trọng sao cho dù không nghĩ làm âm mưu giả phát hiện cũng nên tìm cái chỗ tối tránh đi mọi người chạy nhanh xử lý chúng tên quản nàng làm chi kia thích khách lần này là hướng về phía ngươi đi nàng an toàn thật sự nói tới đây hắn mới nhớ tới bỏ qua địa phương chợ ánh mắt lãnh hận lợi quang lạnh bằng mũi tên bắn chúng a xử na la cốt hắn lại không trúng độc Cái này độc người cùng hắn thoát không được căn hệ, còn có kia phương trượng, nếu thông chi thuốc và kim châm cứu, vì sao liền không có cho ngươi bắt mạch trần bệnh, vừa thấy không ra người khác thường. Tô bá ngọc hơi không thể thấy nhẹ điểm gật đầu, mở mắt phượng, rất có xuyên thấu lực dừng hình ảnh ở hắn trong mắt, chủ mưu giả chính là hắn. Không nghĩ tới hắn lại là vừa lúc đoạt ở ta phía trước đánh đòn phủ đầu, ta an bài giết hắn nhân thủ liền không thể lại động. Hắn mượn ta an bài thiên thời địa lợi, thúc đẩy người của hắn cùng, hóa giải chính mình tử kiếp. cũng đánh ta cái trở tay không kịp ta cho rằng bên người người đã đều là thân tín xem ra vẫn là xem trọng chính mình có người tiết lộ ta 3 tháng trước bố cục ta cũng nên rửa sạch hạ thân biên phản đồ dừng một chút hắn lại nói phương trượng phun ra hai chữ sau hắn khỏe miệng gợi lên một tia ý vị âm trầm ý cười phương trượng là người của hắn chu xương ấp xem hắn lược có mỏi mệnh không muốn làm hắn lại suy tư ra tiếng trầm ngưng nói ngày ấy ngươi ta nói chuyện cung nữ thái giám số lượng không ít việc này ta đi trà ngươi trước dưỡng thương, ta mau chóng cho ngươi tìm được giải dược. Chương 63 Họa Phúc Tương Y Yiye. Họa Phúc Tương Yiye. Đêm khuya sau, kinh đô một chỗ bí ẩn mật thất trung, theo một trận tiếng bước chân động tinh sau, kéo kẹt một tiếng, đen nhánh mật thất tức khắc có sáng ngời lên, A Sử Na La Cốt đi đến nội bộ đem ánh đèn bật lửa. Chiếu ra sớm đã xuất hiện ở chỗ này Nam Chiếu Vương, vì sao không đốt đèn? Nam Chiếu Vương quay người lại cười nói, bổn vương thích đãi trong bóng đêm tự hỏi. A Sử Na La Cốt cười cười đem cây đuốc phóng hảo sau bậc lửa nến trắng chỉ hướng rừng nệm mời ngồi mông xá long gật đầu nhập tòa sau mới khắp nơi nhìn xem nơi này là nơi nào a sử na la cốt đúng sự thật báo cho chúng ta tránh đi tô bá ngọc nhãn tuyến nghị sự địa phương phía trước đã chết quá nhiều người cũ cứ điểm không thể lại dùng mông xá long nghe vậy xuyên thấu qua lập lòe ánh sáng cười xem hắn ngươi sẽ không sợ buồn vương là tô bá ngọc xếp vào tiến vào nhãn tuyến sao như thế tín nhiệm bổn vương bổn vương bất quá hôm nay mới đối với ngươi quy phục A Sử Na La Cốt cười ha ha lên, rất có uy nghiêm khiếp người khí thế. Chúng ta nếu không có cùng tô Bá Ngọc chống chọi thực lực, ngươi cũng sẽ không quy phục. Ngày ấy bệ hạ mở tiệc khoản đãi ngươi, bổn vương ám chỉ tổng không có buồn phí. Ngươi ta trung quy là bệ hạ người, lựa chọn như thế nào đối chính mình có chỗ lợi, Nam Triệu Vương cũng là người thông minh. Mông Xá Long nghe vậy thật là tán đồng cười gật gật đầu. Phụng nghĩa quận vương này phiền khen tặng nói đến bổn vương đều không thể ở phản đối, phản đối không khác thừa nhận bổn vương ngu xuẩn. A Sử Na La Cốt không hề hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói, báo cho quận vương nơi đây, đó là chúng ta thành ý. Nam Triều Vương cười gật đầu, bổn vương tiếp nhận, không cần lại lãng phí thời gian, chúng ta nói chuyện chính sự. A Sử Na La Cốt nói thẳng cười ngưng hắn, hôm nay thích khách là bổn vương sở phái. Nam Triều Vương kinh ngạc ngơ ngẩn, tan đi ý cười. A Sử Na La Cốt vô vỗ tay, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ mật thất một khác đạo môn đi đến, cầm cung tiễn. thủ đoạn nhi thượng còn cột lấy một khối rất quen thuộc đồ vật đối hai người hành lễ a sử na la cốt làm hắn lên sau cười nhìn về phía như suy tư dì mông xá long chính là người này ta mệnh hắn bắn bậy hạ mục đích ở nhiễu loạn tô bá ngọc thái mắt nam chiếu vương không nghĩ ra trong đó con thiếu kinh dị hỏi hắn vì sao phải làm như thế a sử na la cốt cười trong mắt đột nhiên phiếm ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo tô bá ngọc chuẩn bị trừ bỏ Bồn vương Bồn vương tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường nam chiếu vương khó hiểu như mày Quận Vương bắn chính là Bệ Hạ, như thế nào là đối tô Bá Ngọc động thủ? A Sử Na La Cốt cười lạnh chỉ hạ người này cánh tay thượng tụ tiễn, nay tụ tiễn thượng có độc, bắn chúng tô Bá Ngọc. Hắn nếu tìm không thấy giải dược tất tàn không thể nghi ngờ. Lại kia chi mũi tên bắn về phía Bệ Hạ phía trước, bắn trước đến nó, kia mũi tên chỉ là biểu hiện giả dối. Bổn Vương dự đoán được tô Bá Ngọc tự nhiên sẽ cứu Bệ Hạ, cố mới dám mệnh hắn bắn. Nam Chiếu Vương nghe vậy hoài nghi nói, tô Bá Ngọc sao có thể làm người người dễ như trở bàn tay bắn chúng? Hơn nữa hôm nay ta xem hắn sắc mặt hảo thật sự, cũng không có gì dị thường. A Sử Na La Cốt cười lạnh nói, người này tiễn pháp cao siêu, Tiễn vô hư pháp, Tô Bá Ngọc mang theo bệ hạ rời đi sau, buồn vương ở rừng hoa đảo vẫn chưa thấy rơi trên mặt đất tụ tiễn, từ Tô Bá Ngọc trên người nhìn không ra manh mối, vô cùng có khả năng hắn chung mũi tên lại che giấu, ngày sau không lâu là có thể thấy rốt cuộc. Nam Chiếu Vương có chút khó có thể tin cùng vô pháp lý giải, người đã có năm chắc bắn tên hạ độc, còn không bằng trực tiếp đầu mạng A Sử Na La Cốt nâng trung trà lên nhẹ suyết một ngụm cười nói, còn không đến trừ bỏ hắn thời điểm, muốn mượn dùng hắn tay cho chúng ta diệt trừ tương lai chướng ngại, hắn không giá trị sau, buồn vương sẽ thân thủ lấy tánh mạng của hắn. Nói xong đem tô bá ngọc muốn trừ bỏ hắn bố trí an bài toàn bộ đều báo cho Nam Chiếu Vương. Nam Chiếu Vương nghe vậy trầm ngâm thật lâu sau, lại là như thế, hắn đã xác định ngươi là bệ hạ người, lần này nếu hắn suy đoán ra là ngươi đầu độc nên như thế nào ứng đối. A Sử Na La Cốt bích mắt u Quang ngưng tụ. ý vị không rõ nhàn nhạt nói bổn vương cũng muốn nhìn một chút hắn kế tiếp sẽ như thế nào chỉ mong đừng làm cho chúng ta thất vọng nam triều vương cười ngưng hắn quận vương đã định liệu trước bổn vương liền yên tâm Ngày sau quận vương có gì an bài bổn vương đem hết toàn lực đi làm hy vọng chúng ta có thể mau chóng chợ bệ hạ đoạt lại quyền to lúc này hoàng văn quang trung thương lăng nguyệt đem chơi xuân bị ám sát sự báo cho trương huyền trân những mày khó có thể lý giải là ai muốn ám sát chớm tuyệt không sẽ là tô bá ngọc Hắn muốn sắt chấm không đáng đâu lớn như vậy cái vòng. Trương Huyền Trân đang ở phóng chén trà tay phải hơi đốn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười nói, vậy hạ đây là đầu một hồi nói chuyện hướng về hắn. Thương Lăng Nguyệt bật cười, bất đắc dĩ nói, chấm lại không phải hồ đồ trứng, cũng sẽ không đem sở hữu chuyện xấu đều hướng một người trên người tài. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức bất luận cái gì ác sự đều là hắn việc làm. Nói xong dừng một chút, nhớ tới ba ngày khi hắn cứu nàng, lại bổ sung nói, hắn nếu muốn sắt chấm, căn bản không cần cứu chớm. Trương Huyền Chân gật đầu, việc này sắc không phải Tô Bá Ngọc việc làm, nhưng Hung Phạm hiện tại còn không thể nói, Bần đạo đã đem này tên phóng du hiệp chuyện trùng, đại Hung Phạm bị trảo sau, bệ hạ nhưng đi đệ tứ bài kệ sách tầng thứ tư lấy ra này thương nghiệm chứng. Vì cái gì không thể hiện tại nói? Thương Lăng Nguyệt không nghĩ ra, nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ là bởi vì tiếp Tô Bá Ngọc còn chưa tra ra tới sao? Trương Huyền Chân cười cười nói, bệ hạ không cần nghĩ nhiều, Bần đạo không nói cũng là vì bệ hạ suy xét Có một số việc biết đến quá sớm cũng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ làm hỏng đại sự, bệ hạ chỉ cần biết ngày sau ngươi lại an toàn liền có thể. Thương Lăng Nguyệt bị hắn này phó thần thần bí bí lời nói làm cho trong lòng bất ổn, nếu mày chăm chú nhìn hắn, nói thực sự có như vậy nghiêm trọng. Nếu là còn có người sẽ tử vong, chấm minh bạch sẽ nghe ngươi lời khuyên chịu được. Tô Bá Ngọc hẳn là biết là người phương nào, cố ý không cho Trương Huyền Trân báo cho nàng. Trương Huyền chân vẫn như cũ cự tuyệt, vì bệ hạ, bần đạo không thể hiện tại lộ ra. Bệ hạ càng không thể hiện tại đi mở ra kia quyển sách xem, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Thương Lăng Nguyệt xem hắn vô luận như thế nào cũng tuyệt không sẽ lộ ra nửa câu kiên quyết ánh mắt, hiểu được là hỏi không ra cái gì tới, kia quyển sách nàng cũng không thể mở ra xem, vạn nhất thật đối chính mình bất lợi, đành phải từ bỏ thở dài, hảo đi. Trương Huyền Trân tuy là tô bá ngọc người, nhưng trước mắt mới thôi, hắn lời nói sở hành sắc thật đối nàng có chỗ lợi, vẫn chưa hại quá nàng. Cùng ngày xưa giống nhau tiếp theo học hơn phân nửa cái canh giờ sau. thương lăng nguyệt rời đi trương huyền trân tiễn đi nàng lại là không có từ mật đạo phản hồi ngược lại ngồi xuống tịch lóc thượng một lần nữa bật lửa ánh đèn vào đi vẫn luôn chờ đợi ở mật đạo ngoại cao tân quốc sớm vội vàng tiến vào hầu hạ hắn tháo xuống mặt nạ bảo hộ mở nhạt quang mang hạ tô bá ngọc một khuôn mặt phiếm không bình thường tái nhợt trên trán che kín mật mật địa một tầng mồ hôi lạnh hắn vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra trang tốt thuốc viên nâng trung trà lên đưa cho hắn công công mo uống thuốc tô bá ngọc tuy rằng như thế nhưng vẫn cứ vững vàng không loạn tiếp nhận thuốc viên liền nước trà ăn vào một khắc sau hai người về tới tử thân điện chu xương ấp thấy hắn rốt cuộc đã trở lại chờ đến nôn nóng vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt nước thuốc bưng cho hắn xem kỹ hắn trên mặt nhũ may nói về sau lại sớm chút trở về tô bá ngọc thấy còn mạo nhiệt khí tiếp nhận tới không cần nghĩ ngợi liền uống xong chu xương ấp lấy về không chén ngưng trầm nói này phúc dược nếu là đi xuống không có hiệu quả phải lại đổi một khắc phó tô bá ngọc khẽ cười cười giơ tay vỗ nhẹ vai hắn không đổi, ngươi chậm dãi phối trí chu xương ấp xem hắn chút nào không chịu ảnh hưởng đạm nhiên sắc mặt bất đắc dĩ cười khổ nói ngươi càng như vậy ta càng sốt ruột a sử na la cốt ngày sau ta nhất định phải hắn cũng nếm thử này tư vị tô bá ngọc thu hồi tay xoay người tới rồi trên giường ngồi xuống đừng lo lắng ngươi giải dược cho dù phối trí không ra ta cũng có biện pháp lộng tới giải dược lần này làm a sử na la cốt chiếm tiện nghi nhưng cũng vô hình chung giúp ta giải quyết cái nan đề Cho dù như hắn theo như lời, Chu Sương ấp cũng không thể yên tâm, hỏi, cái gì năn đề? Tô Bá Ngọc nhìn về phía hắn, làm bệ hạ hoài thượng ta còn nối rối. Việc này không thể cưỡng bách, hiện giờ cơ hội tới. Ngày thứ hai lâm triều thượng, trong điện đứng A Sử Na là cốt bất động thanh sắc đánh giá hoàng trên đài đứng Tô Bá Ngọc, xem hắn sắc mặt hồng nhuận, trước sau như một phiêu nhiên xuất trần, tú nhã tuyệt luân, không giống chúng độc, hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Hắn không có chung mũi tên, không có khả năng. Đơn đang đạt tiễn vô hư phát, còn chưa bao giờ thất qua tay, Kia một mũi tên hắn nói bắn chúng, cũng hoặc là Tô Bá Ngọc có giải dược. Hạ chiêu sau, hắn đi tử thân điện, đối thương lăng nguyệt hành lễ sau dò hỏi phía trước chơi xuân tình huống, thương lăng nguyệt hề vải nói toàn bộ, phải biết rằng sẽ có thích khách, chấm liền không ngày ấy đi, thật mất hứng. Nói đảo qua bên cạnh Tô Bá Ngọc, còn hảo A Huynh đã cứu ta, bằng không ta chỗ nào còn có mệnh cùng ngươi nói chuyện. Chương 64 Tình Thế Nghịch Chuyển Tình Thế Nghịch chuyển. phượng diệu linh nhíu mi chấm tư không lộ thanh sắc chăm chú nhìn nàng hỏi người nào lớn mật như thế thế nhưng hành thích bệ hạ thương lăng nguyệt thở dài chấm phải biết rằng thì tốt rồi nếu chấm bị hành thích sự truyền ra đi tất nhiên sẽ rối loạn thần dân tri tâm việc này cũng chỉ có thể đại nặng không dám ở triều đình lộ ra tập nã thích khách sự tình chỉ có thể âm thầm tiến hành phượng diệu linh gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế may mắn bệ hạ bình yên vô sự một bên tô bá ngọc không lưng nói ngày sau thần sẽ tăng mạnh đề phòng bảo hộ bệ hạ Cho dù thần tan xương nát thịt cũng hộ đến bệ hạ bình yên vô sự, việc này thượng là thần đại ý. Thương Lăng Nguyệt vội vàng đến gần nâng dậy hắn, việc này không kém A huynh, đều do chấm không cho ngươi mang cấm vệ quân. Tô Bá Ngọc thở dài nói, cũng là thần phòng bị sơ sẩy. Phượng Diệu Linh ánh mắt thán ngưng, đứng ở bên cạnh em thầm quan sát đến cùng Thương Lăng Nguyệt nói chuyện Tô Bá Ngọc. Dùng quá ngọ thiện sau tới rồi Hoàng Văn Quán, Thương Lăng Nguyệt trực tiếp hỏi hắn, ngươi có thể suy đoán ra thích khách sẽ là người phương nào sao? trương huyền trân nói không phải tô bá ngọc trâm cũng nhận đồng nhưng thật sự không thể tưởng được còn sẽ có gì người muốn ám sát chấm phượng diệu linh trầm âm lần này xác thật không phải tô bá ngọc việc làm nhưng đến tột cùng người nào còn thỉnh bậy hạ dung thần tế tư quá sau lại hồi bẩm thương lăng nguyệt còn không có gặp qua hắn như thế nghiêm túc bộ dáng tâm hơi hơi nhắc lên ngươi có phải hay không nghĩ đến người nào chẳng lẽ này triều đình trừ bỏ tô bá ngọc còn có muốn giết hoàng đế người phượng diệu linh xem nàng chấn động hòa hoan sắc mặt cười nói Bệ hạ nhiều lo lắng, thân bất quá còn không có mười phần năm chắc phán đoán, Tổng không thể đem chính mình suy đoán lung tung nói ra nhiều loạn nghe nhìn. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới thả lỏng lại, thư khẩu khí, hảo đi. Châm thật sự là chịu không dậy nổi dọa có cái tô bá ngọc đã đủ đau đầu, lại đến một người, chấm nên khóc. Phượng Diệu Linh bị nàng mặt quỷ đậu đến ý cười biến đủng, nếu là thật sự còn có người muốn cùng bệ hạ là địch, thần ngược lại nhưng thật ra cao hứng. a, Thương Lăng Nguyệt khó hiểu như mày. Nhiều địch nhân có cái gì cao hứng. Phượng Diệu Linh cười nói, hắn muốn sát bệ hạ, đơn giản là nhớ thương bệ hạ Long ỉ cùng Hoàng Quyền, liền cung nắm quyền Tô Bá Ngọc cũng là địch nhân, bệ hạ có thể từ bọn họ tranh chấp chung thủ lợi. Thương Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, buồn cười nói, như thế. Phượng Diệu Linh hoàng hôn khi ly cung hồi phủ, dùng qua cơm tối tắm gội sau liền khoác áo ngoài tới rồi thư phòng đọc sách, thư đồng ở bên cạnh hầu hạ. Đêm đã khuya, hắn đang muốn trở về phòng đi ngủ. quản gia đột nhiên vội vã đến buôn nhập bám vào hắn bên thai nói vài câu phượng diệu linh kinh ngạc nhìn mắt hắn ngươi nói là hắn quản gia cung kính nói đúng vậy hắn thế nhưng đêm khuya tới đây phượng diệu linh như suy tư gì nói ngươi lập tức đi dẫn hắn đến bản công tử phòng ngủ quản gia rời đi sau hắn làm thư đồng đi pha tốt nhất trả liền ngồi ở phòng ngủ chờ một lát sau quản gia lánh vào người tới cáo lui rời đi đem cửa phòng gắt gao đóng cửa phượng diệu linh từ đứng bên cửa sổ xoay người lại nhìn tiến vào cái này khách không mời mà đến đến gần chỉ hướng đối diện chỗ ngồi tô công công đêm khuya đến đây không có từ xa tiếp đón thỉnh nhập tòa phủ đệ nhỏ hẹp muốn ủy khuất ngươi tô bá ngọc cười cười đi đến lót bên vén lên và táo ngồi quý hạ nếu là phượng phủ đều nhỏ hẹp trừ bỏ bệ hạ này thiên hạ chỉ sợ lại vô người thứ hai dám nói chính mình phủ đệ rộng lớn phượng diệu linh nghe vậy ánh mắt dám chật lóe cười tiếp hận nói đáng tiếc phượng mộ sinh không gặp thời hôm nay phượng phủ đã phi năm đó không thể đồng nhật mà ngữ tô bá ngọc tiếp nhận thư đồng bưng cho hắn trả nhẹ nhàng thổi thổi lượn lờ nhiệt ký tầm mắt mang theo hiểu rõ với tâm xuyên thấu lực ngưng tụ ở hắn hai tròng mắt thượng ôn hỏa cười nói đúng không theo ta được biết phượng phủ tài phú đều bị ngươi lúc trước rời đi giấu đi đáng tiếp cha nuôi bị biểu hiện che giấu làm cho cho rằng ngươi là cái không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng trong một đêm thua hết phượng thị to như vậy gia sản việc này bí ẩn thật sự phượng diệu linh như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ điều tra ra những việc này Bất động thanh sắc cười nói, công công không bằng nói thẳng tối nay ý đồ đến, phượng Mỗ nếu có thể hiệu khuyển mã chi lao, định máu chảy đầu rơi, thứ hai bóng đêm thâm, miễn cho chỉ hoan công công nghỉ ngơi. Tô bá ngọc lại là còn không có đề chính sự, hắn giọng nói là hậu, tiếp theo nói đề tài vừa rồi, cười ngưng hắn, ngươi có thể tưởng tượng quá vì sao ta cha ra này đó nội tình, lại không có động ngươi. Dưng một chút, cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội, tô bá ngọc liền lại đột nhiên nói kiện cùng này không chút nào tương quan sự. ngươi như thế nào xem ta trừ bỏ chăn nuôi giết phòng sùng cùng kiếm nam tiết độ sứ vợ chồng phượng diệu linh trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn như thế ngôn ngữ cười cười tô công công thật sự muốn ta nói sao tô bá ngọc rất là bình thản nghiêm túc đến gật đầu đúng vậy phượng diệu linh ngồi ngay ngắn cười ngưng hắn tô công công sở làm hết thể tự nhiên là bởi vì có thể có lợi người chết vì tiền chim chết vì mồi làm việc động cơ duy lợi mà thôi hắn đêm khuya tới đây muốn làm cái gì tô bá ngọc thấy hắn trả lời đến chẳng qua Nói dường như chưa nói, xem chưa nói lại cũng là trả lời, cười khẽ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phượng tướng chính là không có nói thật ra, ngươi vừa không nguyện ý nói, liền từ ta tới nói đi. Phượng Diệu Linh bất động thanh sắc, nâng chung trà lên uống một ngụm, chuyên chú chuẩn bị nghe. Tô bá ngọc buông chén trà, ngước mắt xem hắn, cũng không che đậy, đi thẳng vào vấn đề nói, thay ta hoàn thành một sự kiện. Phượng Diệu Linh không nghĩ tới hắn kế tiếp nói chính là này, như suy tư gì khẽ cười gật đầu, tô công công cứ nói đừng ngại. Phượng mô năng lực trong vòng đóng đô lực tương trợ. Tô Bá Ngọc tối nay kỳ quái chút. Tô Bá Ngọc cười nói, tất nhiên sẽ không làm Phượng tướng khó xử, sự tình rất đơn giản, ta sau khi chết, ngươi tiếp tục diệt trừ mơ ước ngôi vị hoàng đế mặt khác chướng ngại. Phượng Diệu Linh trong lòng ám ăn cả kinh, hắn lời này có ý tứ gì? Trên mặt lại không có biến hóa, chỉ là hơi kinh ngạc ha hả cười nói, Tô công công đang nói đùa. Tô Bá Ngọc thanh lưu đạm cười thở dài, đánh gậy hắn nói, Phượng tướng không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ta đang nói cái gì, ngươi nghe được minh bạch, ta chúng độc, sống không quá mười lăm ngày, có một số việc ta muốn đích thân đối với ngươi công đạo rõ ràng, tiến hành rồi một nửa kế hoạch không thể công về một quỹ. Phượng Diệu Linh sắc mặt nghe đến đó rốt cuộc không hề diễn trò, ý cười biến thành thâm u tinh nhuệ ngưng tụ đáy mắt, nhẹ buông chén trà, muốn vượng mộ trong lúc nhất thời tiếp thu ngươi những lời này, có chút ăn không tiêu. Tô Bá Ngọc nghe vậy chuyển mắt nhìn phía bóng đêm bao phủ ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt nói. Đêm đó ngươi sơ về kinh đô liền đi bái phòng ta, ta vừa lúc đi tế điện mẫu thân, ngươi ta hai người bỏ lỡ. Kể từ đêm đó ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta làm việc động cơ, hà tất còn muốn tiếp tục diễn kịch đâu, ngươi không mệt, tổ Mộ ta cũng mệt mỏi, tối nay qua đi, ta chỉ còn lại có 14 thiên để sống, chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian hảo. Nói xong thu hồi tầm mắt từ trước đến nay không lộ thanh sắc mắt phượng chung lúc này là một mảnh bình thản, nỗi lòng nhìn không sót gì. Phượng Diệu Linh nghe vậy lại quan sát hắn thần sắc. Trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan đi, bình thản cười nói, phượng mô kỳ quái công công vì sao mặt ngoài nhìn như ở khống chế bệ hạ, kỳ thật lại là lại bồi dưỡng nàng làm đủ tư cách đế vương, nhưng này đó cũng gần là suy đoán, vẫn là không thể xác định công công ngươi thiệt tình phụ tá bệ hạ, mà phi tô triều ân đệ nhị. Tô bá ngọc khép cười một tiếng, ngươi có thể như thế bình luận, kế tiếp sự tình giao cho ngươi ta liền yên tâm, chết cũng không cần lo lắng, phòng tướng quả nhiên không có chọn sai người hắn hướng ta để cử ngươi khi Hơi kém xúc ta mật hết. Phượng Diệu Linh kinh ngạc một chút, Như mày, ngươi những lời này có ý tứ gì? Tô Bá Ngọc cười mắt hơi hơi phức tạp, thở dài trầm thấp nói, việc này nói ra thì rất dài, cũng không cần tế biểu, ngươi chỉ cần biết rằng phòng tướng cùng ta là hợp tác liền có thể. Mấy tháng trước phòng tướng ám sát sát án là ta cùng hắn thương nghị qua đi quyết định thi hành, mục đích chính là vì mê hoặc người nọ, tạo thành ta tàn hại trung lương, một tay che trời biểu hiện giả dối, làm có người ánh mắt đều tập trung ở ta trên người. Hắn tắc cùng bảo hoàng đảng tiếp tục như đồ bí mật lấy sự. Phượng Diệu Linh có chút nghe không hiểu, có cái gì bí mật liền phải từ hắn trong miệng để lộ ra tới, ánh mắt nghiêm túc nói, đến tột cùng sao lại thế này. Người nọ là người phương nào? Phong tướng chẳng lẽ là chính mình muốn chết? Mà phi ngươi làm hại? Tô Bá Ngọc bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, trong chiều có người dục phải đồ mưu xoắn vị, thế lực cường đại, nếu không nổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Ta sớm biết phòng sùng là bảo hoàng đảng. Diệt trừ Tô Triều ân phía trước từng bí mật tìm được hắn cho thấy tâm ý, thương lượng còn quyền với bệ hạ, công thành lui thân rời đi hoàng cung, phòng tướng lại ngăn trở ta, lộ ra Triều trong ngoài nguy cơ, bệ hạ hiện tại còn không đủ để ứng đối, làm ta lưu lại phụ tá. Đến nỗi mưu phản người chính là A Sử Na La Cốt, hắn ở trong cung ngoài cung đều có nhãn tuyến. Phượng Diệu Linh tuy rằng đối A Sử Na La Cốt có đề phòng, nhưng bị xác định khoảnh khắc vẫn là có chút không muốn tin tưởng. Tô Bá Ngọc xem hắn ánh mắt, tiếp tục nói. Ngươi có lẽ không thể tưởng được, chu xương ấp chính là hắn nhiều năm trước xếp vào ở cha nuôi bên người nhãn tuyến, mà phong tướng, nếu không có hắn cảnh mẫn, có lẽ vẫn luôn sẽ thành A Sử Na La Cốt xếp vào ở triều thượng một viên quân cờ. Phong tướng lúc ấy còn ngụy trang nếu là cha nuôi thần thuộc, xem ra cùng cha nuôi cùng một ruột, nhưng lại nhân cùng A Sử Na La Cốt mưu đồ bí mật, vô hình chung vì hắn sử dụng, nguyên lai nam chiếu vương nông xá. Long chính là A Sử Na La Cốt đồng minh giả. a sử na la cốt âm thầm nuôi dưỡng nhân mã quân đội không biết này số thực lực cường han không tầm thường chẳng qua vẫn luôn cất giấu một khi thời cơ đã đến liền hương binh tác loạn phượng diệu linh mày trợt trói chặt chăm chú nhìn hắn đây mới là ngươi sát ngông xá long chân thật nguyên nhân tô bá ngọc gật đầu ngươi nguyện ý tin tưởng tự nhiên hảo kiếm nam tiết độ sứ vợ chồng kỳ thật cũng là a sử na la cốt người phòng tướng nếu muốn diệt trừ a sử na la cốt bên ngoài thượng thế lực lại không bị phát hiện chỉ có thể mượn dùng tay của ta Mà ta thân phận cùng thanh danh cũng là tốt nhất người được chọn, cũng liền định ra tới cái lấy giả đánh cháo, ta tiếp tục đường chính mình cầm quyền thái giám, một tay che trời, muốn làm gì thì làm, mà hắn cũng làm hắn chuyện nên làm. Nói tới đây hắn cười đối thượng vượng Diệu Linh trầm ngưng ánh mắt, phong tướng dùng hắn mệnh đổi thương tự đế quốc Thái Bình Trung Hưng, ngươi cũng không thể làm hắn thất vọng, ta sau khi chết, ngươi không ngại liền làm để tiếng xấu muôn đời gian tương đi tạm thời, đại diệt trừ A Sử Na là cốt lại khôi phục thanh danh. Bệ hạ ngày sau dậy dỗi chỉ có thể lao người lo lắng. Nói xong đêm sớm đã viết tốt một phong thơ đặt ở án kỳ thượng, bên trong viết là ta tiến hành rồi một nửa kế hoạch, đã điều tra ra A Sử Na là cốt nhãn tuyến, còn có 14 ngày đủ người tham tưởng định ra tương lai hành động phương án, nếu có yêu cầu ta giải thích viết một chương giấy lưu tại Hoàng Văn Quán Đệ Tam hành thư giá đệ tam bài đệ tam quyển sách nội. Phượng Diệu Linh như thế nào cũng liêu không đến sự tình chân tương thế nhưng như thế, tô bá ngọc hắn cư nhiên, trong lòng khiếp sợ tràn ngập. Nếu mày tiếp nhận ngưng hướng hắn ngươi chúng cái gì độc tô bá ngọc đúng sự thật nói ngày ấy chơi xuân sở chung một mũi tên phong hầu dẫn phát rồi cha nuôi phía trước hạ cho ta độc hai người bổn đều sẽ không trí mạng nhưng tương hợp lại là thành trí mạng đáng tiếc ta không thể tiếp tục hoàn thành nguyện nhi di nguyện phượng diệu linh nghe đến đó nghĩ tới cái gì trong lòng đột nhiên phức tạp túc trầm nhìn hắn sự thành sau ngươi cũng căn bản không tính toán tồn tại tô bá ngọc hơi hơi mỉm cười nhẹ lay động lắc đầu cười đạm nhiên nói Giống ta như vậy tội ác chống chất, tội ác ngập trời người như thế nào có thể được chết giả, ta kết cục nên cùng cha nuôi giống nhau. Phượng Diệu Linh nghe vậy tiếp nhận tin, lại là không có thu hồi tới, ngược lại đứng lên đi đến hắn trước người, một lần nữa đem tin nhét trở lại trong tay hắn, ngươi tưởng nghiêm trọng, đến lúc đó sự thành, ngươi tự có thể đoái công chỗ tội. Trước đây việc làm ngươi bất quá cũng là nghe theo tô triều ân mệnh lệnh, đều không phải là xuất phát từ mình tâm, bệ hạ nếu biết hết thể sự tình chân tướng, cũng sẽ không oan của ngươi. còn có 15 ngày, cũng đủ tìm được giải dược, ngươi không. Nên là sẽ như thế dễ dàng từ bỏ người. Tô bá ngọc túi đầu nhìn trong tay bị tắc nhữ tin, một lần nữa thả lại trên bàn, thở dài chăm chú nhìn hắn, không có giải dược, không cần lại uổng phí tâm tư tìm. Nói xong dừng một chút, hắn ấy mắt hơi phiếm không muốn người biết cảm xúc gần sóng, Phượng Diệu Linh lại là đã nhìn ra, hắn này ánh mắt dường như suy nghĩ người nào, nỗi lòng cũng nhân nàng mà dao động, tiếp theo chỉ nghe hắn tiếp tục đối với hắn con ngươi khẽ cười nói, bệ hạ trạch tâm nhân hậu tự nhiên sẽ bỏ qua ta nhưng ngươi biết nếu ta sống đến cuối cùng trừ bỏ a sử -na La cốt vậy hạ như thế nào mới có thể ở chúng thần chi gian lập uy phượng diệu linh tức khắc minh bạch hắn ý tứ mày lại là ninh đến cẩn khẩn mặt bộ căng chặt tô bá ngọc ngưng hắn nói ra làm chân tướng vinh viên vùi lấp chỉ có ta biết người trong thiên hạ đều biết ta là cái âm hiểm ác độc tàn hại trung lương ác nhân đến lúc đó bệ hạ đã giải quyết lưu phản lại nhất cử diệt trừ ta ban thưởng có công chi thần thế tất đại khoái nhân tâm cử quốc chúc mừng bệ hạ ở ba tánh cùng triều thần trung uy vọng không cần phải nói nói lại có hiền lương thần đem từ bên phụ tá thương tự đế quốc tự nhiên trung hưng có hy vọng phượng diệu linh nghe xong đột nhiên bật cười hai tròng mắt mong mỏi hắn đấy mắt muốn tìm tòi nghiên cứu hắn vừa rồi giấu dếm đi xuống cảm xúc đây là ngươi kế hoạch sao cuối cùng làm chúng ta giết chết chân chính công thần trợ bệ hạ thành tiểu trung hưng nghiệp lớn tô bá ngọc nghe vậy tránh đi hắn rất có xuyên thấu lực tầm mắt không lộ nỗi lòng rũ xuống mi mắt Bưng lên đã có chút lạnh cả người chén trà nhẹ suyết một ngụm, ngươi mới vừa nói sai rồi một câu, bệ hạ là trạch tâm nhân hậu, nhưng có chút thù hận lại phi nhân tâm nhưng giải, cho dù lúc trước ta là theo cha nuôi mệnh lệnh, nếu ta thật sự tồn tại bị nàng đặc xá, nói lý lẽ không thể bạc đãi ta cái này đại công thần, nhưng ta đích đích xác sắc, sắc là nàng trong mắt một cây thứ nhi. Ta biện pháp đó là đẹp cả đôi đàng chi sách, ta chết không đủ tích, không cần làm nàng khó xử. Phượng Diệu Linh nghe đến đó đột nhiên đánh gậy hắn nói, ngươi thích bệ hạ Tô Bá Ngọc hơi ngẩn ra hạ, không hề dấu vết đến bình tĩnh nâng lên nhìn về phía hắn, thấy hắn ánh mắt nhạy bén, nhìn rõ mọi việc, mỉm cười câu môi nâng chung trà lên lại uống một ngụm, nhẹ lay động lắc đầu, phượng tướng nói đùa. Chương 65 Nữ hoàng ngủ. Nữ hoàng ngủ. Dứt lời đứng dậy cáo từ hướng cửa đi đến. Phượng Diệu Linh đứng bất động, nhìn Tô Bá Ngọc càng ngày càng tới gần cạnh cửa bóng dáng, không nói một lời. Liên ở Tô Bá Ngọc mở cửa muốn cất bước đi, lại thấy hắn đột nhiên dừng lại bước chân ngoái đầu nhìn lại nói: trương huyền chân một lòng muốn phát huy mạnh đạo giáo ngươi chỉ cần có thể lập đạo giáo vì nước giáo thỏa mãn hắn cái này tâm nguyện hắn liền sẽ một lòng phụ tá bệ hạ người này tài học bất phàm, nếu không thể vì bệ hạ sử dụng thật là đáng tiếc phượng diệu linh gật đầu ân tô bá ngọc nghe xong nhớ tới cái gì thở dài cười nói bệ hạ hận không thể đem ta thiên đao và quả đáng tiếc muốn cho nàng thất vọng rồi phượng diệu linh nghe vậy than nhẹ một tiếng bệ hạ không rõ chân tướng đừng nói là nàng ta tối nay trước cũng âm thầm nghĩ tới Người diễn kịch diễn đến quá sâu, liền ta cũng lửa, Phượng Mộ tự nhận là vẫn là có vài phần thức người chi minh. Tô Bá Ngọc nhận đồng hắn cuối cùng một câu, nhẹ điểm gật đầu, cáo từ rời đi, đứng ở cửa ngoại cao Tấn quốc ở hắn cất bước rời đi khi vội vàng rôi tay vén lên hắn vật áo, ở hắn đi ra sau lại thuận tay bông, vương bước đi theo bên cạnh hầu hạ, trên mặt là chân thành trung tâm. Phượng Diệu Linh đi tới cửa nhìn theo bọn họ biến mất ở trong sân, thẳng đến bên cạnh thư đồng cảm khái thanh âm truyền đến. cao tân quốc thật đúng là cái có nhãn lực kính nhi nô tài ngươi xem hắn vừa mới kia hầu hạ người liêu vạt táo động tác thật tuyệt nhiều học điểm nhi hầu hạ bản công tử mấy năm cũng không gặp ngươi cấp liêu quá vạt áo phượng diệu linh quay đầu nhìn về phía thấp hắn một đầu người cười nhạo nói thư đồng nhất thời trường hướng hắn ta là thư đồng hầu hạ công tử bất mực lại không phải liêu vạt áo nói xong xoay người liền bưng bữa ăn khuya vào trong phòng phượng diệu linh vô ngữ nhìn hắn đúng lý hợp tình bóng dáng Biết vậy chẳng làm thu hắn làm Thư Đồng biểu tình, thở ngắn than dài cũng theo đi vào, xem ra cao tấn quốc thật đúng là cái quan trọng người, ai không nghĩ muốn cái chi kỷ hầu hạ người. Thư Đồng nghe vậy, cũng không tiếp lời, chỉ đem ngao tốt canh đặt ở án kỳ thượng, hỏi chính mình muốn biết sự tình, công tử tin tưởng Tô Bá Ngọc nói. Phượng Diệu Linh lười đến trả lời hắn. Thư Đồng đành phải lo lắng sốt ruột rời đi. Phượng Diệu Linh lại là híp mắt đem múc canh để vào trong miệng, không hề để ý tới hắn, mùi ngon mà uống lên lên. từ vân điện chu xương ấp thấy tô bá ngọc nhanh như vậy trở về xem ra ngoài cùng sự tình làm được còn tính thuận lợi vui mừng khôn siết đứng dậy rời đi trường kỷ vài bước đi đến hắn bên người quan tâm hỏi hắn lo lắng nhất sự tình thân thể nhưng có cảm giác không khỏe tô bá ngọc lắc đầu cùng thường lui tới vô dị giải dược tiến triển như thế nào chu xương ấp yên tâm không có gì thường liền ý vị chưa độc phát trên mặt tươi cười chưa biến xuất khẩu thanh âm thắp xuống biên rỗi tay chuẩn bị cho hắn thay quần áo biên nói vẫn là không có đầu mối. tô bá ngọc ngăn trở hắn, không cần, ta trong chốc lát còn muốn đi an nhân điện, đồ vật chuẩn bị tốt sao? chu xương ấp ừ một tiếng, tìm tới một cái màu tím bàn tay đại túi thơm cho hắn, đồ vật ở bên trong, cẩn thận, không cần cắt qua chính ngươi. ngày thứ hai cứ theo lẽ thường đến lâm triều triều nghị, hạ triều sau thương lăng nguyệt chuyển triệu a sử na la cốt, Mông xá long, phượng diệu linh đám người, tiếp tục hỏi bắt giữ thích khách có gì tiến triển, tuy biết rõ tô bá ngọc mục đích không đạt tới trước. Khẳng định sẽ không làm người bắt được cái gọi là thích khách, nhưng nàng vẫn là muốn trang trang phẫn nộ, đây mới là cái bị người ám sát hoàng đế nên có bộ dáng. Nghị sự xong, mọi người lui ra sau, thương lăng nguyệt tức giận nhìn Tô Bá Ngọc, ta đường đường đại thương đế quốc, thế nhưng đem ám sát chấm thích khách đều chảo không được, nói ra đi làm người cười đến rụng răng. Chẳng lẽ thích khách thật bể trên cánh bay? Tô Bá Ngọc xem nàng không có nhận ra chính mình, bất động thanh sắc diễn kịch ra nùi nàng nói, thích khách sự tỉnh thần hơi có mặt mày, nhưng nhân là suy đoán. đang định lén bẩm báo hắn thích khách kế hoạch lại muốn trải ra khai thương lăng nguyệt thoáng tan đi tức giận chăm chú nhìn hắn vui mừng con xiết là cái gì tô bá ngọc hầu hạ nâng nàng đi đến giường nệm biên ngồi xuống nói ám sát phát sinh kỳ quặc nhưng cũng phi không có dấu vết để tìm thần hôm qua phái người lại đi chùa triền sau núi đi tìm với bùi cỏ trung tìm được một vật cái gì thương lăng nguyệt lập tức chen vào nói hỏi tô bá ngọc từ trong lòng ngực móc ra tới một cái màu tím bao vây mở ra sau bên trong là một cái một đầu tiêm như kim tiêm dị tộc phối sức phùng trình cho nàng vật ấy mãi tây đột quyết eo sức thương lăng nguyệt hồ nghi như mi tô bá ngọc như thế nào nhấc lên tây đột quyết tiếp nhận đang muốn xem lại không ngờ hắn cho nàng khi một cái đại ý nàng ngón tay bị mặt trên mũi nhọn cắt qua tô bá ngọc vội vàng phải cho nàng trà lau nàng cự tuyệt chính mình lau hạ không sao a huynh không cần khẩn trương nói xong liền lăn qua lộn lại mà xem ngươi là nói thích khách là tây đột quyết người tô bá ngọc phân tích nói thần chỉ có thể nói bọn họ hiềm nghi lớn nhất lần này ám sát thành công bệ hạ cùng quận vương bỏ mình tây đột quyết cùng việt châu vương sẽ là lớn nhất được lợi giả tây đột quyết vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn phản loạn xâm lấn nhưng có phụng nghĩa quận vương đóng giữ biên thủy bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ mà việt châu vương là bệ hạ lúc sau người thừa kế bệ hạ vừa chết hắn liền có thể đăng cơ bất quá thần đã có vô cùng xác thực chứng cứ việt châu vương cũng không mưu phản chi tâm thương lăng nguyệt nghe đến đó trầm ngâm không nói Một cái không ở quốc thổ trong phạm vi Tây đột quyết, Tô Bá Ngọc từ này mặt trên mưu tính có thể có gì chỗ tốt. Nay mặt ngoài thoạt nhìn đối nàng cũng không có chỗ hỏng. Tô Bá Ngọc tiếp tục nói, bệ hạ muốn nghiêm tra việc này, chỉ cần từ Tây đột quyết xuống tay, Nếu muốn biết Tô Bá Ngọc ý đồ, chỉ có thể làm hắn khai triển kế hoạch, thương lăng nguyệt như thường lui tới, không cần suy nghĩ liền một lần nữa đem phối sức giao cho hắn nói, A Huynh có manh mối nên sớm chút nói, việc này liền giao cho người phụ trách. Thích khách nếu là thật sự trốn trở về Tây Đột Quyết, cũng muốn không tiếc hết thể đại giới cho chấm bắt được trở về, cũng là thời điểm giáo huấn Tây Đột Quyết, dám ở chấm trên đầu dương oai, bọn họ là an gan hùm mật gấu. Tô Bá Ngọc cung kính lĩnh mệnh, là, bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt buổi chiều nhìn thấy Phượng Diệu Linh sau, báo cho việc này, Tô Bá Ngọc lại muốn động tác, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phượng Diệu Linh cười ngưng nàng nói, bệ hạ suốt ruột sao? Thương Lăng Nguyệt thở dài, có thể không nóng này sao? Ta chút nào xem không hiểu Tô Bá Ngọc hắn muốn làm gì, ám sát sao có thể cùng quang tám xào cũng không tới Tây Đột Quyết nhất lên quan hệ, trừ phi hắn ngại biên cảnh quá bình tĩnh, muốn mượn cơ hội sinh sự, tăng thêm đế quốc hỏa ngoại sâm, cùng Tây Đột Quyết hợp tác ra tốc đế quốc diệt vong. Phượng Diệu Linh lắc lắc đầu, nói, Tô Bá Ngọc giã tâm bừng bừng, hắn thượng sẽ không ngu xuẩn đến dẫn sói vào nhà, cùng Tây Đột Quyết hợp tác là bảo hộ lộ ra, đối hắn không có chỗ tốt, hơn nữa y đi thực lực của hắn, không cần cùng Tây đột quyết hợp tác. Thương Lăng Nguyệt đầy bụng khó hiểu, kia hắn muốn làm gì? Phượng Diệu Linh bình tĩnh tự nhiên liếc mắt Hoàng Văn Quán. Như suy tư gì nói, có lẽ hắn chỉ là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, hắn cũng liền thuận miệng vừa nói, không tính toán làm cái gì, ngươi đem hắn tưởng quá đa mưu túc trí, hắn cũng không nhất định mỗi sự kiện đều có mục đích. Ách. Thương Lăng Nguyệt không biết nên đối hắn lời này lộ ra cái cái gì phản ứng, hư một tiếng, hắn muốn không mục đích liền không phải Tô Bá Ngọc. Ngươi đừng đậu ta. Phượng Diệu Linh thu hồi tầm mắt xem nàng cười nói, Làm thời gian nói cho người ta đáp án đi Tô bá Ngọc lui ra sau tới rồi an nhân điện Lấy ra một phong thơ giao cho Cao Tấn Quốc Bổ câu đưa thư cấp tây đột quyết vương Làm hắn chuẩn bị đi Cao Tấn Quốc lính mệnh Lập tức đi làm Ba ngày sau Ngày mới tờ mờ sáng Các cung nhân cũng đều là mới vừa rời giường không lâu Chỉ nghe tử thần điện nội một tiếng sợ hãi kêu sợ hãi Sợ hãi hầu hạ các cung nhân Trong điện thương lăng nguyệt mờ mịt vô thố ngồi ở trên giường duỗi tay dùng sức xoa đôi mắt Nhưng trước mắt vẫn như cũ là đen nhánh một mảnh, mở mắt ra nhắm lại, nhắm lại lại mở, nhưng không hề có thay đổi hiện trạng. Trước hai ngày đều vẫn luôn hảo hảo, đêm qua nàng còn ngồi ở đèn trước đọc sách. Một bên nhuế nương xem nàng đem đôi mắt xoa huyết hồng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám tới gần nàng. Nàng vừa rồi ra lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận, một tới gần nàng liền tức giận. Sau đó không lâu, tử vân ngoài điện vang lên một trận hoang mang rối loạn tiếng bước chân, ngay sau đó không lắm rõ ràng cầu kiến tiếng vang lên trong điện tô bá ngọc một cái thủ thế hầu hạ hắn mặc quần áo người lui ra bên cạnh tiểu thái dám chạy nhanh bưng kim buồn tới gần hắn hoặc ra nước xúc miệng dùng bạch khăn xoa xoa khỏe miệng tiến vào đáp lời người tới đúng là tử thần điện điện giam lưu thường hắn nói hồi bẩm công công bệ hạ sáng nay lên phát hiện chính mình hai mắt ngủ lúc này đang ở trong điện không cho bất luận kẻ nào tới gần nỗi lòng cực không ổn định tô bá ngọc đứng dậy đối chu xương ấp ý vị thâm trưởng cười nói thay quần áo đi ta đi tử thần điện chỉ sợ bệ hạ nhất thời luẩn quẩn trong lòng bọn họ đến lúc đó thương lăng nguyệt đã là bình tĩnh rất nhiều nhưng là ngơ ngẩn đứng ở mép giường hai mắt vô thần đối với cửa sổ phương hướng tràn đầy tuyệt vọng cùng mờ mịt áo trong lòng lẻo đạp còn không có thay quần áo phòng ngủ cạnh cửa là im như ve sầu mùa đông cung nữ một đám tiểu tâm lập đứng ở nàng bên cạnh nhuế nương thần sắc trầm trọng vốn nên hầu hạ trong lòng ngực xú xú tựa hồ cũng cảm giác được trong điện không khí không thích hợp nhi ngoan, ngoan ghé vào nàng trong lòng ngực Thương Lăng Nguyệt nghe được bọn họ càng ngày càng gần tiếng bước chân một trận ghét hận cùng phiền giận, một lát sau chỉ cảm thấy Tô Bá Ngọc cầm lấy một kiện áo ngoài hướng nàng đầu vai khoác đi, túi người hoành bế lên nàng, Thương Lăng Nguyệt cũng không nghĩ dãy rủa, tùy hắn động tác, Tô Bá Ngọc không chút nào cố sức mà ôm nàng đặt ở trên giường, chăm chú nhìn nàng nói, thần đã truyền thai ý đi, không khác liền đến, thời tiết lạnh lẽo, bậy hạ không nên chân trần đạp lên trên mặt đất, bị phong." Hàn. Thương Lăng Nguyệt không nói một lời thu hồi tầm mắt, Nhìn về phía hắn thanh âm truyền đến địa phương, đôi mắt lại là vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, một mảnh đen nhánh, vừa mới bắt đầu cùng hắn đấu, nàng liền thành cái người mù, quang này thượng liền sẽ làm nàng vĩnh viễn hạ xuống hạ phong, về sau thất bại nàng sẽ chết như thế nào cũng không biết, còn muốn liên lụy nhất bang phụ tá nàng người, nàng giơ tay chạm đến hạ chính mình mắt, chịu đựng khống chế không được quần cuộn ở trong tim tuyệt. Vọng, lẩm bẩm nói, trong đôi mắt cái gì đều nhìn không thấy. Khi nói chuyện thanh âm mang theo hơi hơi nghẹn ngào, đôi mắt cũng hồng, hồng. tô bá ngọc thấy giữa mày nhăn đến thâm chút lấy ra cổ tay áo bạch khăn lau quá nàng khỏe mắt động tác mềm nhẹ chờ thái y tới mới có thể hạ quyết đoán có lẽ là nhất thời tiểu ma bệnh dẫn tới mắt manh vậy hạ mạc chính mình làm sợ chính mình thần trước hầu hạ ngài thay quần áo thương lăng nguyệt tưởng hắn hiện tại nên cao hứng thật sự đôi mắt mù không thể tự gánh vác cuộc sống hàng ngày đều thành vấn đề nàng sẽ là càng tốt khống chế con rối nàng tuyệt không có thể làm cho bọn họ đắc ý cưỡng bách chính mình ổn hạ khó chịu bình tĩnh thuận theo gật gật đầu cảm giác tô ba ngọc hầu hạ nàng thay quần áo sau rửa mặt xong sau thái y lẻ vừa lúc đã đến hắn mệnh lệnh chạy nhanh cho nàng trần trị thương lăng nguyệt vươn tay thái y đi tinh tế đem khởi mạch tới theo sau lật xem nàng hai mắt trần bệnh trong quá trình bên cạnh nhuế nương cũng khó có thể từ thái y đi trên mặt nhìn ra bất luận cái gì tiết lộ nàng bệnh tình thần sắc một lát sau thái y đi trần bệnh xong thương lăng nguyệt bình tĩnh dò hỏi tình huống như thế nào giống như mắt mù không phải nàng thái y vừa muốn nói lại thấy tô bá ngọc trang tô bá ngọc một cái ánh mắt, lời nói đến bên miệng biến đổi. trấn an nhìn nàng vô thần dùng sức trận to đôi mắt nói, bệ hạ mù chính là nhân nóng tính quá thịnh, tâm sự quá nặng ảnh hưởng hai mắt kinh mạch, cũng không là bệnh nặng, mấy thiếp hàng nóng tính dược đi xuống, bệ hạ cần thiết giải sầu tính dưỡng, quá đoạn thời gian liền có thể dần dần hồi phục thị lực. thần này liền đi vì bệ hạ sắp thuốc, bệ hạ không cần lo lắng. thương lăng nguyệt vốn đã làm tốt nhất hư tính toán, không nghĩ tới sẽ là như thế này, có chút không thể tin tưởng. ngẩn ra sau một lúc lâu, vội vàng lại lần nữa xác nhận hỏi, thật sự. Thái y thì trộm nhìn mắt tô bá ngọc, tô bá ngọc hơi hơi gật đầu, hắn đứng dậy thi lễ nói, thần sao dám lừa gạt bệ hạ, bệ hạ yên tâm, xin cho thần cáo lui đi sắc thuốc, mau chóng vì bệ hạ trị liệu. Chương 66 tuyệt vọng hy vọng, tuyệt vọng hy vọng, thương lăng nguyệt nháy mắt có loại từ địa ngục trở lại thiên đường giải thoát cảm, vẫn luôn ở vào tuyệt vọng khẩn trương trung thân mình thả lòng lại, có loại sống sót sau tai nạn vui sướng, lập tức xua xua tay. đi thôi nàng mắt thật đúng là có thể cứu chữa liền đứng ở mép giường nhuế nương nhìn ra tới thái ý ỉa là đang nói dối xem thương lăng nguyệt lòng mang hy vọng tâm lại là trầm tới rồi đáy cốc tô bá ngọc theo sau dò hỏi nàng có cái gì yêu cầu cùng phân phó thương lăng nguyệt mệnh mỏi nói tuyên chấm khẩu dụ hôm nay đình chiều. chấm tưởng nghỉ ngơi chấm mù sự tình liền đừng làm các triều thần biết được mang vượng rượu linh tới gặp chấm tô bá ngọc lĩnh mệnh là thần này liền đi lâm rời đi trước Hắn cùng chu xương ấp đem nhuế Nương gọi vào cửa điện ngoại, túc trọng phân phó nói, bệ hạ mắt tật rất nghiêm trọng, nhưng cũng phi không thể chữa khỏi, chỉ là không thai ý để nói được đơn giản. Ngày sau hầu hạ hảo bệ hạ, lúc này lời nói không thể làm bệ hạ biết được. Ta cùng khai quốc quận công sẽ nghĩ cách triệu tập thiên hạ danh ý gì vì bệ hạ trị liệu. Nhuế Nương không nghĩ tới thật là như thế, mỉ môi, chăm chú nhìn tô bá ngọc làm thi lễ, bệ hạ đôi mắt liền toàn rửa công công, công công yên tâm, nô tỳ tuân mệnh. Tô Bá Ngọc ôn hòa cười ngưng nàng, bệ hạ đôi mắt sẽ tốt. Ta cùng khai quốc quận công đi rồi, bệ hạ có chuyện gì? Ngươi lập tức kém lưu thường qua lại bẩm, tiến điện đi thôi. Nhuy Nương cung tiến bọn họ rời đi, mới tâm sự nặng nề trở về. Tô Bá Ngọc không phải người tốt, nhưng nàng cùng bệ hạ hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn. Nhuy Nương tiến vào sau, vẫn luôn chờ bên ngoài thái y, Y mới đối Tô Bá Ngọc cùng Chu Sương ấp nói, tiểu thần gặp qua thống quân cùng quận công. Tô Bá Ngọc hỏi, bệ hạ bệnh tình như thế nào? thái úy gáy nay quý xuống thỉnh tội nói thần vô năng cha không ra nguyên nhân bệnh chỉ có thể phán đoán bệ hạ đôi mắt hồi phục thị lực khả năng cực kỳ nhỏ bé còn thỉnh thống quân trị tội tô bá ngọc vẫn chưa trách tội hắn bình thản nói đứng lên đi việc này không được tiết lộ đi ra ngoài ngươi đi xuống sắc thuốc trước cho bệ hạ bổ bổ thân mình giấu giếm được nàng thái úy gáy lĩnh mệnh đúng vậy hai người theo sau đi hướng triều đình trên đường chu xương ấp đối tô bá ngọc lo lắng sốt ruột cười nói Ngươi nói vạn nhất A Sử Na La Cốt không có giải dược, cũng không sợ tiểu hoàng đế bởi vậy tan mệnh, hồn phi phách tán, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo. Tô Bá Ngọc nhàn nhạt cười xem hắn, ta cũng không làm vô nắm chắc sự tình. Chu sương ấp thở dài, giơ tay vãn trụ hắn cánh tay, ủy khuất bất đắc di nói, ai làm ta thích ngươi đâu, mới như vậy lo được lo mất. Trên triều đình, Tô Bá Ngọc truyền thương lăng nguyệt khẩu dụ, chỉ để lại phượng diệu linh, A Sử Na La Cốt đắng người, liền làm bái triều. Trong điện chỉ còn lại có bọn họ sau, hắn mới đưa sự tình chân tướng báo cho, này mắt tật thái y đi tìm không thấy bệnh can, cần thiết âm thầm tìm thiên hạ danh y việc này ta không có đầu mối, cố ý lưu lại trừ vị thương lượng. Phượng diệu linh tức khắc sắc mặt trầm xuống, bệ hạ còn hảo. Này mắt tật cũng sinh quá mức đột nhiên. A sử na la cốt khó có thể tin, buồn vương muốn vào cung thấy bệ hạ. Tô bá ngọc nhìn về phía bọn họ hai người nói, bệ hạ tạm thời không có việc gì, ta làm thái y che giấu chân tướng. Nói xong chuyên đối A Sử Na La Cốt nói, quận vương nếu muốn gặp bệ hạ, tốt nhất ngày mai lại nói, thiết không thể tiết lộ trần tướng, ta sợ bệ hạ nhận không nổi. Quận vương tạm về chức phủ, vì bệ hạ hảo, kiên nhẫn chờ ngày mai triệu kiến. A Sử Na La Cốt chỉ có thể đệ nặng lo lắng, gật đầu, ân. Phượng Diệu Linh chăm chú nhìn Tô Bá Ngọc nói, tìm danh Y Phi một ngày đã có thể, bệ hạ sự không thể tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng lập tức tuyên bố công văn cấp các châu phủ gián, liền nói bổn tướng được quái bệnh Nếu nổi danh ý thì có thể chưa khỏi, trọng thưởng một ngàn kim. Tô bá ngọc nghe vậy không cần nghĩ ngợi tán đồng, như thế cái dấu người thai mắt hảo biện pháp, liền như phượng tướng lời nói. Phượng tướng theo ta đi thấy bệ hạ, bệ hạ triệu kiến. Phượng diệu linh lĩnh mệnh, a sử na la cốt theo sau ra cung. Từ thân điện, hai người đến sau, thương lăng nguyệt đơn độc để lại phượng diệu linh. Ta mù, nàng đứng ở cửa sổ trước, quay đầu lại trong bóng đêm đối với cũng không biết là nơi nào nói, ngươi đến gần điểm nhi. ta không biết ngươi ở nơi nào phượng diệu linh xem nàng đáy mắt vô bi vô thường, chỉ là hư vô ưu tĩnh tựa không hề gợn sóng mặt hồ đi đến nàng bên tay trái ngươi hiện tại biểu hiện làm ta thực kinh hỉ thương lăng nguyệt nháy mắt liền biến thành khổ qua mặt huệ phải nói tiếc như bây giờ đâu phượng diệu linh bị nàng khổ chung mua vui đậu đến cười cười cũng còn hảo thương lăng nguyệt bĩu môi nghe hắn thanh âm tầm mắt cuối cùng đối thượng hắn như thế nàng có cảm giác an toàn tuy rằng trước mắt vẫn là hắc đen như mực Ta không nghĩ ra chính mình vì cái gì đột nhiên mắt manh, phía trước kém đẹp, Thái Y Đi nói lúc ấy nghe được cao hứng, nhưng ở đôi mắt không hào trước, cũng không thể tin tưởng. Phượng Diệu Linh sau khi nghe xong, chăm chú nhìn nàng nói, ta có một hưu hiện còn bên ngoài du lịch, chờ ta triệu hắn trở về, cần phải chờ 3 tháng tả hưu. Thương Lăng Nguyệt kinh hỉ, thật sự. Phượng Diệu Linh đề cử, nàng đôi mắt đó là thực sự có hy vọng. Phượng Diệu Linh gật đầu nói, hắn ra thế thay Y Đi gia ra học thâm hậu, chỉ là không mừng trói buộc. tiện lợi cái du ý để, ta hai người lẫn nhau dẫn vì chi kỷ. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong lúc này là thật sự cao hứng, bình tĩnh nói, chớ nói ba tháng, chỉ cần có thể trị hảo ta đôi mắt, ba năm đều có thể chờ. Thuận nghĩa quận chúa phủ, A Sử Na La Cốt ly cung sau vừa mới phản hồi, xích một lạc vội vàng cầm trong cung truyền ra mật tin cho hắn, quận vương. A Sử Na La Cốt chính yêu cầu hiểu biết trong cung tình hình, này mật tin tới kịp thời, hắn cực nhanh mở ra nhìn lại, mặt trên chỉ có ngắn gọn mấy chữ bậy hạ mắt manh mãi nhân chúng độc tổ tiễn a sử na la cốt tức khắc cười lạnh một tiếng ném ngón cái lớn nhỏ mật tin ở trên bàn sách hảo cái tô bá ngọc xích mục lặc hướng mật tin nhìn lại nhữ mi hắn thế nhưng đối bậy hạ tay a sử na la cốt lạnh lùng nói bổn vương xem nhẹ hắn ngon độc so với tô triều ân hắn chỉ có hơn chứ không kém xích mục lặc nhíu mày trầm thấp nói hắn tưởng bức quận vương chính mình giao ra giải dược nhưng chúng ta không có giải dược a sử na la cốt mày khóa trụ trầm mặc không nói Bích mắt chỗ sâu trong tất cả đều là không hề biện pháp hàn băng, ngón tay không kiên nhẫn mà đánh mặt bàn, cộp cộp cộp thanh âm tiếng vọng ở trong phòng, trói thai lợi hại. Thật lâu sau sau thanh âm đột nhiên im bặt, hắn thu hồi tay, vô vọng chuyển hướng xích mục lặc, cười khổ tự rêu nói, bổn vương sai tính nguyệt nhi đối hắn tầm quan trọng, nếu thông báo có hôm nay, lúc trước ta tuyệt không sẽ giết kia thuật sĩ, cũng sẽ không hiện tại bó tay không biện pháp. Xích mục lặc im lặng không tiếng động, giải không được độc là trở thành sự thật, nói cái gì cũng vô pháp hắn. a sử na la cốt nói xong nhấp môi xoay người đưa lưng về phía hắn đứng lặng xích một lặc lẳng lặng lập làm bạn thẳng đến sau một hồi cảm giác hắn nỗi lòng hào chút mới cho hắn phân tích nói tụ tiễn độc tố kỳ thật đại bộ phận đều đã ở tô bá ngọc trong cơ thể tàn lưu cũng không có nhiều ít tô bá ngọc túng dùng này đê tiện thủ đoạn bệ hạ sở trùng cũng hẳn là không nhiều lắm sẽ không trí mạng thả hay không sẽ phát triển đến tàn tật cũng không nhất định y thần suy đoán bệ hạ nhất hư cũng chỉ sẽ là hai mắt ngủ Dừng một chút Hắn lược đến gần hắn, huống chi quận vương ngày sau chắc chắn đối bệ hạ không rời không bỏ, toàn tâm toàn ý chiếu cố, bệ hạ vĩnh viễn sẽ không biết tụ tiên cùng ngài có quan hệ, quận vương chớ nên này náy, ngài như thế cũng là vì bệ hạ đế quốc, nếu bị tô bá ngọc cướp đoạt chính quyền, thương tự đế quốc đó là thật sự diệt vong, hắn sẽ không chịu đựng bất luận cái gì thương tự hoàng tộc tồn tại, đặc biệt là bệ hạ. Phía trước nói ra tới, A Sử Na La Cốt cũng chưa cái gì phản ứng, chỉ là này mặt sau rơi xuống, hắn mới khẽ nhúc nhích động thủ. thông thả xoay người thở dài một tiếng bùn vương tự nhiên sẽ chiếu cố hảo nguyệt nhi chỉ là không dám tưởng tượng nàng biết chính mình vĩnh viễn mù sau sẽ nhiều thống khổ nhưng thời cơ chưa tới bùn vương cùng phượng tướng cũng không thể đem sở hữu mưu hoa đều nói cho nàng xích một lặc đúng sự thật nói quan tâm sẽ bị loạn quận vương là quá mức yêu thích bệ hạ mới có thể như thế cho rằng bệ hạ cũng không quận vương suy nghĩ như vậy yêu ớt, ngài đã quên chính mình vừa tới bàn hạo khi là như thế nào đánh giá nàng sao a sử na la cốt ngẩn ra hạ hồi tưởng lúc trước chính mình phán đoán suy luận cười khổ than nhẹ một tiếng gật gật đầu ngươi nói rất đúng bậy hạ cứng cỏi ngoan cường việc này nói bãi xích mục lặc lại lấy ra một cái tờ giấy trình cho hắn ám người truyền đến một khác điều tin tức a sử na la cốt tiếp nhận một chữ một chữ xem qua trên mặt có nghi hoặc hiện lên xích mục lặc kinh ngạc chờ hắn xem xong sau hỏi là chuyện như thế nào a sử na la cốt nói tô bá ngọc đem thích khách cùng tây đột quyết liên lụy đến cùng nhau xích mục lặc tức khắc như truy mây mù bên trong Tây Đột Quyết sớm đã là quận vương thủ hạ bại tướng, bại cư vân thắng quân ngoại, nhiều năm không dám xâm phạm biên giới. Hắn làm như vậy có thể từ Tây Đột Quyết có thể được đến cái gì chỗ tốt? A Sử Na La Cốt lắc đầu, đem tờ giấy đặt ở ánh nến bên trên thiêu biên nói, lập tức truyền tin ở Tây Đột Quyết nhãn tuyến, chặt chẽ chú ý Tây đạt đầu khả hạn hướng đi. Xích Mục Lạc lĩnh mệnh, đúng vậy. A Sử Na La Cốt theo sau rời đi đi trước phượng phủ. Thư phòng nội, A Sử Na La Cốt hỏi phượng diệu linh thương lang nguyện tình huống. Phượng Diệu Linh đúng sự thật nói cho, chỉ là che giấu ý nghĩa sư sự. A Sử Na La Cốt sau khi nghe xong hơi chút yên tâm. Phượng Diệu Linh cười ngưng hắn, bệ hạ còn làm ta cho ngươi tiện thể nhắn, không cần lo lắng. A Sử Na La Cốt cười khổ, thở dài, ta đã thật lâu chưa từng có như vậy nỗi lòng, ta đảo thà rằng ngủ chính là ta. Nói xong bình tĩnh trở lại lại nói, ngươi nhưng có biện pháp. Phượng Diệu Linh lắc đầu, tìm không ra bệ hạ nguyên nhân bệnh. A Sử Na La Cốt bích mắt một ngưng. Ý có điều chỉ nhắc nhở nói, ngươi nhưng hoài nghi quá là có người cho bệ hạ hạ độc. Phượng Diệu Linh ngẩn ra hạ, hắn xác thật không nghĩ tới điểm này, bệ hạ hiện tại xảy ra chuyện đối bất luận kẻ nào cũng chưa chỗ tốt. A Sử Na La Cốt nói, không, đối một người có chỗ lợi, hai mắt mù con rối càng tốt khống chế. Phượng Diệu Linh trầm ngâm nói, tô bá ngọc. A Sử Na La Cốt gật đầu, tô bá ngọc hiện tại hạ độc là vì càng tốt khống chế bệ hạ, ngày sau nàng vô dụng, liền có thể giết chết. ta không thể tưởng được còn có cái gì biện pháp có thể làm người đột nhiên mù. Bất luận cái gì một loại chứng bệnh biến nghiêm trọng trước, người đều sẽ cảm thấy không khỏe. Người hỏi qua bệ hạ, nàng phía trước đôi mắt nhưng khó chịu quá. Phượng Diệu Linh lắc đầu. A Sử Na La Cốt Lánh trầm nói, đây là mấu chốt nơi. Thích khách sự tình còn không có hiểu biết, bệ hạ lại xảy ra chuyện. Này hai việc tất nhiên có liên hệ. Nếu là có thể tìm được danh ý nghiên cứu chế tạo ra giải dược, bệ hạ đôi mắt liền có thể hồi phục thị lực. Phượng Diệu Linh như suy tư gì nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu, đa tạ quận vương nhắc nhở. Một canh giờ sau hắn tiến đi A Sử Na La Cốt, nhìn biến mất ở trong bóng đêm xe ngựa, thư đồng quay đầu hỏi hắn, A Sử Na La Cốt như thế nào sẽ liên tưởng đến chúng độc? Ta cảm thấy tô bá ngọc cho bệ hạ hạ độc thuần túy là làm điều thừa, chính hắn còn chúng độc. Phượng Diệu Linh sầu dơ tay gõ hạ hắn đầu, thu hồi tầm mắt cười nhạo nói, ngươi như thế nào biết là dư thừa? Nghĩ đến bệ hạ nhân độc trí manh thực bình thường. Đêm đó chính là ngươi nhắc nhở ta không cần tin tưởng Tô Bá Ngọc. vậy hạ là chúng ta uy hiếp, hiện tại nàng mụ chúng độc, nếu chúng ta có thể tra ra nguyên nhân bệnh cũng tìm được giải dược, Tô Bá Ngọc không cũng liền được cứu rồi. Chương 67 lang nguyệt chúng dược. Thư đồng nghĩa mày, Tô Bá Ngọc có ngu như vậy sao? Vạn nhất hạ độc người không giải dược làm sao bây giờ? vậy hạ chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Diệu Linh lại gõ cửa hắn một chút, Tô Bá Ngọc không nốc. Nốc đến là ngươi. Chế độc người tổng muốn phòng bị người khác đem độc dược dùng ở trên người mình, một viên cũng sẽ có một viên. Hiện tại liền xem hắn có chịu hay không lấy ra tới cứu bệ hạ, tiện thể mang theo Tô Bá Ngọc. Thư đồng thấy hắn còn muốn gõ đệ tam hạ, đồng nhiên lui về phía sau một bước tránh đi, kia không phải chỉ cần tìm ra cấp Tô Bá Ngọc hạ độc người liền dễ làm. Phượng Diệu Linh bất đắc dĩ, xoay người xem hắn, Tô Bá Ngọc chúng độc cùng không còn nghi vấn, bệ hạ đôi mắt hay không nhân độc dựng lên cũng là nghi vấn. a sử na la cốt tối nay lời nói cũng muốn hoài nghi ngươi làm bổn tướng từ nơi nào xuống tay chảo hạ độc người thư đồng ngẩn ra hạ ngươi không tin Phụ nghĩa quận vương nói hắn nói cùng tô bá ngọc lẫn nhau ứng chứng có thể được ra hai cái kết luận một tô bá ngọc xác thật trúng độc mà bệ hạ cũng khẳng định trúng độc phượng diệu linh biên nghe biên cười gật gật đầu phân tích không tồi thư đồng không biết hắn là khen hắn vẫn là mang hắn ngươi nếu cũng như vậy cảm thấy còn có cái gì không hào chảo phượng diệu linh nhìn hắn hồn nhiên ánh mắt Thật sâu thở dài, ngươi cùng nhà ngươi công tử ta tư tưởng không ở cùng cái độ cao thượng, ngươi lý giải không được ta bất luận cái gì lời nói việc làm, không cần hao hết tâm tư đoán, chạy nhanh đi chuẩn bị nhật canh, ta muốn tắm gội. Lại là những lời này. Thư đồng lẩm bẩm một tiếng, không tình nguyện mà đi làm. Tây đột quyết vương trong trướng, đặt đầu khả hãn xem xong thu được mặt tin, giao cho thân tín, tô bá ngọc cũng có cầu buồn khả hãn thời điểm, thù lao nhưng thật ra cực kỳ phong phú, buồn khả hãn nên đáp ứng sao? thân tín xem xong rồi tin đơn cánh tay ôm ngực nói chỉ là phái người đi diễn một tuần kịch khả hãn anh minh định đã làm có lợi nhất quyết định đặt đầu khả hãn cười ha ha thiết xuống dưới trước người một miếng thịt ném vào trong miệng chè chén một ly thảo nguyên thượng nhất liệt rượu viết hồi âm đi buồn khả hãn đáp ứng hắn. lúc này hoàng cung tô bá ngọc sau khi trở về trực tiếp tới rồi tử vân điện đã ngủ hạ chu xương ấp xoay người ngồi dậy khoác áo đứng dậy kinh hỉ nói ngươi không phải xong xuôi sự muốn lưu tại phủ đệ sao Tô Bá Ngọc làm tiểu thái giám bỏ đi áo ngoài, bệ hạ tình huống thượng không ổn định, ta lưu tại ngoài cùng không yên tâm. Chu Sương ấp phụt cười lên tiếng, vung tay lên mệnh tiểu thái giám lui ra, tự mình động thủ hầu hạ hắn, thật là trung thành và tận tâm ngũ lang. Ngày thứ hai, Tô Bá Ngọc theo thường lệ mang theo thái y tới cấp thương lăng nguyệt chuẩn bệnh bệnh tình, chân xong rồi, Tô Bá Ngọc dò hỏi tương quan tình huống, thái y cáo lui rời đi. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại, bao phủ nàng trong bóng đêm an tĩnh lệnh nàng khẩn trương. Một ngày đi qua. nàng vẫn là không có thích đứng hả dám thương lăng nguyệt vớt cái bàn đứng lên đôi mắt rời về phía tô bá ngọc vừa rồi thanh âm phương hướng đánh vỡ này bất an tĩnh mịch người thanh âm trước mặt mấy ngày không quá giống nhau nhưng cái đó thiên trầm thấp chút hôm nay mới cùng thường lui tới giống nhau ngón tay bản năng ấn ở cái bàn bên cạnh không buông ra tô bá ngọc nghe vậy mắt vượng trợn lóe nàng có thể phân biệt ra giám chi cùng hắn thanh âm đến gần bất động thanh sắc đỡ lấy nàng cánh tay ôn hòa cười nói đa tạ bệ hạ quan tâm thần mấy ngày trước đây giọng nói phát ngứa Có chút không khỏe, hôm nay buổi sáng mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Bậy hạ hiện giờ thính lực nhanh nhạy rất nhiều, này rất nhỏ khác biệt, mỗi ngày hầu hạ thần tiểu nô tài cũng phát hiện không được. Thương lăng nguyệt cảm giác hắn lòng bàn tay ấm áp, tuy không mừng, khá vậy so trong bóng đêm nàng không có rửa vào muốn hảo. Cái bàn thấp, nàng cao, vẫn luôn ấn cũng thật sự không thoải mái, nàng buông lỏng ra cái bàn, nàng lặng đứng, đôi mắt lại lại lần nữa trong bóng đêm di động, ước chừng hẳn là đối thượng hắn mặt, cười khổ nói. này phỏng trừng là mù duy nhất có thể làm trâm an ủi sự. Trâm cũng phát hiện chính mình thính lực hảo rất nhiều, thường lui tới nghe không thấy thanh âm hiện tại đặc biệt rõ ràng. Tô Bá Ngọc Biên nghe biên nhìn chăm chú nàng thanh luyện khuôn mặt, từ chơi xuân đêm đó sau đến bây giờ mấy ngày không thấy, cũng không biến hóa, chỉ có mặc lam sắc hai tròng mắt lúc này như nước lặng, lại vô ngày xưa ứng đối hắn khi thần thái linh động cùng ngoan cường cố trước, một tiêu các loại cảm xúc đan chéo phức tạp nỗi lòng tự hắn mắt vượng trung hiện lên, hắn tiếp tục khẽ mỉm cười. kia bệ hạ cần phải hảo sinh hưởng thụ đã nhiều ngày thời gian, ngày sau hồi phục thị lực liền không thể lại đến. thương lang nguyệt nở nụ cười, á huynh này miệng thật sẽ hướng người. tô bá ngọc chỉ cười không nói, có thể làm bệ hạ cao hứng là thần buồn phận. sau khi nói xong dừng một chút nói, mới vừa nghe thái y để lời nói, bệ hạ bệnh hiện tại quan trọng nhất chính là tĩnh dưỡng, thần nghĩ đến trong cung một cái khác địa phương với bệ hạ nhất hữu ích, tưởng khuyên bệ hạ di cư nơi đó. thương lang nguyệt hỏi, địa phương nào? tô bá ngọc nói. Tây Thiên Cung, Tây Thiên Cung là trong hoàng cung chuyên môn vì hoàng đế lễ Phật kiến chùa, liên kiến ở hồ Thái Dịch trung ương cô đảo thượng, từ một tòa chín khúc tiểu tương liên, cũng có thể đi thuyền bước lên, có mấy chục danh tăng nhân cư trú, hoàn cảnh thanh u, pha tựa ngàn năm cổ tháp.